giữa sân một mảnh to lớn vang dội thanh âm trầm trồ khen ngợi ra luật kỳ hổ mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng mặt cuối cùng túi đầu nói bùn vương sẽ mang hoa lê về nước thánh thượng con dân sắc thật không thể xem thường một hàng đại huyên người lui xuống yến hội lý thuận đức cuống quít tiến lên quỳ gối thiên tử trước mặt thánh thượng long thể nhưng có tổn thương nghe thấy lời này tiểu bạch lộ bắn trước đi một cái xem thường đây là nghi ngờ nó phi hành kỹ thuật sao mặt rồng thượng phát quan đương nhiên là một tia không loạn Quay đầu, đối kia bồi quá thân trước trộm cắn một ngụm quả đào bằng dáng, phun, con hát hôm nay cho chấm lập công, chấm muốn ngợi khen con hát một cái đại lễ. Ai, nay còn làm nàng ăn cơm không? Hoa tịch nhan đem gặm một nửa quả đào đưa cho nhi tử, làm nhi tử làm bộ chính mình ăn. Tiểu thái tử ra hướng nương là hai chỉ tiểu mâu tử cười thành trăng non nhi, hắn nương là trên đời này đệ nhất thông minh. Bước không nhanh không chấm bước chân, theo đôi kia hoàng đế. Sau lưng, hiền vương kia mặt miệt mài theo đuổi ánh mắt. Tựa hồ thỉnh thoảng hướng nàng nơi này quét qua. Làm nàng tâm ngứa khó nhịn, tưởng nàng hiện giờ khôi phục chân thân, nên như thế nào hướng này Hiền Vương thảo song nợn ẩn. Suy nghĩ cái gì đâu? Cũng bất giác, đàng trước người, đã là mang nàng đi tới một khắc phiến không rộng cỏ xanh mà. Cái này địa phương, là so nàng phóng con diều địa phương, muốn càng mỹ lệ, khắp nơi hoa dại nở rộ, hương thơm mê người. Hắn xoay người, thấy nàng núi thượng toát ra một tầng mồ hôi mỏng, vươn đầu ngón tay, nhẹ nhàng phất một cái. hoa tịch nhan không dám động, chỉ cảm thấy hắn tay giống con bướm giống nhau nhẹ nhàng, cơ hồ là ngừng ở nàng trên mũi, chọc đến nàng mũi khô nóng. oán chấm sao? chính mình mang nhi tử ra tới chơi, bỏ xuống nàng một người ở trong cung, hơn nữa còn lấy nàng đương thương xử đối phó kia ra luật kỳ, đương nhiên, đó là bởi vì hắn không có lựa chọn nào khác. thần thiếp hay không có thể cho rằng, thánh thượng là không cho thần thiếp ra tới gặp người, hắn chỉ mong nàng này phúc tốt đẹp bộ dáng, tuy rằng xuyên quần áo lung tung rối loạn. Tuy rằng trên mặt có chút dơ bẩn, nhưng mà, đều không lấn át được nàng mỹ lệ. Cho nên, chỉ cần nghĩ đến làm nàng đi gặp cái kia đã từng dám hưu nàng quỷ thí hiền vương, cùng thô lỗ đại viên người, hắn có thể nào bỏ được, là trăm triệu không bỏ được. Cổ nhân ngôn, Kim Úc Tàng Kiều. Với hắn giờ phút này, là loại này tâm cảnh. Hoa tịch nhan chỉ cảm thấy trước mắt này song mặt mâu, lại là như di vãng, càng thêm thâm hối khó lường. Hắn phát bảo, nhẹ nhiên mà quay lại thân đi, nói, chấm hôm nay là thiếu ngươi. Cho nên, ngươi muốn cái gì, chấm cho ngươi bắn cái gì. Một bên, chờ mệnh dịch phong, nghe thấy lời này, lập tức đem thiên tử chuyên dụng cung nỏ đệ thượng. Đây là một phen Kim Quang Huy Hoàng Hoàng Kim cung nỏ, so với gia luật kỳ kia đem, không cần phải nói, là càng tôn quý, cũng càng khó dùng. Ở đại viên người trước mặt bày ra hắn Kim cung cùng bán nghệ, là lãng phí. Nhưng là, ở nàng trước mặt, vì nàng đoạt được bất cứ thứ gì, đều là hắn cam tâm tình nguyện, đều là hắn cho rằng nhất có giá trị. hoa tịch nhan đỉnh đầu một cây lông tóc dựng thẳng lên từ hắn cái dạng này nhớ tới chính mình hai cái nhi tử thường xuyên ở nàng trước mặt bán manh chơi xoáy dạng nguyên lai like đều là di chuyển mắt hạnh giữa dòng quang hơi đổi nhẹ nhàng mà thấp giọng thần thiếp, thần thiếp muốn chỉ ốc sen dịch phong nghe được lời này đương trưởng không thế chủ tử ngất xịu đi dưới bầu trời này độc nhất vô nhị đông lăng thiên tử hoàng kim cung thế nhưng lấy tới bắn một con ốc sen lương bạc mặc mâu chỉ là quay đầu nhàn nhạt quét nàng một chút ngươi xác định là thân thiếp chỉ cần chỉ ốc sen. nói nay ốc sen tuyệt đối là nhất không hả bán không chỉ có là thể tích tiểu hơn nữa có cứng rắn sang ngoài đem nàng con ngươi bay lộn lưu quang thu vào đáy mắt hắn khỏe môi khẽ nhết khởi độ cùng, cười như không cười chỉ là trong nháy mắt hắn xoay người khoảnh khắc kim hoàng lưu quang xuyên phá không khí sắc bén cơn lốc chỉ là mũi tên phát ra đi một mạt khói xe mà thôi đều lao thẳng tới nàng bề mặt lệnh nàng mỹ mắt kịch liệt mà run run bang Hoàng kim mũi tên thốc chắt chung mẫu cây làm thượng đang ở bỏ một con ốc sen. kia chỉ ốc sen, ở bay lộn mũi tên thốc lốc xoáy phía dưới run đến liền đầu đều đã quên lùi về sát nội. Dịch phong cấp tốc mà bay qua đi, đem ốc sen gỡ xuống, phùng trong lòng bàn tay, đem thiên tử con mồi thu hồi tới, quỳ gối thiên tử trước mặt phục mệnh. Hoa tịch nhan chỉ cảm thấy chính mình một cái trứng mắt, như thế đơn giản. Sớm biết rằng, nàng nói bắn ngồi sao hảo. Thu hồi hoàng kim cung, xoay người. Nhìn xuống nàng chóp mũi thượng lại toát ra một tầng mồ hôi mỏng, cười như không cười, Cẩn Tịch thu hồi chấm đưa Cẩn Tịch Ốc Sen đi. Chuyện tới hiện giờ, nàng đành phải đem Ốc Sen thu. Đáng thương tiểu Ốc Sen, còn kinh hồn chưa định, nâng tiểu đầu kinh ngạc mà nhìn nàng. Nàng nghĩ, vừa lúc cấp tâm điệu mềm tiểu thái tử ra dưỡng. Nếu là cấp tiểu nhi tử nói, tam phần không cần nửa nén hương đã bị tiểu tham ăn cùng tiểu chư nhi ni nướng ăn. Thân thiếp tạ thánh thượng ban thưởng. Đôi tay phủng tiểu Ốc Sen, hành ổn gối lễ. Hắn nhìn nàng cái dạng này, không cấm, phát ra một chuỗi cười to. Hoa tịch nhan tức khắc thẹn đỏ mặt, oán hận mà hối hận vạn phần, sớm biết rằng, bán ngôi sao, muốn ngôi sao, muốn ánh trăng, xem hắn như thế nào bán. Có lẽ nhìn ra trên mặt nàng viết cái gì, dừng ý cười, hắn phục thấp đến nàng bên hai, nếu là muốn ngôi sao muốn ánh trăng, chờ ban đêm tới rồi, chấm lại cho ngươi bắn xuống dưới. Mắt hạnh vừa nhấc, hờn rôi hắn liếc mắt một cái, thần thiếp có ốc xin đủ rồi. Hắn cặp kia hút người hồn phách mặc mâu tức nhìn nàng, sâu không lường được, tựa như hấp động, xem đến nàng đều mau hít thở không thông. Trở về khi, thái tử ra có lễ vật đưa cho cẩn tịch khánh sinh. Nhàn nhạt một câu, lại làm nàng trong lòng đột nhiên vừa động. Nguyên lai like hắn không có quên hôm nay là cái gì nhật tử. Chín không bị chảo. Ra luật kỳ đi trở về khu vực săn bắn lều trại nội, một đám hộ vệ người hầu, thấy hắn bên đường đi tới đều là hùng hổ, đầy mặt màu đen, không ai dám ra câu thanh. trong lòng càng sợ hai hắn đi vào lều trại muốn báo nổi. Ba cách làm mọi người ở bên ngoài không cần tiến vào, chính mình đi trước tiến lều trại. Hôm nay bổn vương cùng đại huyên gặp vô cùng nục nhã, tam hoàng nữ nếu như vậy về nước, bổn vương đều khó có thể giữ được tam hoàng nữ. Ra luật kỳ sắc mặt xanh mét, thanh âm thực trầm. Ba cách tắt xem ra tới, chủ tử không có bị chuyện này khí đến mất đi lý trí phải về nước hoặc là muốn bắt kiếm trực tiếp đánh trả, rốt cuộc, nếu thật ở đông lăng địa bàn thượng nháo ra sự tới. Này Đông Lăng Thiên Tử Lê Tử mặc sắc thật cũng không phải như vậy dễ trọng. Gia luật kỳ mặt ngoài xem ra là chỉ đại châu rừng, như là làm việc không trải qua đầu góc người, nhưng là, ở đại viên quốc nội, người nào không biết gia luật kỳ là cái mang binh đánh giặc hảo thủ, nói gia luật kỳ chỉ là cái mang hán, là không hiểu gia luật kỳ bị gia luật kỳ mặt ngoài lừa bị người. Nhị hoàng tử bước tiếp theo tính toán làm sao bây giờ? Ba cách hỏi. Dựa theo bọn họ kế hoạch, là Phụng Quốc Vương Mệnh lệnh mang cống phẩm đến Đông Lăng Tiến Hiến Đông Lang thiên Tử. Mặt ngoài là vì tỏ vẻ đại huyên trung tâm, kỳ thật, cái nào đối đông lăng tiến cống không phải đối đông lăng nghiến răng nghiến lợi. Lại nói tiếp, gia luật kỳ lần này sẽ tự mình xuất đặt phái viên đoàn lại đây, đều là bởi vì đại huyền quốc nội tự tháng trước bắt đầu, tình hình trong nước đã xảy ra biến hóa. Đại huyên quốc vương tuổi đã sáu mươi mấy, bởi vì hàng năm am hiểu thanh sắc khuyến mã, trong thân thể sớm là bị xa hoa lãng phí sinh hoạt ăn mất không không, hiện giờ tự năm trước bệnh nặng, đến bây giờ bệnh tình là ngày càng xa suốt. bởi vậy đại uyên quốc quốc vương đối phía dưới sở hữu có được ngôi vị hoàng đế quyền kế thừa vương tử hạ đạt mệnh lệnh nếu ai có thể chinh phục đông lăng thiên tử đem đông lăng đem đại uyên nuốt vào đi kia khối nguyên thuộc về đại uyên úc thổ nhổ ra còn cấp đại uyên hán quốc vương vị trí liền truyền thừa cho ai vì thế các hoàng tử cùng với ủng hộ các hoàng tử các phái là khuyên xào xuất động mục tiêu toàn bộ tỏa định ở đông lăng tam hoàng tử nghe nói còn ở đông lăng gia luật kỳ tùng tùng hai điều thô trắng mày hẳn là Cứ nghe là bị thương, nhưng là, không có về nước, hẳn là ở đông lang nội dưỡng thương. Đối với lang giống nhau tam hoàng tử ra luật húc quang, ba cách cùng quốc nội rất nhiều người giống nhau, cũng không xem trọng. Cái kia ngốc tử, thật cho rằng cấu kết đông Lăng quốc nội thái hậu phe phái, có thể vặn ngã lê tử mặc, cấp đế vị. Cũng không nghĩ, này đông lăng cái nào hoàng đế không phải tham lam, ngồi trên đế vị, cũng có thể đổi ý, sẽ không dễ dàng đem đại huyên ốc thổ nhổ ra còn cấp đại huyên. Lại nói này lê tử mặc, Năm đó xuất binh 10 vạn năng đem chúng ta đại huyên 50 vạn đánh tới hoa rơi dòng nước, là dễ dàng có thể bị vặn ngã người sao. gia luật kỳ mi trung phát ra trầm ổn nghiêm uy, hơn nữa, Thái Hậu phe phái, Lê Tử mặc đã sớm vẫn luôn ở cha xét. Nhìn xem Thái Hậu đã chết về sau, liền tăng sự đều không có đối ngoại tuyên bố. Này Lê Tử mặc là cái như thế nào người, thiên hạ tán này vì hiếu tử, kết quả là, đôi chính mình thân sinh mẫu hậu cũng liền như thế mà thôi. ba cách biểu tình túc mục Nói đến ngôi vị hoàng đế cái này căn bản nhất thích lợi, mẫu tử thân tình, phụ tử thân tình, phu thê đều có thể coi như là cái gì. Cái gọi là hổ độc không thực tử hoàn toàn là cái chê cười. Vì giữ được ngôi vị hoàng đế, bọn họ đại viên quốc quốc vương cả đời đều không biết giết qua nhiều ít phi tử cùng hoàng tử. Một người có thể hay không đang được với đế vương, không ngừng quan hệ hắn một người mệnh, hơn nữa quan hệ đến hắn phía dưới đông đảo người mệnh. Có thể tưởng tượng, vô luận cái nào hoàng tử kế vị, kế tiếp. Khẳng định là phải đối thủ túc vinh đệ cùng với nàng mẫu phi tiến hành giết chóc, không giết dẫn. này ngôi vị hoàng đế khẳng định ngồi vào mỗi ngày lo lắng đề phòng. Tam hoàng tử ở Đông Lăng, ra luật kỳ vớt cầm đại trong dâu, nghiêm túc suy tính, đại hoàng tử hẳn là ra không được đại viên quốc. Đại viên quốc vương cũng sợ chính mình bệnh nặng khi không có thể tuyển ra người thừa kế phía trước bị cái nào hoàng tử giết, bởi vậy đem uy tín lớn nhất đại hoàng tử lưu tại chính mình bên người. Nói đến này đại viên quốc đại hoàng tử. Cứ nghe là cái từ khi ra đời bắt đầu thân thể liền rất suy yếu nam nhân. Chứ bỏ có được thuận vị đệ nhất kế thừa vị trí, cái này thể nhược đại hoàng tử tựa hồ không có bất luận cái gì chô đáng khen. Nhưng là, thâm cư khuê trung, hàng năm cơ hồ không có ở công chúng trước mặt lộ một lần mặt đại hoàng tử, làm ra luật kỳ chờ hoàng tử trong lòng, không biết vì sao, trước sau hoài một cổ thấp thỏm. Thuộc hạ cho rằng, ba cách nói, nhị hoàng tử ưu thế phi mặt khác hoàng tử có thể so. Lúc này lại là Phụng quốc vương mệnh lệnh làm sứ thần tới Đông Lăng cung mắt khác hoàng tử bí mật tới Đông Lăng bất đồng Là đại biểu đại viên uy tín Có thể lấy này cùng Đông Lăng đàm phán Bồn vương cũng tưởng Đem chính mình thân muội tử đưa cho hắn Lấy biểu chính mình đối thiên tử trung tâm Chỉ là này Đông Lăng thiên tử Giống như không phải như thế tưởng Ra luật kỳ tưởng không rõ Hắn muội tử hoa lê đẹp như thiên tiên Cái nào nam nhân thấy không tâm viên ý mã Này Đông Lăng thiên tử khét ngược nhìn hắn mội tử giống xem không khí giống nhau nặng nghề bên trong ra luật kỳ hỏi đông lăng hoàng hậu có bao nhiêu người gặp qua Năm ấy không phải nói hoàng hậu đã chết sao sau lại nói là không chết đã trở lại trở về lúc ấy ở đủ loại quan lại cùng ba tánh trước mặt lộ quá mặt chúng ta người cũng giấu ở ba tánh bên trong quan vọng nhân sinh biển người người quá nhiều không có thể nhìn thấy chân thật bộ dạng chỉ biết ngày đó nàng trở về không trung sắc thật xuất hiện bách điều chiều phượng kỳ cảnh ba cách nói Hổ mắt hơi lóe, ra luật kỳ mị hạ mắt, ngươi nói, hôm nay chúng ta đụng tới cái kia con hát. Ba cách túi đầu, hạ thấp thanh âm, thuộc hạ cũng là như thế tưởng, rất có khả năng. Bang! Ra luật kỳ cầm lấy một mũi tên, hướng đầu gối trên đầu một phanh, bẻ gãy trong tay mũi tên. Giờ phút này hắn tức giận, giống như phí đỉnh. Ba cách biết hắn khí cái gì. Nếu kia con hát thật là thần bí đông Lăng hậu cung nữ nhân, như vậy, không thể nghi ngờ. bọn họ hôm nay là bỏ lỡ một cái tốt nhất cơ hội. Hẳn là, không màng kia chỉ bạch hổ, nói cái gì đều phải trước đem nữ nhân này tù binh lên, nắm ở lòng bàn tay, lại đến cùng Đông lăng Thiên Tử đàm phán. Làm Hoa Lê tiến vào, gia luật kỳ thô thành tiêu câu. Hoa Lê sớm tại lều trại ngoại chờ, nghe nói nhị ca kêu nàng tiến vào, tiến vào lúc sau, lập tức hướng ra luật kỳ quỳ xuống, nói, nhị hoàng tử tuyệt không có thể làm ta như thế trở về, Bổn vương cũng là như thế tưởng. Nhưng ngươi tưởng. đông lăng thiên tử minh bạch nói không cần ngươi ngươi nên làm sao bây giờ gia luật kỳ nhìn nàng kia trương nhìn thấy mà thương mỹ nhan hoa ngội có cái chủ ý hoa lê ngửa đầu khăn che mặt ngoại một đôi lục mắt giống hổ ly giống nhau giảo hoạt nói thình nhị hoàng tử mua được cung nhân làm ta ẩn vào đông lăng trong cung đương cung nữ muốn dụ hoặc đông lăng thiên tử đơn giản là muốn gần quan được ban lộc hảo gia luật kỳ trục chân bổn vương cho ngươi cơ hội này hạ khi 10 ngày không vượt qua nửa tháng ngươi cần thiết làm đông lăng thiên tử phun ra kia khối ốc thổ cho bổn vương bằng không chính ngươi tìm một chỗ giải quyết chính ngươi đi hoa lê dập đầu phát hạ trọng thể hoa tịch nhan ở tiểu thái tử gia cùng đi hạ bắt đầu bổ sung mỹ thực điền no bụng đói kêu vang bụng tiểu thái tử gia nghe nói chính mình kia chi mui tên không cẩn thận đem nàng con rượu bắn xuống dưới thật cảm thấy hổ thẹn nói ta làm dịch phong dạy ta cấp nương một lần nữa làm một cái đại nhi tử nào điểm đều hảo chính là quá mức tích cực Vươn đầu ngón tay ở đại nhi tử trên trán điểm điểm, nói, hỏng rồi liền hỏng rồi, còn không phải là cái con rìu, một cái ngoạn ý nhi, không bị thái tử bắn xuống dưới, cũng luôn là muốn thả bay. Thái tử không cần phóng tới trong lòng đi. Tiểu thái tử ra gật gật đầu, mở ra trước mặt hồ gỗ. Bên trong, hoa tịch nhan làm người phô tầng hạt cát, thêm vài miếng la xanh tử, một con ốc xin ở hạt cắt mặt trên trầm dãi bò. Tiểu thái tử ra thú vị mà quan sát ốc xin bò sát bộ dáng hỏi, nương. ngươi vì cái gì làm cha bắn ốc sen hoa tịch nhan tùy ý lấy mu bàn tay lau ăn xong đồ vật miệng vốn định làm cha ngươi bắn ngôi sao bắn ánh trăng sau lại tưởng bắn cái kia vô dụng chỗ còn không bằng bắn cái ốc sen lấy về tới cấp thái tử chơi chơi tiểu thái tử ra nghe vậy cười phấn yêu ngọc trác tiểu nhan cười như xuân phong tiếp theo nhẹ nhàng mà từ trên ghế nhảy xuống tới đi đến lều trại cửa kê trương công công đem kia đồ vật lấy tới bổn cung muốn tặng cho mẫu hậu nhi tử muốn đưa nàng quà sinh nhật Hoa tịch nhan ngẩng cổ hy vọng, trương công công thực mau, đôi tay phủng một cái màu trắng tiểu vây cổ đi đến, tiểu thái tử ra tiếp nhận sau, đi đến nàng trước mặt, quỳ xuống, nhi thần cung trúc mẫu hậu thân thể an khang, vạn thọ vô cương, hoa tịch nhan cảm động đến rối tinh rối mù, vội vàng vòng qua cái bàn, đem tiểu thái tử ra kéo tới, lại cấp tiểu thái tử ra vô vô đầu gối đầu hôi, nói, còn không phải là cái sinh nhật, thái tử có cái gì đưa cho bổn cung, bổn cung đã thật cao hứng. Tiểu thái tử ra thẹn thùng mà cười. Hoa tịch nhan nuốt kia mới mẻ ra lò vây cổ, hẳn là nhi tử bắn kia con thỏ lột hạ ra lông làm thành, bởi vì đẩy nhanh tốc độ, cho nên có vẻ thô giáp, trở về, sợ còn phải lượng một lượng, rửa rửa, hơn nữa một con thỏ làm không được trường vây cổ, khả năng lấy tới vòng nàng cổ đều nhỏ, hồi cung lại làm người đổi thành hai chỉ vây tay thủ đoạn bộ hảo. Với chi, nhi tử này phiến hiếu tâm, làm nàng cảm động đến rối tinh rối mù. Tưởng chính mình đối đứa nhỏ này, dài đến bảy năm đều chẳng quan tâm. Tuy rằng sự ra có nguyên nhân, vẫn là trong lòng hổ thẹn. Vì thế rỗi tay đem nhi tử kéo vào trong lòng lực, vỗ vỗ. Tiểu thái tử ra như là cảm nhận được tâm tình của nàng, càng thêm thẹn thùng, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, nói, cha nói, một một khả năng không biết hôm nay là nương sinh nhật. Nhưng là, đã phái người đến vân tộc nói. Hoa tịch nhan sợ nhất hai cái nhi tử cảm tình không tốt, mắt thấy đại nhi tử nơi trốn quan ái tiểu đệ đệ, sợ nàng hiểu lầm đệ đệ không tặng lễ vật mới như thế nói. bởi vậy sờ soạn đại nhi từ đầu thái tử yêu quý nhị hoàng tử là nhị hoàng tử phúc phận tiểu thái tử ra nghe nàng lời này tinh xảo tiểu nhan hơi hơi tốt khẩn lộ ra nghiêm trang nhan sắp nói bổn cung minh bạch các đời lịch đại tay chân tương tàn sự nhiều lần có phát sinh nhưng không phải sở hữu thân thủ đủ đều là chỉ biết đi đến giết hại lẫn nhau kết cục bổn cung cha qua sách sử, ở đông lăng trung khai quốc hoàng đế cùng với huynh đệ chính là hòa thuận ở chung hoàng tử phụ trợ huynh trưởng đăng cơ ở đăng cơ sau Làm phụ thần cẩn trọng vì nước hiệu lực, qua đời lúc sau, khai quốc hoàng đế tự mình đỡ linh, rơi lệ không ngừng, không ra một tháng, tùy huynh đệ một khối mà đi. Nay chờ thủ túc thâm tình, phương là chúng ta đông lăng hoàng thất điển phạm. Hoa tịch nhan nghe xong, một khắc hoàng hốt. Là chưa tưởng đại nhi tử không biết khi nào, liền này đó công khóa đều làm đủ. Chỉ sợ, nay trong hoàng cung, tưởng huynh đệ kẽ hở người có bao nhiêu. Khó nghe nói, thí dụ như nói nhị hoàng tử sẽ đoạt thái tử đế vị nói. Chuyển tới tiểu thái tử gia lỗ thai. Bằng không, tiểu thái tử gia sẽ không phòng ngừa chu đáo đến trình độ này. Một mục, ta thực thích hắn. Tiểu thái tử gia như là thông báo giống nhau, nhẹ giọng cùng nương nói. Hoa tịch nhan sẽ không bởi vì này, ở đại nhi tử trước mặt nhiều khen tiểu nhi tử. Cảm thấy hảo, không cần người khác tới nói, càng không thể từ nàng tới nói, mới sẽ không làm đại nhi tử cảm thấy nàng nội tâm thiên vị tiểu nhi tử. Kỳ thật, nàng là cái nào đều sẽ không thiên vị. chỉ hy vọng bọn họ huynh đệ hòa thuận. Vân tộc Tiểu tham ăn ở vân tộc tông thất cung trong viện là quay lại tự nhiên, bởi vì vân trần cảnh lên tiếng, đứa nhỏ này đến chỗ nào, chỉ cần có người bồi, không phải làm ra nguy hiểm đến một mục chính hắn thân thể chuyện này, không cần câu thúc. Vân tộc mỗi người tựa hồ đều có thể cảm nhận được, bọn họ tông chủ là có bao nhiêu sao yêu thích đứa nhỏ này. Vì thế, trưởng lao trong các đầu, không ít trưởng lao phát ra phê bình kín đáo. Tông chủ càng ngày càng kỳ cục Cho dù là bái kết huynh đệ hải tử, đều không thể sủng thành như vậy, giống như chính mình thân nhi tử giống nhau. Chỉ là này đó trưởng lão chảo không được tiểu tham ăn được điểm. Tuy rằng không có hạn chế lệnh, tiểu tham ăn cũng không có giống đại gia trong tưởng tượng như vậy nghịch ngợm gây sự mỗi ngày khắp nơi chạy, tương phản đứa nhỏ này là đủ ăn, trừ bỏ dạ dày đại nhưng yêu, ăn nhiều, không cái khác hải tử tật xấu. Tiêu khổ ngược lại là vân trần cảnh bản nhân, bởi vì tiểu tham ăn là phụ mệnh tới nhìn chằm chằm hắn ăn cái gì. Mà đây là tiểu tham ăn yêu thích chi nhất, dù sao chỉ cần Vân Trần Cảnh ăn ăn nhiều hảo, hắn bản nhân có thể phân một canh, bởi vậy làm không biết mệt. Ngồi ở tiểu đình hong gió, tiểu tham ăn tay nhỏ nắm lên mới ra lò hoa sen bánh dán, chính mình chén nhỏ phóng một khối, Vân Trần Cảnh trong chén phóng một khối, tiểu chư ni ni chén nhỏ phóng một khối, tiếp theo, ra lệnh một tiếng, ăn. Tiểu chư ni ni đầu tàu gưng mẫu, mấy khẩu liền đem bánh rán ăn vào heo trong bụng. Vân Trần Cảnh thấy chỉ có thể mắt choáng vắng thần. này trên bàn không chén không đĩa kỳ thật đã là đều đôi ba tòa tiểu sơn hắn bụng sớm chống được mau bạo ra mà này heo không hề áp lực xem ra lại ăn thượng một tòa tiểu sơn đều tuyệt không vấn đề biểu cứu ăn a tiểu tham ăn ở ăn chính mình kia phân phía trước không quên chính mình đến nơi đây nhiệm vụ làm vân trần cảnh ăn ăn ăn chỉ có vân trần cảnh ăn cùng hắn giống nhau nhiều hắn trở về có thể hướng kia hoàng đế lao tử khoe ra khoe ra hắn không phải chỉ biết ăn mà thôi vân trần cảnh giơ lên cao hai tay đầu hàng Một mục, mục, ngươi ăn, ta không ăn, ngươi muốn ăn nhiều ít, ta đều làm người làm. Kia không được. Tiểu tham ăn lời lẽ chính đáng, ngươi không ăn, bệnh như thế nào có thể hảo đâu. Vân Trần Cảnh cười khổ, hắn lại ăn xong đi, mới chân chính là không bệnh sẽ ăn ra bệnh tới. Đứa nhỏ này liều mạng làm hắn ăn tâm tư, hắn này hồ ly, đã sớm thấy rõ ra tới nguyên nhân. Bởi vậy, ruôi tay đem tiểu tham ăn một ôm, ôm đến chính mình đầu gối trên đầu, hỏi, một mục, mục có phải hay không sợ hoàng đế Lão tử? Ta chỗ nào sợ quá hắn? Tiểu mục mục tuyệt đối không nhận. Đó là, sợ hắn nói ngươi vô dụng, có phải hay không? Tiểu tham ăn banh một chương bánh mì tiểu nhan. Nếu nói như vậy, ở biểu cứu nơi này học tập thượng một đoạn thời gian, biểu cứu bảo đảm ngươi đến lúc đó trở về, giống vàng giống nhau sáng lên, làm hoàng đế lao tử không lời nào để nói, như thế nào? Thanh hổ bên cạnh một bên nghe một bên ngầm hãn, tông chủ ngươi đây là ở lừa gạt nhân ra hải tử sao? Không được. Tiểu tham ăn chém đinh sắt. vì cái gì không được vân người nào đó hổ ly mắt mị lại mị ta đáp ứng quá thái mô mộ muốn học nàng võ công tiểu tham ăn nghiêm túc mà nói bảo đảm chính mình không có nói láo hoa lão thái quân còn sống đây là bọn họ cũng đều biết sự nhưng là đến đến nay như là trừ bỏ ở tiểu mục mục trong ngộng mặt xuất hiện quá bên ngoài bọn họ cũng không biết hoa lão thái quân ở nơi nào vân trần cảnh trong đầu truyền tư này hoa lão thái quân cũng muốn cướp tiểu mục mục đương người thừa kế đông lăng thiên tử có thể đáp ứng ta xem rất huyền vân trần cảnh không quên cấp tiểu tham ăn đánh dự phòng trầm hoa ra kia tính gì thần tộc đều không phải hoàng tộc đều không tính chỉ là bạch sương quốc tam đại vọng tộc trí nhất ở đông lăng hoàng thất trước mặt căn bản không đáng giá nhất tới ta mặc kệ nó tiểu tham ăn nói dù sao thái mộ mô nói nàng sẽ bảo đảm hắn sẽ đáp ứng mắt lam hơi hơi chật lóe một mặt nụ cười giả tạo sủi cảo ở ưu nhã hồ ly khỏe môi ngươi thái mộ mô cùng ngươi nói cái gì nàng nói sẽ đến tiếp ta Hẳn là thực mau đi. Bởi vì biết ngươi bị thương ta muốn tới bồi ngươi. Ta sau khi trở về, nàng liền sẽ khởi hành tới đón ta. Tiểu tham ăn nói. Vân Trần Cảnh không biết đây là đứa nhỏ này chính mình đoán, vẫn là hoa Lão thái quân lại cấp đứa nhỏ này báo ngộ Theo lý thuyết, hắn nơi này, bởi vì biết hải tử bị thắc quá một lần ngộng, đã làm mười phần dự phòng thi thố. Mặc kệ là ai, tưởng đột phá bọn họ vân tộc thiết trí thuật trướng, cơ hội là không có khả năng. Thật có thể qua bọn họ vân tộc đạo khảm này người, nói vậy hoa láo thái quân một người tuyệt phi có thể làm đến, bởi vậy, chỉ có thể là tránh ở hoa láo thái quân sau lương vị kia cao nhân. Là cái gì người đâu? Thanh hổ nhận được đông lăng quốc phi ương truyền tin, mở ra thùng thư, lấy ra giấy viết thư, giao dư chủ tử. Vân Trần Cảnh đem tờ giấy nhỏ mở ra, nhìn thấy mặt trên một hàng tự, cười khẽ thanh, nếu là muốn hắn nhắc nhở, đã sớm đã muộn. Là cái gì? tiểu tham ăn chui vào tới đầu nhỏ hỏi. Ngươi tặng cho ngươi nương lễ vật. Tiểu Tham ăn lại là bánh mì tiểu nhan hơi chấm xuống, nhìn hắn, ngươi như thế nào biết ta nương sinh nhật? Vân Trần cảnh khụ khụ hai tiếng, ta là ngươi biểu cứu, con mẹ ngươi biểu hình, như thế nào khả năng không biết. Mỗi năm, hắn đều đưa nàng lễ vật, chẳng sợ ở nàng đi kia mấy năm, nàng ngày rộ hắn sẽ không đi, nhưng là, nàng sinh nhật ngày ấy, tổng hội nhớ rõ cho nàng ở cung gia gieo tiểu cây đào hệ thượng từng điều hoàng giải lụa. Mặc dù đã biết nàng là hắn biểu muội, nhưng là Hắn ở vân tộc cơ hồ là người cô đơn, thân thích bên trong chỉ còn lại có nàng cùng cung phu nhân. Ở hắn hủy đi giấy viết thư như là hồi tưởng chuyện cũ thời điểm, phát hiện hai tử một đôi mắt vẫn luôn ở trên mặt hắn đảo quanh. Đứa nhỏ này không giống tiểu thái tử ra, mắt tựa như nước chảy giống nhau thanh triệt, lại giống như nhảy ra mặt nước con cá như vậy hoạt bát mà tràn ngập sức sống, luôn là có thể làm người cảm nhận được thế giới của chính mình như là bắn vào một tia nắng mặt trời. Thời khắc này. Mục mục ngón tay ở trên mặt hắn sờ sờ, Phu nói, ngươi cùng hắn giống nhau, thực tịch mịch đúng hay không? Ai nói đứa nhỏ này là thiên chân vô tà, hắn trong lòng chỉ cảm thấy bị những lời này như vậy một chút, là nơi nào đó giống như đều sụp đổ, yếu ớt chỗ bạo lậu không thể nghi ngờ. Ai? Tiểu tham ăn rũ xuống hai chỉ tay nhỏ, cho nên ta chán ghét hoàng cung, chán ghét ngươi nơi này. Ngươi nơi này có bao nhiêu bà bối, ta đều sẽ không muốn. Lời này... là nói được những cái đó ở bên như hổ rình mồi các trưởng lao đỏ mặt vốn dĩ bọn họ đều là thực lo lắng đứa nhỏ này sẽ không phải là phụng đông lăng thiên tử cái gì mệnh lệnh đến nơi đây dò hỏi quân tình kết quả đứa nhỏ này nói cái gì bảo bối đều như phế thổ còn không bằng tự do hảo vân trần cảnh là càng thêm thích đứa nhỏ này ôm hắn nói ngươi có thể lưu tại biểu cứu này biểu cứu mỗi lần đi ra ngoài đều mang lên ngươi đến các địa phương chơi nếu đi ra ngoài chơi Ngươi trong lòng còn phải nhớ thương nơi này, có thể chơi đến vui vẻ sao? Tiểu tham ăn hỏi lại hắn. Vân Trần Cảnh ách thanh. Đứa nhỏ này nào ngăn là thông minh, là nhìn thấu nhân tâm, là nhỏ mà lanh. Ngươi vẫn là chạy nhanh tìm cái nữ nhân bồi ngươi đi. Tiểu tham ăn nói hắn. Vân Trần Cảnh đen mặt, liền tiểu hài tử đều buộc hắn kết hôn hôn. Ngươi lời này nghe ai nói? Bởi vì ta nhìn kêu hoàng đế, không phải có ta nương về sau, có đôi khi, trên mặt cũng sẽ xuất hiện cao hứng. Cho nên ta mới chán ghét hắn, hắn tưởng một người ở Hoàng Cung liền tính, làm gì kéo ta nương xuống nước. Em đẹp phu sướng phụ tùy, bị tiểu tham ăn hình dung thành kéo xuống nước, vân trần cảnh cười to không ngừng. Đồng thời, vân người nào đó bị tiểu tham ăn giáo hấn như thế nhiều, nho nhỏ mà phản kích hạ, bởi vậy méo hạ tiểu tham ăn tiểu mũi, khiếp hồ ly mắt lam, quỷ hê hề nói, chờ ngươi nào một ngày, ngồi vào ta cùng hắn như vậy vị trí thượng, xem ngươi còn như thế nào cười hai chúng ta. Tiểu tham ăn mắt trừng. Thái tử ra muôn kế vị. Đối này, mắt lam mỉm cười không nói, giữ được thần bí không nói. Tiểu Tham ăn tức giận, chán ghét hắn như vậy nguyền rủa chính mình, từ hắn trên đùi nhảy xuống, cho thấy bất hòa người chơi. Mấy cái trưởng lão lấy Vương trưởng lão cầm đầu, cho nhau luân phiên khẩn trương ánh mắt. Hay là, đứa nhỏ này thật đúng là chính là. Vân Trần cảnh nâng chung trà lên uống một ngụm, đột nhiên một đạo sắc bén nhan sắc quét đến mấy cái trưởng lão trên mặt, không cần xúc phạm tới nàng hài tử, nếu không ta và các ngươi không để yên. Mấy cái trưởng lao cúi đầu, tông chủ, chúng ta nào dám? Yêu nhã khỏe môi lạnh lùng mà hừ một tiếng. Hoa tịch nhan cùng với tiểu thái tử ra hồi cung trên đường, nhận được tiểu nhi tử từ vân tộc làm người đưa tới quả sinh nhật. Không phải không có ngoài ý muốn, lại là ăn. Tiểu tham ăn cấp nương làm cái bánh trứng, mặt trên dùng hạt mẹ đậu phộng, điểm xuyết thành nàng chân dung. Đứa nhỏ này, hẳn là ở đâu nghe nói, làm đầu người như là có thể cho người ta chúc thọ. Tiểu thái tử gia nhìn đệ đệ làm mẫu thân bánh trứng. Cười đến miệng đều liệt hai, chỉ cảm thấy tiểu tham ăn đáng yêu quá mức. Long xa vào cửa thành, tiểu thái tử ra nói là tưởng đường vòng đến kia nhân tâm trai phụ cận nhìn xem. Trong kinh thành thiết lập khắp nơi nhân tâm trai, phân biệt ở bốn cái phương hướng. Đường vòng một chút cũng không khó. Hoa tịch nhăn hỏi, thái tử là muốn biết tình hình bệnh dịch như thế nào sao? Chứ bỏ tình hình bệnh dịch, không biết cứu cứu có thể hay không đi kia? Tiểu thái tử ra lơ đãng nói ra khẩu. Nguyên lai là tưởng cứu cứu tương như... thương như thế có mấy ngày cũng chưa tiến cung. Cứ nghe, là đi đến nơi khác ban sai sự đi, đến đến nay chưa về. Lòng xa mau đến nhân tâm trai cửa khi, khoảng cách khoảng cách nhất định dừng lại, không dám qua tới gần, để tránh bị ba tánh phát hiện mà vây xem. Nhân tâm trai trước sau như một, lui tới người đặc biệt nhiều, bên trong mỗi ngày miễn phí ngồi khám đại phu, vội đến liền uống miếng nước thời gian đều không có. Đồng thời có quan viên ở xét duyệt những cái đó tới xem bệnh người có phải hay không đạt tới miễn phí tư cách. bên trong người bệnh hẳn là đầy có một ít người bệnh bị đỡ tới rồi ngoài cửa cứu trị lúc này hoa tịch nhan gặp được một người người này sáng nay thượng nàng mới thấy qua là tề vân yên tề vân yên tới khi hẳn là một người không có thân mang nha hoàn hoặc mama thay đổi thân thực thổ vải bố quần áo cổ tay háo vãn tay háo tóc cao cao vãn khởi lấy mảnh vải trắng bao lấy phương tiện công tác nàng ở chiếu cố người bệnh uống nước cái kia người bệnh trên người thực dơ hơn nữa bởi vì thỉnh thoảng nôn mửa có khi sẽ phun đến trên người nàng Từ nhân tâm trai, đi ra một người tuổi trẻ đại phu, khả năng biết nàng là quan gia tiểu thư, thấy nàng như thế vất vả đều nhìn không được dạng, tiêu cái dược đồng tới thế nàng vị trí, nàng cự tuyệt. Nương, tiểu thái tử ra phát hiện nàng nhìn tề vân yên không chuyển mắt bộ dáng. Hoa tịch nhan trong lòng là man trầm trọng Trên trúc trên đường phố, đông nhiên truyền ra tránh ra tránh ra tiếng kêu sở hữu ba cánh bị tách ra đến hai bên, để nhường ra con đường. Một cái quan viên, bị vài người tiền hô hậu ủng, từ trên đường tiến vào ở nhân tâm trai trước mặt thiết chặt mã. Nhân tâm trai đại phu cùng dược đồng lập tức buông trên tay sống đi ra, đối với trên lưng ngửa quan viên hành lễ, cung đại nhân. Tương như ăn mặc nhất phẩm quan viên thường phục, là dựa theo di vãng, đến nhân tâm trai thị sắt cùng hiểu biết tình huống. hắn bên người mang theo, còn có Thái Y y viện viện phán. Theo lý thuyết, Thái Y y viện là phụ trách cùng thống lĩnh cả nước chữa bệnh sự vụ cơ cấu. Tương như thế xuất phát từ hoàng mệnh làm nhân tâm trai. vì phòng ngừa nói hắn cái này hình bộ trách quyền vượt rào đến thái y y viện trước trách thượng mỗi lần hắn cơ bản đều sẽ mang thái y hải viện người tới nhân tâm trai chỉ là ai đều biết thái y hải viện người vô dụng y lý thuật xa xà không kịp tương như dẫn tới phía dưới bị quản người đối thái y hải viện là mặt ngoài khách khí ngầm đều đang nói chỉ là sẽ lãng phí công lương phế vật đối tương như đó là thiệt tình kính nghệ cứ như vậy thái y viện đối với tương như cái loại này phê bình kín đáo có thể nghĩ Chỉ là tương như vị cao nhất đẳng, thái y ghi viện đám kia thích bo bo giữ mình lang băm, cũng không dám đối tương như chuyện này nhiều lời một câu, có đôi khi, bọn họ còn phải dựa tương như đề điểm đâu. Tương như sau mã, làm người không cần quá mức giới nghiêm, để ngừa quấy nhiều đến bình thường chữa bệnh trật tự. Ngồi ở trong xe ngựa tiểu thái tử ra hai mắt rực rỡ lấp lánh, vẻ mặt sùng bái mà nhìn chính mình cứu cứu. Ở đem roi ngựa giao cho lục thúc, tương như ở một đám người vây ủng hạ, muốn đi vào nhân tâm trai khi, đột nhiên ngừng hạ bước Mỗi người cũng không biết hắn xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy hắn ánh mắt hình như là hướng ngoài cửa phía bên phải quét hạ bộ dáng. Tề Vân Yên là bởi vì hắn tới vội vàng, trốn đều trốn không được, chỉ có thể đưa lưng về phía, lấy chính mình phía sau lưng ngăn trở hắn tầm mắt, tiếp tục đỡ người bệnh uy chén thuốc. Hẳn là không có người phát hiện hắn cùng nàng quan hệ. Tề Vân Yên tưởng. Hơn nữa, nàng cùng hắn coi như cái gì quan hệ đâu. Cái gì đều không tính là. Một hai phải nói là kẻ thù còn kém không nhiều lắm. Bởi vì nàng nương, đã từng hại chết hắn mội mội. Hoa tịch nhan ở nàng ca dừng bước kia một khắc, nhìn mắt, mày đẹp nhữ lại. Dịch phong đột nhiên sốc lên màn xe, truyền chỉ dụ cho nàng, thánh thượng có lệnh, muốn nương nương tức khắc hồi cung, có việc cần nương nương xử lý. Hoa tịch nhan chỉ cần linh cơ vừa động, lập tức đại khái đoán được là chuyện như thế nào, mắt thấy nàng ca đều đã trở lại. Bởi vậy chỉ có thể tạm thời thu hồi tầm mắt, lập tức làm người ra roi thuốc ngựa hồi cung. Như nàng sở liệu. Hán ca là ở hồ thị sau khi chết thứ bảy ngày hoàng đế triệu tập vài vị cận thần, hơn nữa cùng vân tộc thương lượng phương là nghĩ ra cái biện pháp mang lên linh nguyên chùa vài vị cao tăng lại lần nữa đi trước tính từ âm ý đồ giải cứu bị hồ thị yêu nghiệt trói buộc đến hơi thở thoi thóp hai vị lao hoàng hậu lúc này làm đủ sung túc chuẩn bị công phu một đám cao thủ đi đến chỗ đó về sau không có lại tay không mà về thành công giải cứu gia niệm hiền hòa trần thị lại là lập tức thu hồi kinh thành cứu trị đối với hai vị này lão hoàng hậu không giống đối hồ thị hoàng đế là tâm tồn cảm kích chi tình nếu không phải hai vị này lão hoàng hậu ở trước khi chết đều không quên làm hắn thần tử nhanh lên đi trở về kinh báo tin đến giờ này ngày này khả năng đều bóc không khai thạch đại nhân chân chính khăn che mặt càng gì nói một lưới bắt hết chỉ là hai vị này lão hoàng hậu xác thật là trong lòng hướng về quy ẩn không hy vọng lại bị rảo tiến giang hồ tương lúc ấy các nàng tại vị thượng cùng kia hồ thị đấu sớm đã hao hết tâm lực ở trong cung nói Thật sự là kiện thiệt hại thọ mệnh sự. Các nàng sống 200 tuổi, tưởng sống thêm trường một ít, có thể sống đến sống thọ và chết tại nhà. Hoàng đế bởi vậy đáp ứng các nàng, chỉ làm các nàng bí mật nhận được hoàng cung phụ cận một chỗ hành cung, không cho các nàng hỏi đến triều đình việc, không truy cứu các nàng di vãng, cũng không truy cứu các nàng tương lai. Chỉ chờ các nàng đem thân thể dưỡng hảo, lập tức đưa các nàng đi. Việc này thập phần bí mật, chỉ có hoàng đế mấy cái cận thân biết. Vì cũng là không cho hai vị này lão hoàng hậu thêm phiền toái. hoa tịch nhan về trước đến trong cung thấy thiên tử thiên tử cũng là đột nhiên nhận được tin tức ra roi thúc ngựa từ khu vực săn bắn hồi cung cưới ngựa bắn cung quần áo đều không có tới kịp đổi, cùng trương minh tiên đám người trao đổi ý kiến nhìn thấy nàng đi vào tới lập tức dừng lại lời nói làm trương minh tiên đám người trước tiên lui hạ cẩn tịch vất vả hắn nhìn nàng trong mắt hình như có một tia thẹn ý lại như là một bức lánh khốc vô tình nói tối nay chấm lại cấp cẩn tịch làm khánh sinh yến thánh thượng Thần thiếp lần này đến hành cung, không biết hai vị hoàng tổ mẫu bệnh hướng như thế nào, có lẽ tối nay đều phải ở Đảng kia thủ không thể trở về. Vì phòng trạm đến đến thánh thượng trong cung cần kiệm tiết kiệm chỉ dụ, vẫn là không cần làm khánh sinh yến. Hoa tịch Nhan nói, ăn không ăn, kỳ thật không sao cả, bình thường đã ăn thực hảo. Hắn một khắc thật lâu sau vô ngữ, tới rồi cuối cùng, nói, hảo đi. Kia chấm lập tức phái người, đưa ngươi đến hoàng tổ mẫu nhóm hành cung. Thần thiếp lãnh chỉ, hành lễ lúc sau. Nàng lập tức xoay người đi ra ngoài. Nàng ra tới hết sức, ở bên ngoài chờ thần tử lại chen chúc dũng đi vào. Một đám đều dựa vào hắn. Hoa tịch nhan bước nhanh đi, một bên phân phó liêu cô cô đám người, không biết thánh thượng có vô phái ngự y ở đảng kia chờ, người vẫn là tới trước thái y ở viện, đem vài vị nhất đức cao dày nặng lao thái y đều mời đến. Không thông chi cung đại nhân sao? Người nếu là cung đại nhân mang đến, nếu không phải có vài phần nắm chắc, hắn cũng không dám rời đi người bệnh. Hoa tịch nhan thập phần hiểu biết chính mình ca, nói, nếu là cấp tính kỳ đã qua, chỉ là hậu kỳ điều dưỡng, thai y viện thai y đi, hay, viện, thái y đi hay, ứng phó này đó đã là đều dư giả. Liêu cô câu nghe lệnh. Hoa tịch nhan lại nói, đúng rồi, ngự dược phòng người buồn cung muốn gặp, làm cho bọn họ lại đây. Này phương thuốc khai đúng rồi, nếu là dược lấy không được, hoặc là này dược thành phần có nửa điểm giả dối, hình cùng với mưu sát. Hoa tịch nhan cần thiết bảo đảm này đó trình tự làm việc đều vạn vô nhất thất. Này không chỉ có quan hệ đến hoàng mệnh, hơn nữa, cũng quan hệ đến nàng ca, quan hệ đến nàng ca, khẳng định quan hệ đến cung gia. Tiểu ngũ sốc lên tiểu mảnh, nàng không lưng muốn vào đi khi, đột nhiên nhớ tới, nói, kia mấy hộp hương phấn phấn mặt mang lên, buồn cung tìm thời gian muốn cẩn thận nhìn một cái. Lục thúy cùng tiểu ngũ đều hai mặt nhìn nhau, không biết nàng giờ phút này còn nhớ thương hương phấn phấn mặt là vì sao, giống như không giống nàng cách làm. Cung tiểu cấp tốc chạy tới lao hoàng hậu nhóm hành cung. Đến khi... đã là đèn rực rỡ mới lên lúc hành cung không dám trăng trận táo bạo mà răng đèn kết hoa chỉ là điểm chút tất yếu đèn nghe nói nàng muốn tới ở chỗ này chiếu cố lao hoàng hậu người bao gồm thái giám cung nữ cùng với nguyên lai canh giữ ở này thái y ỉa dược đồng toàn bộ đi ra hành lễ cung nên nương nương nương nương vạn phúc đều miễn lễ đi hoa tịch nhan vội vàng mà từ bên trong tiểu ra tới sau nâng vào cửa hạm canh giữ ở nơi này thái y ỉa vội vàng theo đuôi ở nàng phía sau báo cáo nói Niệm từ sư phụ cùng Thái Hoàng Thái Phi, thân thể suy yếu, ăn cơm khó khăn, yêu cầu đặc biệt khán hộ, tiểu tâm nuôi nấng, Chứ bỏ suy yếu, còn có cái gì tật xấu? Hoa tịch nhăn hỏi. Hồi nương nương, thân e sợ cho niệm từ sư phụ là chịu không nổi tối nay. Hoa tịch Nhan bước chân bỗng nhiên dừng lại, nghĩ đến nàng ở hắn chỗ đó hoặc là nàng ca chỗ đó, đều nghe không được tin tức này, là đột nhiên chuyện này, vẫn là bọn họ sớm là biết rõ như thế, cho nên đặc biệt phái nàng lại đây. Một cái đau mục bắn thẳng đến đến kia thái y ỉa trên mặt lời này là thật vì sao bổn cung tới phía trước chưa từng nghe nói niệm từ sư phụ bệnh tới rồi bệnh nguy kịch kia thái y y nghe nàng nói như vậy sau bả vai hàn sát càng là cẩn thận hơi ngôn thần là tùy cung đại nhân đồng loạt đi khi trở về cung đại nhân cũng đều biết đã là cái dạng này tình hình cung đại nhân có hay không hồi báo cấp thánh thượng cùng nương nương thần là không rõ ràng lắm nàng ca biết hắn không biết một ý niệm lại ở hoa tịch nhan đấy lòng nhanh chóng hiện lên Mang bổn cung đi trước thấy niệm từ sư phụ. Hoa tịch nhan trầm giọng, dừng ở kia thái y ánh mắt càng thêm sắc bén, nếu buồn cung đi đến chỗ đó hỏi rõ chân tướng phi ngươi lời nói, buồn cung đương trường cắt ngươi đầu lưới. Kia thái y y hoàng nhiên, hai chân mềm lún quỳ gối trên mặt đất không dám động. Đây là giết gà dọa khỉ. Còn lại người, chỉ thấy kia thái y y bộ dáng, đều mỗi người cảm thấy bất an, đối đãi nàng phân phó xuống dưới chuyện này, càng là tiểu tâm cẩn thận, không dám nửa điểm qua loa. Niệm từ ở tại bên trái xương phòng. Hai gã tiểu cung nữ xốc lên rèm cửa, hoa tịch nhan một người đi trước đi vào. Trong phòng là nhận được tin tức lúc sau, mới lâm thời thu thập ra tới, chỉ có thể xem như miễn cưỡng sạch sẽ, vật phẩm còn lại là rõ ràng không đồng đều. Nói vậy kia trần thị trụ địa phương cũng là như thế. Hoa tịch nhan nhăn cái mi, trong lòng nhớ kỹ làm người trước bổ tề vật phẩm, lại đi tới rồi lao hoàng hậu trước giường. Một người tuổi trẻ cung nữ, kinh nghiệm không đủ, uy người bệnh chén thuốc, người bệnh ăn không tiến. Nàng chỉ có thể lo lắng xuông, cái muông nước thuốc, cơ hồ toàn chạy tới người bệnh khẩu ngoại. Làm liễu cô cô tiến vào, Hoa tịch nhan không nói hai lời, khiển này cung nữ đi xuống, thay lao tướng. Liễu cô cô tiến vào sau, đầu tiên là cảm giác này dược có chút lạnh, như vậy người bệnh có thể nào uống, chạy nhanh lại bưng lên chén thuốc đi đến bên ngoài đem dược lộng nhiệt. Ở thời điểm này, chỉ còn lại có hoa tịch nhan, nhẹ nhàng để sát vào đến người bệnh mặt trước, nói, niệm từ sư phụ, thánh thượng phái thần thiếp tới xem ngài. Niệm tử đã là bị kia yêu nghiệt tra tấn đến thân hình khô gầy bộ dáng, mặt lom đến xương gỏ má cao cao nhô lên, một đôi mắt hoa ham sâu, bên cạnh một vòng quần thâm mắt, rất là làm cho người ta sợ hãi. Nghe thấy thánh thượng chữ, niệm tử môi giật giật, ai? Thân thiết là cung cẩn tịch. Cung cẩn tịch ba chữ, làm chập tối niệm tử, bang, dùng sức mở bừng mắt ra, ở nỗ lực mà muốn đem nàng bộ dáng thấy rõ ràng khi, khỏe môi kéo kéo, vần nhi, trước kia chưa từng gặp qua người, khi đó, ai ra ly cùng xuất ra. Là, thần thiếp tiến cung khi, nghe nói sư phụ đã là ly cung. Nhưng là, bần ni thấy ngươi, rắc quen mắt. nay có tính không là niệm từ đối nàng kỳ hảo. Hoa tịch nhan khỏe môi hơi cong, cười mà không lậu rằng, có thể được sư phụ thưởng thức là thần thiếp vinh hạnh. Bần ni, vào không được chén thuốc, khủng là quá không được đêm nay. Hoa tịch nhan ánh mắt xa biến, cung đại nhân cùng thánh thượng vẫn chưa cùng buồn cung nói. Cung đại nhân cảm kích. Là bần ni không cho cung đại nhân đối thánh thượng nói. Bần ni là sợ Nói sau, thánh thượng không cho ngươi tới gặp bần nhi. Thái hoàng thái hậu. Niệm Từ thở hổn hển một ngụm đại khí, nghe ta nói, ngươi, ngươi ngàn vạn không thể làm thánh thượng có việc. Những lời này quả thực là không đầu không đuôi, hoa tịch nhăn lăng, chỉ có thể nói, thánh thượng long thể an khang, quốc nội một mảnh ca vũ thăng bình. Không, không phải, cao tổ, cao tổ lúc ấy cùng thánh thượng giống nhau. Niệm Từ trung quy không có thể nói xong lời này, nhắm lại mặt mày. Hoa tịch nhan kỳ thật buồn còn muốn hỏi Tiên đế giấu ở vô danh đảo bị người trộm đi kia bức họa không biết nàng có hay không ấn tượng. Rồi tay chạm đến niệm từ hơi thở, thật là không có. Quay đầu lại, nhìn thấy liêu cô cô bưng chén thuốc đứng ở nàng phía sau toàn thân phát run. Thái hoàng thái hậu đột nhiên đã chết, hơn nữa ở các nàng đến về sau liền đã chết, hoàng đế có biết hay không sẽ có cái gì ý tưởng. Hoa tịch nhan cũng cân nhắc vấn đề này, không biết niệm từ đây là hảo tâm vẫn là có tâm làm khó dễ nàng. Mặc kệ như thế nào. Này tin tức muốn lập tức báo danh trong cung đi Không dám lại ra ngoài ý muốn Phái ra nhất đáng tín nhiệm tiểu ngũ Sau lại, lại đi thăm hỏi hạ Trần Thị Trần Thị tình huống là so niệm từ muốn tốt một chút Nhưng là, giống nhau không có có thể tỉnh lại trả lời nàng vấn đề Như vậy, tối nay như nàng sở liệu Nàng thế tất là muốn ở chỗ này ở một đêm thượng Thấy không ai thời điểm Làm lục thúy đem mấy hộp phấn mặt hương phấn lấy lại đây Tiểu ngũ khoái mã Tới rồi trong cung truyền xong tin Lại khoái mã trở về tốc độ cực nhanh khi trở về vừa vặn thấy nàng ở kiểm tra hương phấn phấn mặt mị mị lúc mắt nói nương nương là từ đại huyên hương phấn nhìn ra cái gì hoa tịch nhan chỉ lo đem bình xứ chất lỏng đảo đến một cái tiểu cái đĩa thượng xem xét một bên hỏi hắn ngươi đều còn không có đáp lời đâu trong cung như thế nào nói đến tiểu ngũ lúc này mới quy xuống đắp hồi nương nương thần chưa thấy được thánh thượng nhưng là đã nói cho lý tổng quản sau đó thần nghĩ nương nương một người tại đây sợ nương nương không an toàn lập tức đuổi trở về. Nghe hắn khẩu khí này, sợ là liền nơi này đầu hoàng gia thị vệ, hắn đều không tín nhiệm. Mi nâng đầu, Hoa Tịch Nhan nhìn hắn liếc mắt một cái, nói: ngươi đối bổn cung là trung thành và tận tâm, nhưng là cũng không nên tùy ý hoài nghi người. Tiểu Ngũ cười cười, không nói. Hoa Tịch Nhan nói: ngươi mới vừa không phải hỏi bổn cung từ thứ này nhìn ra cái gì sao? Bổn cung là tưởng, này Đại Huyên Quốc hoàng tử đưa bọn họ hoàng thất nhất quý giá nước thánh đều đưa cho bổn cung, là muốn làm cái gì? Tiểu Ngũ sửng sốt, là bị nàng lời này dọa đến. Đại Huyên quốc hoàng tử, nước thánh. Theo nàng hiểu biết, không nói Đại Huyên thương nhân ở bình thường trên thị trường bán hương phấn phấn mặt sản phẩm, đến Đại Huyên tiến cống cấp đông lăng cống phẩm bên trong, đều tuyệt đối không có nàng trong tay lấy thứ này. Như vậy chất lỏng, nếu không phải độc dược, đó chính là thánh dược. Nếu là liền tiến cống cấp đông lăng thiên tử cống phẩm chung đều không có, chỉ có thể là Đại Huyên chỉ có Đại Huyên hoàng thất ít ỏi mấy người có thể tiếp xúc đến nước thánh. chỉ là tiểu ngũ khẩu khí này giống như còn có điểm nghi vấn may đẹp vừa nhấc hỏi như thế nào ngươi cảm thấy không phải đại huyên quốc hoàng tử tiểu ngũ một đôi lục trong mắt xẹt qua một đạo rào hoàng ánh sáng nhạt hồi nương nương theo thân biết có thể tiếp xúc đến đại huyên quốc nước thánh người trừ bỏ quốc vương cùng đệ nhất hoàng tử nhưng là quốc vương cùng đệ nhất hoàng tử khẳng định là ở quốc nội không có xuất ngoại vậy ngươi ý tứ là trừ bỏ quốc vương cùng đệ nhất hoàng tử chỉ có đại huyên quốc nội tối cao địa vị đại tư tế bởi vì đại tư tế là bảo hộ nước thánh người nói cách khác đưa nàng nước thánh hoặc là quốc vương phái tới hoặc là đệ nhất hoàng tử phái tới hoặc là đại tư tế phái tới nương nương tiểu ngũ chỉ vào kia mâm nước thánh cứ nghe nước thánh mãi vật còn sống nếu nương nương đoán nó vì nước thánh tốt nhất là đừng cử động nó lời này chưa xong kết quả còn không có đến cập nghĩ đến xử trí như thế nào mâm màu xanh lục chất lỏng nháy mắt ninh thành một cổ thủy thẳng tiểu ngũ tay mắt lanh lẹ bắt lấy Hoa Tịch Nhan ra bên ngoài chợt lóe, đồng thời Thủy Thẳng đạo thứ nhất phi đánh, nhanh như tia chớp, lại khả năng không nghĩ tới Tiểu Ngũ động tác càng mau, vì thế ở đánh tới Hoa Tịch Nhan nguyên bản ngồi ghế rửa không có thể bắt được người dưới tình huống, nháy mắt chuyển hướng, Hoa Tịch Nhan thầm kêu thanh không tốt, chỉ là cũng không còn kịp rồi, ở một khắc sần đem trước mắt hết thể xem đến là hoa cả mắt lục thúy còn không có làm rõ ràng là chuyện như thế nào khi đã bị Thủy Thẳng chói lại thân thể, ngay sau đó lục quang chợt lóe. Lục thúy cùng thủy thằng đồng loạt biến mất đến vô tung vô ảnh. Tiểu ngũ luôn cuống tay chân muốn đem mở ra bình ăn mặn tân che lại. Lúc này, từ bình khẩu chỗ phiêu ra cổ lục yên. Sương khói ở hoa tịch nhan bọn họ trước mặt câu ra một người mặt bộ dáng. Đúng là ngày ấy bọn họ ở hương phấn cửa hàng thấy vị kia đại huyên thương nhân. Nương nương, bản nhân thỉnh không đến nương nương bản nhân lại đây, chỉ có thể là mượn người này dùng một chút. Xương khói câu dẹt người mặt hướng nàng cười cười. Yêu nhã tuấn nhan miệng cười vẫn là giống ngày ấy ở hương phấn cửa hàng như vậy cao thâm, nếu nương nương thương tiếc người này, nói vậy, nương nương là thương tiếc người này, bởi vì nương nương không ngừng một lần đã cứu này nha hoàn. Chín một đau nàng, hiện lên ở trước mắt xương khói thật sự quỷ dị, không biết lại là cái gì thuật. Tiểu ngũ một bàn tay ngăn ở hoa tịch nhan trước mặt, lục mắt nhìn kia đoàn lục yên, lại là ở đấy mắt nhấp nháy quá một mạt giảo hoạt. Kia xương khói người mặt, vốn là cười đã có ba phần đắc ý nhan sắc, thấy vậy thu thu, âm Lưu Dân. Lần trước gặp qua. Chính là này Lưu Dân cư nhiên có thể tiến cung đương thị vệ. Không nói huyết mạch cao quý đông lăng, ở bọn họ đại uyên, Lưu Dân đồng dạng là bị cử tri ngàn dặm. Không biết này lai lịch, dùng tới tay rốt cuộc nội tâm chỗ nào không yên ổn. Tiểu ngũ. Hoa tịch nhan làm tiểu ngũ tránh ra một ít. Nếu đối phương lời này đều nói đến nơi này, tưởng ở chỗ này tiếp tục chảo nàng, cũng không lớn hiện thực, thật cũng không cần quá mức phòng bị. Nương nương. Tiểu ngũ thu tay. khả năng ở đánh giá đánh giá xong đối phương sau là giống nhau ý tưởng hoa tịch nhan đi lên nửa bước cùng xương khói người mặt nhìn thẳng đến gần chút nhìn chỉ thấy này xương khói nói là xương khói kỳ thật càng có điểm như là mặt nước gương cho nên người kia mặt có điểm như là thông qua nào đó thuật đem hình ảnh từ cự ly xa phản xạ đến xương khói thượng chiếu như vậy suy đoán này xương khói là kia đại viên bị có thể nói vật còn sống bảo vật nước thánh không sai đối phương thấy nàng vẫn không nhúc nhích nhìn chính mình trên mặt có chút không được tự nhiên Bởi vì nàng kia ánh mắt lạnh lẽo như nước, nhìn người, có thể làm người sau lưng mạc danh mà bò lên trên trận mồ hôi lạnh. Đại tư tế, Tú Mỹ khỏe môi câu ra một cái độ cung, như là có kết luận. Đối phương biểu tình một ngưng, cười lạnh, nương nương chớ quên tiểu nha hoàn còn ở trong tay ta. Trừ phi nương nương thật là máu lạnh tâm địa, cho rằng cái này người một cái mệnh cũng không tính gì. Đúng vậy, chẳng qua là cái nha hoàn, bổn cung cần gì vì nàng mạo thượng sinh mệnh nguy hiểm cứu rút. chỉ vì nương nương không phải máu lạnh tâm địa có thể nào thấy được hoa tịch nhan hơi câu khỏe môi thản nhiên tự nhiên đối phương thấy vậy biểu tình thần sắc lại nghiêm vài phần vô nghĩa bản quan cũng không cùng nương nương nhiều lời đến ngày mai buổi trưa nếu bản quan không thấy được nương nương nương nương chờ thu nha hoàn này mạng nhỏ đi không có cái này nha hoàn bản quan không thấy được có tổn thất nương nương chính mình cân nhắc hoa tịch nhan trên mặt một chút thanh sắc đều bất động đối phương miệng lưỡi đang đợi một lát không cấm lộ ra chút nóng nảy nương nương nếu là thông minh sẽ không đem việc này nói cho thánh thượng hoặc người khác nếu không bị bản quan phát hiện kia nha hoàn mạng nhỏ làm theo từ bản quan thu nói xong lời này đối phương không hề hai lời quyết đoán minh kim thu minh đôi mắt đẹp ánh mắt hơi lóe nhưng thật ra cái người thông minh biết lại cùng nàng nói chuyện khó bảo toàn bị nàng bộ ra lời nói tới tuy rằng nàng đã đại khái bộ ra đối phương thân phận tới tiểu ngũ ở kia đoàn lục biến mất thất sau lập tức cái khẩn bình khẩu quay đầu lại thấy nàng đã là ngồi trở lại ghế dựa một bức trầm tư trạng nếu không nương nương tiểu ngũ nói chúng ta trước đêm này nước thánh xử lý như thế nào xử lý hòa tịch nhăn hỏi tiểu ngũ lăng chấp hạ trong mắt đáp không được nếu thật là có thể đơn giản xử lý rất đồ vật còn có thể kêu đại uyên nước thánh chỉ sợ này nhìn không ra chính tại yêu vật thiếu bất động càng là đau thương bất nhập cách làm nói vật ấy như thế quỷ bí vì đại huyên thần vật lại có thể nào làm ngoại giới đã biết như thế nào đối phó nó Tiểu ngũ lăn long lóc xoay hạ trong mắt, nói, nương nương, nếu không, làm lục thúy vì nương nương. Hoa tịch nhan hừ lạnh một tiếng, cho rằng buồn cung là phế vật sao. Liên cái nha hoàn mệnh đều bảo không trở lại. Về sau, có cái gì người nguyện ý đi theo nàng? Đi theo nàng người mệnh chỉ có ở tất yếu thời điểm dâng ra tới, nhưng tuyệt đối không phải như thế hy sinh, một chút giá trị đều không có, còn có vẻ nàng cái này chủ tử thực vô năng. Tiểu ngũ cười, như vậy nương nương uy hiếp là nắm ở người nọ trong tay. Hoa tịch nhan hoành hắn một cái bạch ngục, ngươi như thế hợp lại đối phương khi dễ buồn cung. Thần không dám. Tiểu ngũ cười hì hì cúc cái cung nói. Tiểu tử này ba hoa công phu, có thể nói nhất lưu. Hoa tịch nhan không có thời gian cùng hắn tiếp tục múa mép khưa môi, chỉ hỏi nhất mấu chốt, hắn vừa rồi nói bản quan, hẳn là đại viên quốc đại tư tế. Chính là, này đại tư tế không phải bảo hộ nước thánh sao. Rời đi đại viên quốc, quốc vương có thể đồng ý sao? Tiểu ngũ ngập ngừng thanh, thần không rõ ràng lắm. Thần tuy rằng ở đại huyên ngốc quá, nhưng là, rất nhiều đồ vật ngăn với tin vỉa hè, không phải thực có thể tin. Mặc kệ như thế nào, này nam nhân vô cùng có khả năng là đại huyên quốc đại tư tế. Hoa tịch nhan lại hỏi, người biết đại huyên tư tế kêu cái gì danh sao? Đại tư tế giống nhau, đều là xuất từ cùng cái tông thất, cái này tông thất người huyết thống đặc biệt, có thể cùng nước thánh tâm linh câu thông, vì thế quan một cái kêu với thủy dòng họ. Hiện giờ tại vị thượng đại tư tế, theo thần mấy năm trước ở đại huyên sở hiểu biết đến, đều với thủy khuê cũng không biết sao lại có hay không thay đổi người được chọn giống nương nương vừa rồi chứng kiến này nam nhân có thể thao túng nước thánh Này tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm đến rất có khả năng là đại huyên đại tư tế với thủy khuê nói cách khác chẳng sợ đại huyên hoàng thất đều không nhất định có thể làm đến có người là như thế này nói nhưng nếu không thể thần là tưởng không rõ này đại huyên hoàng thất như thế nào có thể áp đảo cái này tông thất phía trên theo lý thuyết này nước thánh yêu vật là bảo vật thậm chí có thể được xưng không gì làm không được đến nước thánh giả so với đại huyên hoàng thất ưu thế ở đằng kia lại nguyện ý thần phục với đại huyên hoàng thất bản thân chính là kiện rất kỳ quái chuyện này hơn nữa này đại tư tế tìm nàng không tiếc bắt nàng trong tay nha hoàng áp chế nàng đến tột cùng là muốn cùng nàng nói cái gì hết thảy đều đáng giá tìm hiểu và kiểm tra hoa tịch nhan như vậy gõ định ngày mai bổn cung gặp một lần hắn xem hắn đến tột cùng đánh cái gì chủ ý nương nương tiểu ngũ mặt lộ vẻ hoảng sợ Nàng này vừa đi, lại là đối phương tỉ mỉ thiết trí địa phương, đi đến chỗ đó, chẳng phải là biến thành nhậm người đồ tể sân dương, thúc thủ chịu trói Hoành hắn một mực, bổn cung có như vậy dễ dàng bị người trào sao. Đừng quên, ngươi lần đầu tiên gặp được bổn cung khi, là cái gì chẳng hướng. Tiểu ngũ biểu tình túc nhan, nghĩ lại tới khi đó ở cánh rừng trung, muốn bắt nàng cái kia hồ yêu nghiệt, hao hết tâm tư làm đánh lén, làm theo bại lui không thể nghi ngờ. Nàng, tuyệt đối không phải người thường, hơn nữa là... Có thể làm bách điểu chiều phượng nữ nhân. Ở phòng nói lặng lẽ lời nói hai người, đột nhiên nghe thấy bên ngoài ngọn đèn dầu quang minh. Liêu cô cô vội vã đi vào tới báo tin, nói là ngự giá tới rồi. Tiểu ngũ hồi cung trung thông báo, đến hắn nhận được tin tức, đuổi tới nơi này tới, là không sai biệt lắm canh giờ này. Hoa tịch nhan cân nhắc là sau, sửa sang lại hạ quần áo, đi ra ngoài nên đón thánh giá. Ngự giá là suốt đêm, thừa dịp bóng đêm tới rồi, nói vậy đột nhiên nghe thấy niệm từ chết bất đắc kỳ tử tin tức. mặt rồng thập phần kiếp sợ cố kiệu nâng tiến hành trong cung một đám người phục bái trên mặt đất hoa tịch nhan đi ra xương phòng khi vừa lúc thấy hắn từ hoàng tiệu trên dưới tới đón nhận trước hành lễ thần thiếp gặp qua thánh thượng cẩn tịch mệnh nhọc. hắn vươn tay chấp trụ tay nàng không biết có phải hay không đêm quan hệ từ hắn đầu ngón tay chuyển tới một đạo lạnh lẽo hoa tịch nhan tay như vậy bị hắn nắm túi đầu nói thần thiếp có phụ hoàng mệnh không có thể giữ lại đến niệm từ sư phụ nàng này vừa đi là có chút ra ngoài chấm dự kiến. Đây cũng là chấm vì sao vội vàng tới rồi nguyên nhân. Nhàn nhạt Long Uy, như là bóng đêm lạnh lẽo, làm người nghe không ra phía dưới có bao nhiêu cảm xúc. Chỉ là cái Thái Hoàng Thái Hậu, tuy nói là hắn hoàng tổ mẫu, nhưng mà ở hắn chưa lúc sinh ra đã là ly cung, có thể nói, tổ tôn hai cơ bản không có đã gặp mặt, thật sự chưa nói tới quá nhiều cảm tình. Tôn Hạ, chỉ có thể là niệm từ qua đời phía trước, vì hắn triều đình, vì hắn đế vị làm ra một tia nỗ lực. làm hắn tâm tồn lòng biết ơn, mà không phải đối hồ thị như vậy ân đoạn nghĩa tuyệt. Nghiệp từ sư phụ tang sự không thể đối ngoại tuyên bố. Hắn bắt khẩn tay nàng đầu ngón tay, nói: "Nàng gật đầu, hết thể nghe theo thánh thượng an bài. Nhưng là, mặc dù nàng cạo đầu vì nghi, không hỏi thế sự, chung quy là chấm hoàng tổ mẫu, triều đình thái hoàng thái hậu. Chấm, không thể làm nàng thi cốt đánh rơi hắn chỗ. Ngày mai, thức sai người đem quan tài nâng tiến Vân Lĩnh. Cao tổ đối mấy cái vợ cả cảm tình đều là rất sâu." để lại vị trí cấp vợ cả để ngày sau phu thê có thể vĩnh viễn ở bên nhau. Cho nên, niệm từ sau khi chết nơi đi, là không cần bọn họ nghĩ nhiều. Cao tổ đều an bài hảo, vốn là muốn đi xem hạ mặt khác một vị hoàng tổ mẫu tình huống, nhưng là, nghe nói Trần Thị còn ở ngủ, Lê Tử mặc đánh mất thăm hỏi ý niệm, chỉ lôi kéo tay nàng, đi vào đại đường ngồi ngồi. Liêu cô cô dẫn người bưng lên hai chén tư âm thanh hỏa canh, cho bọn hắn hai người hưởng dụng. Đầu ngón tay méo cái muông ở trong chén múc hạ. Vân mi hơi thấp, lê tử mặc nói, cẩn tịch ở niệm từ sư phụ qua đời phía trước, có phải hay không ở này trước giường. Biết hắn định là muốn hỏi cái này vấn đề. Nhưng là, niệm từ nói câu nói kia, nàng đều tưởng không rõ cái gì ý tứ. Dũ mi du mắt, đắc, thần thiếp mới vừa bước vào hành cung, nghe y y nghĩa nói niệm từ sư phụ bệnh tình nguy kịch, lập tức tiến đến thăm hỏi. Niệm từ sư phụ bắt lấy thần thiếp tay, là tưởng đối thần thiếp nói chút cái gì. Đáng tiếc, lời nói chưa nói. một ngụm đàm chắn ở nàng biết hầu tiếp theo thần thiếp chưa kịp gọi tới ngựa y niệm từ sư phụ nhắm lại mắt nàng nói chuyện thời điểm hắn ghé mắt cẩn thận mà nghe nghe xong nhẹ nhàng múc trong chén canh vẫn chưa lại tụ cái này đề tài một trận yên lặng lúc sau hoa tịch nhăn nói thánh thượng tối nay đều đến nơi này trở về sợ là càng chậm không bằng ở chỗ này nghỉ tạm một đêm ân nghe được hắn câu này đáp ứng nàng lập tức làm người chuẩn bị phòng đem canh chén gác ở trên án hắn nói trâm tưởng lại đi xem niệm từ sư phụ cuối cùng liếc mắt một cái bởi vậy nàng bồi hắn hướng phong có niệm từ quan tài phòng đi đến quan cái rời đi gia nhập đông lăng hoàng thất thần tịch niệm từ cùng thường nhân ba cánh sau khi chết bất đồng khuôn mặt thân thể bảo trì trước khi chết bộ dáng sẽ không hủ bại dài đến một ngàn năm vân mi hạ mặc mâu lâu dài mà dừng ở niệm từ nhan thượng ánh mắt dài lâu không biết là từ gương mặt này vọng tới rồi nơi nào nàng đứng ở hắn bên người chỉ nghe hắn nhẹ giọng nói Cao tổ qua đời lúc ấy, hắn chưa xuất thế. Cũng không biết cao tổ trông như thế nào. Chỉ biết có cái hoàng gia gia, rất là lợi hại, cưới ba cái vợ cả. Tiên đế lúc ấy, sắp chết tắc không quên cảnh cáo chấm, muốn lúc nào cũng cảnh giác chấm thân sinh mẫu hầu. Hiện giờ xem ra, cao tổ là người có phúc, có cái vợ cả, đến chết phía trước, đối triều đình, đối đông lăng giang sơn, nhớ mãi không quên bản trước. Cùng hắn đi theo quan viên bên trong, là có phụ trách khởi thảo ký lục thượng thư. nghe hoàng đế đứng ở thái hoàng thái hậu quan tài trước nói chuyện có thể là muốn làm thương tiếc thái hoàng thái hậu điếu văn vội vàng dùng bút ký hạ mặc mâu hướng kia mua bút thành văn mố quan trên mặt lạnh lạnh mà quét một mực chấm có làm ngươi viết đồ vật sao đã biết chính mình làm điều thừa kia quan viên lập tức đem viết cơ hồ một nửa giấy đặt ở ngọn nến thượng thiêu đốt tới không còn một mảnh hoa tịch nhan đứng ở hắn bên cạnh rõ ràng hắn đối niệm từ nói những lời này ít nhất có một nửa là cố ý nói cho nàng nghe muốn Đúng là hy vọng nàng có niệm từ loại này tinh thần, toàn tâm toàn ý vì triều đình làm việc, nguyện trung thành đến chết. Chỉ cần nàng có thể làm được, hán nguyện ý cùng cao tổ giống nhau, đối nàng vô luận sinh thời sau khi chết, đều là tốt nhất đãi ngộ. Hoa tịch nhan cho rằng, minh thể còn không bằng nhiều làm. Thiên tử lòng nghi ngờ vĩnh viễn là không có khả năng nhân một hai câu lời nói tiêu trừ. Nhưng là, làm cái gì đồ vật, thiên tử nhìn, trong lòng đều có rõ ràng. Xem xong niệm tử, quan tài đắp lên. vì vội vàng rạng sáng phía trước nâng tiến vân lĩnh không bị đủ loại quan lại cùng bá tánh phát hiện lê tử mặc cấp lệnh lệnh dịch phong mang một đội hộ vệ hộ tống quan tài cầm trong tay hắn chỉ dụ tức khắc xuất phát hướng vân lĩnh dịch phong đám người nghe lệnh tám người nâng quan tài lên xe hoa tịch nhan mới biết được hắn sớm đã có bị mà đến xe tăng đều đã là chuẩn bị tốt lại quay đầu lại xem hắn thân xuyên long bảo vì một thân trắng thuần liên thông thường mặt trên têu có mạ vàng cửu long đều không thấy đến cái bóng dáng Nàng chính mình tối nay đổi, cũng là thân bạch lìa để tang. So sánh với Hồ Thái Hậu, niệm từ vẫn là hạnh phúc. Hồ Thái Hậu chết lúc ấy, nàng nhớ rõ, hắn liền thân quần áo cũng chưa đổi, như cũ xuyên gì chính là gì. Nàng cùng hắn sóng vai đứng ở cửa, nhìn theo niệm từ quan tài từ từ bị nâng đi ra ngoài cùng, biến mất ở màn đêm, như là bị thế giới cuối nuốt sống. Có lẽ là bị trong viện tiếng vang sợ kinh hách, trần thị từ hôn mê trung tỉnh. Hai người như vậy buồn ngủ toàn vô. Đi vào trong phòng thăm hỏi Trần Thị. Thái y trước cấp Trần Thị đem quá mạch, xoay người bẩm báo, Thánh Thượng, nương nương, Thái Hoàng Thái phi thân thể lực có chuyển biến tốt đẹp. Hoa tịch nhan theo đuôi hắn, đến gần trước giường hai bước. Lý Thuận Đức dọn trương ghế đặt ở mép giường. Long Bảo phất quá ghế mặt, ngồi xuống. Trần Thị nhìn hắn mặt, như là có một khắc giật mình, Thánh Thượng. Đúng vậy Lê Tử Mặc nói. Trần Thị trên mặt trầm rãi lộ ra một tia cười, lớn lên cùng cao tổ giống. Lời này nhưng thật ra làm hoa tịch nhan trong nội tâm ngẩn ra. tưởng này minh thành hoàng cao tổ, ở sử sách thượng ghi lại, vẫn luôn như là cái háo sắc phong lưu hoàng đế, cùng trước mắt cái này máu lạnh vô tình nam nhân như thế nào cái giống pháp. Đương nhiên, Trần Thị lời này, chỉ là nói dung mạo lớn lên giống, hơn nữa, thanh em cũng giống. Hai tử lớn lên không lớn giống phụ thân, giống ra ra, này cũng không phải kiện kỳ quái sự. Thấp giọng vì Trần Thị nói chút bảo trọng thân thể nói, Trần Thị gật gật đầu. Tiếp theo. Nói lên cái kia hồ yêu nghiệt như thế nào làm sàng làm bậy, ý xấu bất tử, hai họa nhân gian, sau đó, tự nhiên hỏi niệm tử. Căn cứ vào dấu không được nguyên nhân, hắn nhưng thật ra nói thẳng, Trần Thái Hoàng Thái Phi không cần lo lắng, niệm tử sư phụ sẽ bồi ở cao tổ bên người. Trần Thị vừa nghe quả nhiên bi thương không ngừng, liền nói chính mình không biết cố gắng, hẳn là đưa tỉ tỉ cuối cùng đoạn đường, mà không đến mức xong việc biết được, một chút việc nhi đều làm không được. Kế tiếp, lại là lại nhảy tiếng an ủi âm. Hoa tịch nhan thấy cái này thái hoàng thái phi tính tình, cùng kia niệm Tử cũng xác thật có chút bất đồng. Trần thị tương đối mảnh mai, một câu tam câu lệ ý niệm Tử là cường thế cái loại này. Khả năng cùng với ngồi trên thái hoàng thái hậu vị trí có quan hệ. An ủi qua đi, thật vất vả trần thị ngừng tiếng khóc, làm này nằm xuống nghỉ ngơi. Trần thị nằm hồi trên giường, giống như lúc này mới phát hiện hoa tịch nhan, nghi vấn, vị này chính là hoàng hậu của Trâm Cần tịch. Mặt rồng nói, đối mặt tôn tử cùng cháu dâu ánh mắt. Khẳng định là không lớn giống nhau Hoa tịch nhan sớm biết như thế Chỉ thấy Trần Thị kia mặt nhàn nhạt, nhạt ánh mắt đảo qua trên mặt nàng lúc sau Đối Thánh Thượng nói Hoàng hậu thực mỹ Xem như khen nàng lời nói Hắn không có động tĩnh, Chỉ là đứng dậy Nói Thái Hoàng Thái Phi nghỉ ngơi đi Trâm cùng Hoàng hậu còn có chút việc muốn đi làm Trần Thị đáp Thánh Thượng cùng Hoàng hậu đi vội đi Ai ra nơi này Có Thánh Thượng người hầu hạ Ai ra yên tâm Hoa tịch nhan tùy theo buổi hắn đi ra ngoài Lan lộn một đêm, mắt thấy một tia bụng cá trắng, đều ở phía chân trời mơ hồ có thể thấy được. Gõ mô cầm canh cái mó thanh, xa xưa lâu dài. Hành cung thật sâu, ở sáng sớm hơi mang một tia hàn ý. Đi vào trong viện, đột rắc một đạo tiêu điều, đầu vai hơi run. Hắn dừng bước, tiếp nhận Lý Thuận Đức trong tay cầm kiện áo khoác, cho nàng đầu vai phủ thêm. Này áo khoác gian chắc, vẫn như cũ bạch đế, viền vàng lăn lộn, kim chỉ vững chắc, bọc một bọc, kín không kẽ hở, tức khắc gấm không ít chỉ là. đây là hắn quần áo bọc đến trên người nàng giống như chăn bọc chỉ tiểu kê giống nhau thập phần buồn cười quay đầu lại nhìn nàng đầu đều mau bị áo khoác bao ở hắn khỏe môi hơi câu chê cười ý cười nghiêm nhiên hoa tịch nhan trắng hắn mắt tiểu tâm áo khoác phía dưới vương chính mình chân cùng dày nếu là tài cái té ngã kia tuyệt đối là càng tốt cười vì thế hắn ngồi xổm xuống thân tới tự mình giúp nàng để để phía dưới áo khoác lý thuận đức chờ một đám nô tài ở bốn phía nhìn cũng không dám ra tiếng Hoa tịch nhan nhưng thật ra ửng đỏ mặt. Một cái cao cao đế vương cấp một nữ nhân dọn dẹp quần áo, nói ra đi, nàng hồng nhan họa thủy tội danh xem như chứng thực. Đừng cử động. Thấy nàng không an phận, làm đến hắn phía dưới động tắc cũng thực chật vật, cả buổi, cũng không biết như thế nào giúp nàng làm cho ngắn. Nghĩ tới nghĩ lui, còn không bằng đem nàng bế lên tới ôm trở về phòng tính, miễn cho nàng đi vừa đi, thật là ném tới chỗ nào. Cho nên ở nàng không kịp kêu lên một tiếng khi, người bị hắn chặn ngang ôm lên, thẳng đến trong phòng đi. trần thị ở trong phòng nhắm mắt đột nhiên nghe thấy trong viện động tĩnh hỏi thánh thượng đã xảy ra chuyện sao hầu hạ nàng một vị trong cung lão cung nữ lữ ma ma nói hồi thái hoàng thái phi đây là thánh thượng cùng nương nương đùa dẫn đâu thánh thượng sủng nương nương sao trần thị hỏi lữ ma ma nghe được nàng lời này đều rắc buồn cười này đông lăng thiên tử sủng hoàng hậu sự cơ hồ thiên hạ đều biết che miệng cười nói đúng vậy trần thị thở dài ai ra là tùy thái hoàng thái hậu đi tĩnh từ am không để ý đến chuyện bên ngoài Cái gì sự cũng không biết, hôm nay trở lại trong cung, mới biết lần này sự, sớm biết rằng, ở nhìn thấy hoàng hậu khi, ai ra hẳn là trước ban cái lễ gặp mặt. Lữ ma ma tiếp nàng lời nói, trong cung đầu, đều biết hoàng hậu nương nương là cái không câu nệ tiểu tiết người. Thái hoàng thái phi nếu muốn đưa, ngày khác lại đưa, hoàng hậu nương nương cũng sẽ không cảm thấy không thể. Trần thị mở ra mắt, chỉ mong nàng liếc mắt một cái, người tưởng quá đơn giản. Nhận được nàng ánh mắt, lữ ma ma mới kinh ngạc phát hiện chính mình thanh âm quá lớn. nói chuyện không cố kỵ có vượt rào chi ngại là mạo phạm chủ tử vội vàng thấp hèn đầu trần thị nhìn nhìn nàng lại nhìn nhìn trong phòng lê tử mặc phái tới mặt khác hầu hạ nàng người thật sâu một cái thở dài tiếp tục nhắm mắt lại bị hắn ôm vào trong phòng hoa tịnh nhan lập tức rối tay cởi bỏ áo khoác phương là cảm thấy giải khai chói buộc tay chân kia đầu hắn là mệnh cực kỳ trở lại trong phòng không thấy những người khác ở nàng trước mặt cũng liền không có cố kỵ trực tiếp cởi giày bò lên trên giường hợp cái mắt lại nói Đợi chút muốn tiếp tục vào chiều sớm đâu Nàng đi qua đi Dón ra gión rén xốc trương tràn Cho nàng đắp lên Tiện đà, dọn trương ghế dựa Ngồi ở mép giường Lấy quyển sách đặt ở đầu gối trên đầu xem Lý Thuận Đức trộm mà đem mắt dán ở cửa sổ hồ trên giấy Thấy bọn họ phu thê ở bên trong an an tinh tĩnh Tự nhiên không dám dẫn người đi vào quấy giày Hoa tịch nhan là cũng mệt dã rời Đầu gối lên lưng ghế thượng Không cẩn thận rơi xuống Tức xoay cổ Đau đến nàng có chút nghe răng mắt chạy nhanh sở trường ở trên cổ lau lau xoa xoa. Xem tình huống này, có thể là bị sái cổ. Bị sái cổ chỉ cần tìm đúng huyệt vị châm thượng một châm, sẽ hảo đến bay nhanh. Chỉ là nàng chính mình vô pháp cho chính mình châm. Nếu là nàng ca ở thì tốt rồi. Bởi vậy, hướng bên cạnh lén nhìn liếc mắt một cái, thấy hắn ngủ trầm tĩnh hẳn là sẽ không tỉnh, gión ra gión rén đi tới cửa, mở ra điều kẹt cửa, đối canh giữ ở ngoài cửa Lý Thuận Đức đưa mắt ra hiệu. Lý Thuận Đức lập tức đi lên tới hỏi nàng. Nương nương có gì phân phó? Canh giờ không sai biệt lắm, làm đầu bếp chuẩn bị đồ ăn sáng. Thánh thượng khẳng định muốn ăn một chút gì mới có thể vào chiều sớm. Còn có, hoa tịch nhan dừng một chút thanh, xem cung đại nhân có thể hay không đến nơi này tới một chuyến. Thối luôn qua niệm từ như vậy, đều không có kêu tương như tới. Nói vậy chủ tử là không có cảm thấy cái này tất yếu. Hiện tại, Trần Thị đều hảo rất nhiều, đột nhiên kêu tương như tới. Lý Thuận Đức hí mắt, nhìn nhìn nàng ở kẹt cửa nhất thành bất biến đầu tư thế. Nương nương là bị sai cổ. Này đó nô tài chết bẩm, một đám thấy nàng kỳ thật cũng chính là chỉ hổ giấy, không có làm sai đại sự nàng sẽ không phải hay, lại là đều cùng nàng đấu khởi miệng tới. Là lại như thế nào? Nàng một cái mắt lạnh leo quét trở về. Lý Thuận Đức như là sợ hãi mà xúc xúc cổ, tất cung tất kính nói, nô tài lập tức làm người đi thỉnh cung đại nhân. Như vậy nghĩ tới một người khác, hoa tịch nhan khỏe miệng một câu, đúng rồi, bổn cung mới vừa ban tháng thất điện hành tẩu thượng cung, ngươi phái người thông chi. Làm nàng sáng nay lại đây đến bổn cung nơi này lý trước. Lý Thuận Đức mị mị sủi cảo khoe môi, đáp nô tài tuân chỉ, xoay người liền đi làm nàng phân phó một chua chuyện này. Xem Lý Thuận Đức đi rồi, nàng lại tướng môn nhẹ nhàng khép lại, đi trở về đến mép giường, thấy hắn sắc thật ngủ thực trầm, thế nhưng không có bị nàng động tĩnh náo tỉnh, không khỏi nhẹ nhàng một tiếng than thở. Này nam nhân nên có bao nhiêu tín nhiệm nàng, đối nàng phòng tâm như thế nhược. Bất quá, nàng là hắn bên gối người. Hắn nếu là liền nàng đều không tin, buổi tối đều là không cần ngủ. Nghĩ vậy nhi, khoe môi hơi hơi một câu, ngồi trở lại ghế dựa, lại đánh một lát ngủ gật. Sự thật thuyết minh, nay hoàng đế làm công, thật là so hiện đại làm việc đúng giờ còn thảm. Tường lại cái giường, đương bị trừ tiền lương đều không được. Một đám người tới rồi thời gian, mặc kệ này hoàng đế tỉnh không có, toàn ùa vào trong phòng. Liên quan nàng cái này đương hoàng hậu bị liên lụy, khổ bức. Thánh thượng, thánh thượng, đến canh giờ. Đứng ở trước giường, Lý Thuận Đức nhẹ giọng kêu trên giường cái kêu kêu hoàng đế nam nhân. Trên giường thân ảnh hơi hơi sườn cái thân, hỏi, hoàng hậu đâu? Lý Thuận Đức thấy hoa tịch nhan đi ra ngoài, trộn cấp chủ tử mật báo nói, nương nương mới vừa ngồi ở nơi này, có thể là không cẩn thận xoay cổ, bị sái cổ. Ở bên ngoài chờ cung đại nhân lại đây bị nàng châm. Nghe được lời này, vốn dĩ ngủ thực chết người nào đó, bang, từ trên giường nhanh chóng đứng dậy. Rồi tay, tiếp nhận khăn tay cẩn thận sắt đem lại liền trậu rửa mặt xúc miệng sau đó vội vã đi ra phòng tìm người hoa tịch nhan ngồi ở trong viện đá phiến ghế thượng lại không thể kêu tiểu ngũ giúp nàng xoa cổ kêu liếu cô cô liếu cô cô kia sức lực hoàn toàn dùng không thích hợp xoa nhẹ một lát nàng chỉ cảm thấy cổ càng oai vội vàng làm này lui ra liếu cô cô thẹn đỏ mặt nô tỳ đối này việc không hiểu lắm đúng rồi lục thúy đâu lục thúy hoa tịch nhan cùng tiểu ngũ đồng thời biểu tình hơi khẩn tiếp theo hoa tịch nhan nói Lục Thúy, bổn cung làm nàng về trước cung đi, giúp bổn cung làm điểm chuyện này. Liêu cô cô đối này không có ngờ vực. Xoay người muốn đi giúp nàng điểm cuối sớm một chút, thân mình mới vừa quay lại đi, ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy Long Bảo, doa nhảy, thánh thượng. Canh giờ này, vốn nên là vội vàng hồi cung thượng triều. Hoa tịch nhan cổ xoắn quay lại không được đầu, chỉ có thể chờ hắn kia lạnh leo ngón tay đáp ở nàng thật nhỏ trên cổ. Ở nàng cổ kia nhức mỏi chỗ xoa xoa, đè đè, hỏi, hào chút không có. hắn này thủ pháp cùng liễu cô cô cơ hồ không có sai biệt không ấn con hảo nhấn một cái tựa hồ thảm hại hơn trên mặt đeo mặt chua sót, hoa tịch nhăn nói thánh thượng đi thượng triều đi thân thiếp đã mệnh cung đại nhân đến hành cung nghe nàng lời này hắn hậm hực mà lùi về ngón tay lại là ở nàng bên cạnh ngồi xuống đồng thời mệnh lý thuận đức đồ ăn sáng đoan đến nơi này tới cảm tình hắn đây là xuất phát từ ấy nấy tưởng bồi nàng một khối chờ nàng ca tới chỉ là tựa hồ chờ nàng ca tới thời gian dài chút Tường đều biết, nàng ca nghe nói nàng chỉ là bị sái cổ, không có gì trở ngại cùng tính mạng chi yêu, đại khái càng thần khí đại phu càng là như thế tưởng, ở nhà cái gì chuyện này đều làm xong, lại đến nàng nơi này. Đồ ăn sáng bưng lên, nàng ca chưa tới. Thấy nàng cổ xoắn, sợ là lấy cái bánh bao đều đối không chuẩn khẩu, dù sao người nào đó là như thế lo lắng quá mức, cho nàng cầm cái bánh bao cuộn, cẩn thận bẻ thành hai nửa, uy đến miệng nàng trước mặt. Trong nháy mắt kia, nàng cảm giác mặt đều ném đến Thái Bình Dương đi. chỉ có thể lấy mắt hạnh trừng hắn, ta là ngươi nhi tử sao. Này hai vợ chồng có ý tứ, cãi nhau đều là lấy nhi tử tới nói chuyện. Mặc mâu mị mị, tựa hồ cảm thấy nàng lúc này thổi dâu chừng mắt trừ bộ dáng, là cực kỳ giống tiểu tham ăn, vì thế, hố cha bản tính lộ rõ, nhi tử không phải ngươi sinh sao. Chấm lại không phải không có uy quá hai hoàng tử ăn cơm. Hoàn toàn hết trôi nói rồi, bối quá thân, bất hòa hắn nói chuyện. Nàng này cổ xoắn đâu, hắn có thể hay không bận tâm điểm nàng mặt mũi. chính mình vai cổ lấy cái bánh bao cuộn gằm gặm nàng cung cẩn tịch một đời anh danh thật là bị sáng nay thượng bị sái cổ hủy hoại hắn tiếp nhận thịnh sữa đậu nành chén nhỏ nhẹ nhàng giúp nàng thổi chén khẩu nhiệt khí nếu là này nàng nữ tử ở bên cạnh nhìn thấy đều đến đỏ mắt lý thuận đức thấy một cái cung nữ bưng lên đồ ăn sáng lúc sau đứng ở chỗ đó bất động ly chủ tử cái bàn gần chút vội vàng xử cái ánh mắt dùng sức chừng mắt nhìn vài cái kia cung nữ mới phát hiện bộ dáng lui lại mấy bước Lý Thuận Đức thấy này giống như lạ mặt, nhỏ giọng hỏi Liễu Cô Cô, nương nương tân đưa tới người. Hiện giờ trung cung quyền lực chặt chẽ nắm giữ ở hoa tịch nhan trong tay. Chỉ là này nội vụ phủ dùng người, nhận người, từ trước đến nay là lửa trên đặt dưới, hoa tịch nhan không có khả năng toàn bộ quản đến mọi mặt chú đáo. Không phải. Liễu Cô Cô đáp. Lý Thuận Đức tưởng, đại khái lại là nội vụ phủ thu ai bạc, trộn thu nhân gia khuê nữ tiến vào đường cung nữ. Thật sự càng ngày càng kỳ cục. Muốn thu tân nhân không phải là không thể, nhưng là, đặt tới chủ tử trước mặt tới, không phải sớm hay muộn tao chủ tử mang sao. Nghĩ đến kia nội vụ phủ công công, cùng chính mình có điểm giao tình, Lý Thuận Đức suy xét xong việc muốn cùng đối phương câu thông một chút. Hoa tịch nhan nhưng không giống Hồ Thái Hậu, không phải hiếu kính điểm bạc liền không truy cứu chủ tử. Hoa tịch nhan chờ đến, nghĩ nàng ca có phải hay không đều đã quên nàng bị sái cổ chuyện này khi, nàng ca rốt cuộc khoan thai tới muộn. Tương như đi đến bọn họ dùng bữa trước mặt, phất quỷ. Thần cấp thánh thượng cùng nương nương thịnh an. Đứng lên đi. Không cần nàng nói, hắn so nàng càng cấp bộ dáng, mau cho nàng nhìn một cái. Ngươi lại không cho nàng nhìn, nàng mau hận thượng chấm. Hoa tịch nhan lập tức đã chịu nàng ca bắn lại đây một cái ánh mắt, chuyện như thế nào. Tức khác có loại nhảy vào hoàng hà cũng tẩy không rõ đau đớn. Mặc kệ như thế nào, nàng ca lấy ra châm, cho nàng ở đầu gối phía dưới tìm đúng huyệt vị, một châm đi xuống, nàng cảm giác cổ liền lòng. Bởi vậy lẩm bẩm, ta chính mình cũng đúng. Chỉ là này cổ vai lợi hại, lấy châm không chuẩn. Thu gần, chính ngươi cũng không biết muốn phòng lệnh giữ ấm sao. Nay bị sái cổ, phần lớn là bởi vì phong tà xâm lấn kinh mạch dẫn tới. Hoa tịch nhan biết chính mình đối lý, bất hòa thần khí đại ca biện luận. Nhìn nàng cổ hảo, hắn tiếp đón nàng ca đến bên cạnh nói chuyện. Hai người, có thể là ở nghị luận tối hôm qua thượng niệm từ chết bất đắc kỳ tử chuyện này. Nàng ca là thần y kìa, đo cái từ nhi qua loa lấy lệ hắn, vẫn là không khó. nàng tưởng, Trong cung lại có người tới thúc giục. Lê tử mặc chỉ có thể hồi cung xử trí xong công sự lại nói. Bởi vậy, phân phó tương như ở chỗ này lại bồi bồi nàng, miễn cho nàng kia bị sái cổ đành phải một lát lại tái phát. Nàng ca chỉ có thể lãnh chỉ. Một đám người không người, thiễn đi ngự giá. Hoa tịch nhan ngồi trở lại ghế đá thượng, hỏi huynh trưởng, dùng quá đồ ăn sáng không có. Ăn lại qua đây. Tương như vì phòng tới lúc sau chủ tử còn có cái khác chuyện này muốn hắn làm, ăn qua lại đến. hoa tịch nhan trong lòng âm thầm cân nhắc vị tiên nguyệt thất điện hành tẩu thượng cung như thế nào còn chưa tới chính nghĩ như vậy thời điểm liếu cô cô mang theo tề vân yên đi vào sân đại khái là không có dự đoán được hắn sẽ tại đây tề vân yên con ngươi xẹt qua một đạo kinh ngạc ngay sau đó thực mau mà che giấu hoa tịch nhan khỏe môi hơi ngậm ý cười mà nhìn hai người bọn họ đối nàng ca nói vị này chính là tề thượng cung bởi vì thượng cung so hình bộ thượng thư địa vị thấp tề vân yên hướng hắn hành lễ bản quan bái kiến cung đại nhân Thương Như trở về lễ, quy quy củ củ lễ tiết. Hoa tịch nhan thấy bọn họ lễ thượng vắng lai, kế tiếp, lại là cũng chưa thanh. Một khắc, chỉ nghe gió thu quét rắc thanh âm. Hoa tịch nhan đầu ngón tay xoa thái dương, không biết như thế nào phá giải cục diện bế tắc. Thương Như dù sao thấy nàng không ngại, tìm cái lấy cớ trước lưu. Rốt cuộc hắn một ngày an bài hành trình cũng là thật nhiều. Một cái nhất phẩm quan viên, nào có giờ dôi ở nàng nơi này bồi nàng. Nghe nàng ca vội vàng tiếng bước chân đi rồi. Tiêu tề vân yên, còn đứng tại chỗ vẫn không nhúc ních, hoa tịch nhan hướng nàng vẫy tay, tới, ngồi buồn cung nơi này. Hành lễ hành lễ, tề vân yên chỉ đứng ở nàng đối diện tiểu ghế đá bên, không dám ngồi xuống. Tiểu ngũ lúc này từ bên ngoài vội vã đi vào tới, dán hoa tịch nhan bên thai nói câu lời nói. Mắt hạnh híp lại, nghe tiểu ngũ nói cái kia buổi chưa gặp mặt địa điểm. Huy xuống tay, tiểu ngũ đứng ở nàng mặt sau chờ nàng làm quyết định. Tề vân yên giờ phút này, đã là cảnh giác mà nâng lên mặt. nhìn nàng cùng tiểu ngũ nói chuyện hoa tịch nhan đương nhiên không có khả năng chỉ là vì nàng ca mới đưa tề vân yên nhâm mệnh vì hành tẩu thượng cung đã biết tề vân yên ở đả kích hồ thị thủ đoạn lúc sau nàng cảm giác chính mình tựa hồ đối cái này khuê mật giấu giếm tài hoa còn không phải hiểu biết đến tấu triệt tề thượng cung nghe nói ngươi sẽ dùng thuật thuật thứ này nàng cung cẩn tịch thật là không học quá nàng khuê mật lại là từ chỗ nào học được như thế nào trước kia không nghe nói lại nói tiếp Tề Vân Yên sẽ nghiên cứu khởi thuật, đương nhiên là bởi vì nhìn trộm tới rồi tề phu nhân bị người khống chế bí mật. Không có người giáo, nhưng là, nàng có thể tự học. Hồi nương nương, thần nữ từ nhỏ đọc sách so nhiều, không thể nói đọc đủ thứ kinh thư, chỉ là đối một ít thư tịch lược có nghiên cứu, cho nên, tiếp xúc tới rồi thuật. Sau lại, ở chùa Bạch Long chịu quá một chi thiêm, làm đại sư giải đoán xâm khi, giải đoán sâm đại sư nói thần nữ bản mạng thuốc hỏa, nghiên cứu thuật có nhất định thiên phú. Tề Vân Yên nói. Nghiên cứu thuật người, tốt nhất thiên phú là bản mạng thuần tịnh, thuộc về ngũ hành bên trong thứ nhất. Bởi vì người bình thường, lúc sinh ra thiên mệnh, lệ thuộc với không đến mức một hàng, có lẽ là ngũ hành bên trong thứ hai, hoặc là ngũ hành bên trong thứ ba. Bản mạng ngũ hành càng thuần túy, càng dễ dàng thao túng thuật. Không có người giáo, tề vân yên đối thuật, cũng chính là máy móc theo sách vở. Giống nàng lần trước, bởi vì có thể bắt được đối phương thi chú vật phẩm, cấu kết cái kỹ thuật, mục đích chỉ là làm đối phương thi chú phản hiệu. Là một loại liên tiếp thuật, thuộc về cấp thấp chủng loại thuật, cũng không khó. Cao cấp điểm thuật, nàng Tề Vân Yên cũng xử không ra. Bất quá, ở hoa tịch nhan xem ra, này cũng đủ rồi. Tiền chạm lui bên người mọi người, chỉ còn lại tiểu ngũ cùng Tề Vân Yên. Đứng dậy, khoanh tay đi rồi hai vòng, hoa tịch nhan trầm ngâm, buồn cung muốn ngươi, lộng cái thuật trợ. Tề Vân Yên nghe nàng như vậy vừa nói, trong lòng biết khẳng định là có cái gì sự đã xảy ra, biểu tình dùng mình, nói, nương nương. Việc này thánh thượng biết không? Hoa tịch nhan ý vị mà xem hồi nàng, tề thượng cung nghĩ sao? Khẳng định không biết, nếu biết, sẽ dùng được với nàng tề vân yên. Hoàng đế phía dưới cao thủ nhiều lắm đâu. Nương nương. Tề vân yên hơi hơi run lên môi dưới, hay là, đối phương áp chế nương nương không thể nói. Không dối gặp ngươi, ngươi chưa thấy được bổn cung bên người thiếu cá nhân sao? Tề vân yên như thế người thông minh, chỉ cần nàng hơi chút một chút, lập tức ý thức được lục thúy không thấy. Nàng nhẹ nhàng cắn cắn hàm răng, nương nương, chỉ là, chỉ là cái nha hoàn. Không hổ là nàng đại nghĩa diệt thân khuê mật, thực hiểu được phân rõ sự tình nặng nhẹ. Buồn cung này đây vì, buồn cung không đi cứu nàng, đối phương, làm theo sẽ lại làm ra chuyện này tới. Còn không bằng đem việc này biết rõ ràng. Có lẽ cảm thấy nàng lời nói có lý, tề vân yên ngừng đầu, xin hỏi nương nương muốn thần nữ làm cái dạng gì thuật trận. Thần nữ không nhất định có thể làm được. Không, ngươi nhất định có thể. Hoa tịch nhan nhẹ nhàng con ngôi. Tiểu ngũ bị hảo xe ngựa, bởi vì muốn trước thời gian tới gặp mặt địa điểm, muốn tránh đi hoàng đế nhãn tuyến, để tránh rút dây động rừng. Hoa tịch nhan lấy mang khuê mật lên phố mua sắm giải sầu tên tuổi, ngồi trên xe, đi trước lần trước đến cái kia chợ. Tường này đại huyên thương nhân, sợ nàng không hảo tìm địa điểm chính là, định ngày hẹn mặt địa phương, vẫn là lần trước kia ra chợ hương phấn cửa hàng. Đi đến hương phấn cửa hàng chỗ đó, trước cửa như cũ là ngựa xe như nước. Tề Vân Yên ngồi ở trong xe ngựa không có xuống xe, chỉ có nàng mang theo Tiểu Ngũ tới đi gặp. Trong tiệm, một cái đại huyên người nhìn thấy nàng cùng Tiểu Ngũ, lập tức lánh bọn họ vào hậu viện. Xuyên qua lưỡng đạo rèm cửa, tức tới rồi cửa hàng mặt sau tiểu viện tử. Đây là cái nho nhỏ hình tứ phương sân. Không thấy cái gì hiếm lạ địa phương. Nhưng là, đại huyên người vạch trần sân góc các đá, lộ ra một cái hầm ngầm khẩu. Đi đến cửa động, có thể nhìn thấy đi thông dưới nền đất có một cái thềm đá lát. hoa tịch nhan cùng tiểu ngũ đi theo đại huyên người duyên thạch thang đi rồi đi xuống đi rồi đại khái có trăm bước tả hữu lòng bàn chân dẫm tới rồi mặt bằng là một cái lạnh leo ở ngước mặt đất chỉ nghe khắp nơi có tiếng nước chạy qua bộ dáng đại huyên người đánh đá lấy lửa bật lửa chính mình trong tay mồi lửa chiếu sáng toàn bộ hầm cái này hầm thật đúng là làm người kinh ngạc tứ phía vách tường tung hành dòng nước này đó thủy giống vậy nước biết tinh giống nhau ở trên vách tường chảy xuôi quá hạn như là được thảm vô số đá quý lấp lánh lục quang trói mắt bắt mắt đối sườn, một đạo cửa đá mở ra lần trước nhìn thấy vị kia tuấn nhã lại quý khí mười phần đại huyên thương nhân đi ra nam tử vẫn là kia thân thương nhân trang phẫn không có biến nhìn đến hoa tịch nhan cùng tiểu ngũ thật là tự mình tiên đến khóe môi lộ ra hai cái thâm quính lún đồng tiền miệng cười phong lưu mê người quý khí là ngưng tụ ở hắn ngón tay ngón giữa tay trái tân beo chiếc nhẫn là một quả trứng ngỗng viên lục đá quý nhẫn phát ra vô số lộng lẫy tinh quang Như vậy một con giống như phu nhân tay, là chấp nhất một rượu. Đẹp đẹp chén rượu. Đẹp đẽ quý giá chén rượu, lay động cũng là màu xanh lục chất lỏng. Lục quang, sấn đến nam tử trắng non khuôn mặt như là cháo thượng một tầng thần bí màu xanh lục khăn che mặt, giống hẹn che mặt thần bí lục nữ lang. Dù sao, hoa tịch nhan cảm thấy trước mắt gương mặt này, cùng xương khói hiện ra người mặt, giống nhau thần bí cùng quỷ dị. Tuy rằng này nam tử đang cười, nhưng là cười đến như xương như khói, ai cũng nhìn không thấu bộ dáng. Bản quan biết nương nương định là sẽ đến. Nương nương đã là đi tới nơi này, chỉ sợ cũng là đoán được bản quan thân phận. Nam tử mở miệng, đầu tiên là thừa nhận chính mình bị hắn bộ ra lời nói sơ sẩy, chỉ là điểm này sơ sẩy với hắn mà nói, tựa hồ cũng không phải như vậy cảm thấy thẹn chuyện này. Hoa tịch nhân nói, buồn cung có nghe, đại uyên quốc đại tư tế là kêu với Thủy Khuê. Đó là ông nội của ta. Nam tử lục trong mắt trận lóe, bản quan kêu vu Thủy Long. Chỉ có với Thủy gia tộc người. đều có thể thao túng nước thánh. Đúng vậy. Vu Thủy Long hơi hơi mà cười, giơ lên chén rượu, một ngụm uống xong chén rượu nước thánh. Nước thánh vào trong thân thể hắn về sau, là tức khắc làm hắn tay trái đá quý nhẫn càng thêm lộng lây, khẩn tiếp nháy mắt tử nhận đá quý chúng phát ra một đạo lục quang, giống tôi hôm qua như vậy, hóa thành dây thường đối nàng khởi sướng đánh bất ngờ. Nhưng là, lúc này, cho dù không có tiểu ngũ tay mắt lanh lẹ, lục thẳng, ở đụng tới trên người nàng khi... Đột nhiên bị nàng thân thể thượng bao trùm một tầng kim quang bắn ngược trở về. Lục Quang Như là cảm thấy không thể tưởng tượng, vây quanh nàng thân thể xoay quanh, không biết nàng trong cơ thể có cái gì đồ vật. Đó là Phượng ấn. Đông Lăng Phượng ấn ở bảo hộ nàng không chịu tà vật xâm lược. Nhìn nay nói kỳ cảnh, Vũ Thủy Long hơi hơi lộ ra một tia nhạc cười, nương nương quả nhiên không phải người thường, bằng không, có thể nào khởi tử hồi sinh. Nếu đều đã biết bổn cung năng lực. Bổn cung nhẫn mại hữu hạ, đem bổn cung người giao ra đây. hoa tịch nhan không cùng hắn vô nghĩa Vũ thủy long vô vỗ lòng bàn tay cửa đá một khai, lục thúy từ bên trong bị áp ra tới chín hai tưởng niệm lục thúy bị cái đại huyên người đẩy ngã ra cửa đá tay chân bị trói miệng bị tắc mảnh vải nhưng là từ bề ngoài đi lên xem cũng không có đã chịu cái gì thương tổn nương nương người tại đây vũ thủy long nói nhưng nương nương hẳn là biết bản quan không thể đem người tùy ý giao cho nương nương hoa tịch nhan nhẹ nhiên cười thành mắt hạnh níu lại đãi dò xét hạ lại nói nói đi muốn bổn cung làm cái gì nương nương tính tình sảng khoái vu thủy long nhẹ nhàng chuyển lộng ngón giữa bảo giới một khi đã như vậy bản quan cũng liền không hề vô nghĩa bản quan đây là phụng quốc vương chi lệnh tưởng lấy về bổn thuộc về đại viên kia khối cái xạ ạ lãnh địa. cái xạ ạ hiện giờ ở đông lăng đã không gọi cái xạ ạ gọi là hồ lâm nay khối địa phương cỏ xanh vì nhiều là đại viên nổi danh chăn nuôi mà lúc trước đại viên chiến bại cầu hòa cắt như thế khối địa cấp đông lăng tựa như là cắt thịt giống nhau không cần nói cũng biết chính là hổ lâm cũng không ngăn đại huyên cái xạ ạ bởi vì cái xạ ạ vốn chính là cùng đông lăng biên cảnh liên tiếp ở bên nhau bởi vậy bị cắt cấp đông lăng lúc sau thực mau quy nạp nhập đông lăng hổ lâm nha môn còn hạt gọi chung hổ lâm đại huyên người hận nhất chính là vì đem này khối phì nhiều thổ địa chân chính biến thành đông lăng sở hữu lê tử mặc hạ đạt đuổi đi bản địa cư dân chính sách một đoàn đại huyên người bị bắt rời đi bọn họ sinh dưỡng cố thổ Đây mới là đại huyền quốc sâu nhất đau đớn, được xưng là hiện nay tại vị đại huyền quốc quốc vương trong cuộc đời lớn nhất vết nhơ, đem bị tái nhập sử sách. Đại huyền quốc quốc vương hiện tại tuổi tác đã cao, tuổi già sức yếu, trước khi đi hết sức, là đem chính mình nhân sinh vết nhơ lau sạch, còn cấp người trong nước một người cao lớn thượng hình tượng. Nhưng là, Lê Tử Mặc có thể cho phép sao? Năm đó ngươi đại huyền nói đánh là đánh, đánh hồi ngươi không nói, còn phải muốn ngươi cả đời nhớ kỹ đau, mới biết được sẽ không tái phạm sai. cho nên cần bắt lấy hổ lâm này khối ốc mà không bỏ, không ngừng là xuất phát từ kinh tế chiến lược suy xét, càng là xuất phát từ chính trị yêu cầu. đại uyên mỗi lần tiến cống, sứ thần mỗi lần đều sẽ đưa ra quốc vương như vậy cùng loại hy vọng đông lăng trở về đại huyên hổ lâm hy vọng, bao gồm lấy vô số vàng bạc tài bảo khoáng thạch tới đổi lấy. lê tử mặc đều cự tuyệt, đại huyên quốc vương là bị buộc tới rồi cung đường, không biết lê tử mặc muốn cái gì, hoặc là lê tử mặc chính là cái gì đều không nghĩ muốn, chỉ cần miếng đất kia. hoa tịch nhan cho rằng đại huyên quốc vương cuối cùng là thông suốt rốt cuộc đã biết lê tử mặc là người sau hắn cái gì đều không cần liền phải miếng đất kia ở đại huyên hoàng thất trái tim vĩnh viễn cắm thượng như thế một mũi tên một khi đã như vậy đại huyên quốc vương bị buộc nóng nảy không tiếp phái đại tư tế tới tiếp xúc nàng chỉ là nàng lại có thể làm cái gì đâu vũ thủy long nói nương nương có thể làm sự không quốc vương cho rằng việc này chỉ có nương nương có thể làm đến thiên hạ người nào không biết Lê Tử Mặc chỉ sủng nương nương một người. Lại tới nữa, nàng lại bị chứng thực hồng nhan họa thủy tội danh. Hoa tịch nhan quả thực tưởng bất đắc dĩ trận trắng mắt. Nếu là hắn thật như vậy dễ dàng bị nàng ở bên gối nói mấy câu lừa gạt, như vậy, này tuyệt đối cũng không phải nàng hoa tịch nhan có thể nhìn chúng nam nhân. Vì cái gì bên ngoài người, vĩnh viễn đều làm không rõ ràng lắm nơi này đầu đơn giản nhất lại rõ ràng lo dịp. Luôn cho rằng, hắn làm sự đều là nàng xúi rục Buồn cung có thể minh bạch nói cho các ngươi quốc vương. buồn cung nếu là có thể nói đến động thiên tử, buồn cung nguyện ý đem đầu cắt bỏ, nàng đem thánh mạng đều lấy ra tới rửa sạch chính mình hồng nhan họa thủy chiêu bài, bên ngoài người lại vẫn như cũ là không có một cái sẽ tin tưởng. Vu Thủy Long ánh mắt xoay mình hơi chấm xuống, nói: nương nương, đừng nói cười. Nếu nương nương đều nói bất động đông lăng thiên tử, thiên hạ đã sớm đại loạn. Nay mũ càng khấu càng lớn, Hoa Tịch Nhan bất hòa hắn nhiều lời, nếu buồn cung cự tuyệt đâu? Nếu nương nương cự tuyệt, muốn hám động đông lăng thiên tử. chỉ có nương nương một người, nương nương hẳn là biết, bản quan chỉ còn một cái biện pháp. theo sát này đại uyên tư tế nói rất xuống, tứ phía vách tường chảy xuôi nước thánh, đột nhiên ra tốc, mỗi nói nước biết, phát ra lục quang kết thành chu ấn, giống như cái tứ phía lồng giam, sẽ không nhi, tức bao lại ở hoa tịch nhan cùng tiểu ngũ hai người. nhìn thấy này trạng huống, lục thúy từ đại uyên nhân thủ dãy rùa hạ, tránh thoát khai đại uyên người, nhưng là đồng thời lại một đạo nước thánh kết thành lồng giam, giống nhau bao lại nàng. ba người. bị ba cái nước thánh kết thành lồng giam bao lại không thể nhúc nhích tiểu ngũ nếm thử vươn tay không sờ đến nước thánh kết thành lồng giam lan can chỉ cảm thấy lòng bàn tay bị kia lục quang một chiếu đều giống bị đao cắt giống nhau nếu là thật là đem tay vói vào đi này có thể nói yêu vật nước biết hậu quả không thể thiết tưởng này nước thánh nơi nào là thủy là đao có thể trong nháy mắt đem người băm thành thịt toái ngàn vạn đem đao nhọn hoa tịch nhan hiếp híp mắt đối phương đây là muốn đem nàng bắt lại lấy nàng áp chế đông lăng thiên tử cùng đông lăng đàm phán Chỉ là, đây là cái ai đều tưởng được đến sách lược. Ngay từ đầu đem nàng nha hoàn bắt, dẫn nàng thượng câu, lại thiết bấy dập. Nàng đều có thể tưởng được đến. Hiện giờ, chỉ có thể dựa nàng khuê mật. Hoa tịch nhan trên mặt đất ngồi xếp bằng lên, nhắm hai mắt. Đối nàng cái này đột nhiên kỳ quái động tác, vu thủy long lục mắt lóe lóe, du dương giọng nói vang lên, nương nương, đừng tưởng rằng ngươi kia Phượng Ấn thật có thể phá giải nước thánh. Có lẽ Phượng Ấn có thể bảo hộ ngươi, nhưng là... Phượng ấn cũng không cụ bị chủ động công kích đối phương đương nhiên cũng là biết nàng có phượng ấn hộ thân mới có thể ở nàng bước vào hầm lúc sau trước bụng dạ khó lường mà dùng nước thánh công kích tới thử nàng sự thật chứng minh nàng trong cơ thể xác thật có phượng ấn chỉ là nay Phượng ấn chuyến thuyết không có chân chính đã chịu công kích khi cũng không thể có hiệu lực cũng chính là không thể chủ động công kích người khác nay có lẽ là ông trời ban cho tại vị giả quyền lực hạn chế cho bảo hộ nhưng không cho phép lạm dụng mà tàn sát vô tội này đó, nàng đương nhiên giống nhau là rõ ràng. làm phượng ấn người sở hữu, sớm tại phượng ấn trở về trong cơ thể khi phượng ấn mặt trên tạo hình một ít lệnh cấm, rõ ràng mà nói cho nàng, nếu đối phương sách lược, đối phương lưu kế, chính mình chỗ yếu, nàng đều rõ ràng, lại có thể nào sẽ không thể tưởng được phản kích chi sách. lông mày nhẹ nhàng dương lên, đốn cảm thấy này đại tư tế, tựa hồ so với kia hồ thị, bởi vì trung quy là người nước ngoài, không giống đông lăng người, không giống cùng nàng sớm chiều ở chung quá người. cũng không hiểu biết nàng Vu Thủy Long biết Đông Lăng Hoàng thất cũng không chú trọng thuật nghiên cứu bên người nàng hẳn là không có sẽ dùng thuật người vừa lúc nàng gần nhất mới khai quật tới rồi một cái sẽ sử dụng thuật hơn nữa theo chùa Bạch Long Cao tăng kết luận có thiên phú vừa vặn lại cùng đại viên nước thánh bảng chất tương phản hỏa thuật giả với anh từ nàng trong cơ thể đột nhiên tuôn ra ánh lửa chiếu đến tứ phía vách tường nước thánh xôn xao lạp trên dưới run ô ô, trong ngay mắt bị bức hơi rất nước thánh biến thành lục yên Ở chỗ Thủy Long bên người khóc thút thít Hoa tịch nhan từ trên mặt đất đứng lên Nàng toàn thân bị đoàn lửa khói chiếc màn hào quang trụ Khiến cho nàng cả người như là ở vào hỏa chung giống nhau Nhưng là nàng bản nhân quần áo lại không có bị thiêu đốt Tình huống này thoạt nhìn là như vậy quỷ dị vu Thủy Long cùng với Dư Đại Huyên người liên tiếp lui vài bước Dùng cánh tay ngăn trở mắt Chỉ cảm thấy từ nàng thân thể nội bộ đột nhiên bắn ra tới ánh lửa Là có thể nháy mắt chọc mù bọn họ mắt Không ngoài ý muốn trói buộc hoa tịch nhan nước thánh lồng giam nháy mắt bị ánh lửa chiếu thành một đống hơi nước bốc hơi nước thánh giống linh hồn bị bắt thăng thiên giống nhau phát ra kêu khóc bởi vì này yêu vật là có linh tính thấy đồng bạn hy sinh một đám cuốn quýt chạy trốn trói buộc tiểu ngũ cùng lục thúy nước thánh lồng giam thấy hoa tịch nhan một tới gần lập tức tự động phân giải ai đi đường nấy bảo mệnh đi tiểu ngũ lập tức đem lục thúy kéo đến chính mình bên người để ngừa đại huyên người lại thực hiện được bất quá đại huyên người đã chính mình đáp ứng không xuể Bị kinh hách đến nước thánh, chỉ nghĩ chạy trốn, không chỉ có không thể giúp bọn hắn, hơn nữa là ở hoảng loạn chạy trốn bên trong, không chọn này lộ, chỉ lo tránh đi hoa tịch nhan bọn họ, bởi vậy, đang lẩn trốn trên đường, hung hăng mà thổi qua đại huyên nhân thân thể. Không ít đại huyên người trúng chiêu, máu chạy không ngừng. thấy thế, cửa đá mở ra, đại huyên người chỉ có thể hướng trong động liều mạng mà triệt. Tư tế, đại huyên người la lên một tiếng, giữ chặt đứng ở nơi đó bất động vu thủy long. vua thủy long miễn cưỡng từ chói mắt ánh lửa chung mở điều mắt phùng trước mắt nữ tử trên người phát sinh kỳ cảnh làm hắn vững vàng tự tin tuấn nhan hiện lên một mặt thật lớn kinh ngạc hắn thật sự nhìn không ra hoa tịch nhan trên người là đã xảy ra cái gì sự vì cái gì hoa tịch nhan toàn thân như là che chở tầng ánh lửa nhưng là lại không có ngọn lửa từ bên trong toát ra tới không giống hoa tịch nhan trên người chứ hỏa hoa tịch nhan là thuật giả sao thuật giả trắng non tuấn dung thượng Đống dưng hiện lên một đạo thâm sắc vũ thủy long trong cổ họng phát ra một tiếng cười xem ra không phải bởi vì chính mình sách lược thất bại mà hoàn toàn bề phải đông lăng hoàng thất khi nào có như vậy cao cấp thuận giả hoa tịch nhan dơ dơ lên mi bản quan lần này bại cách nước thánh cùng ánh lửa như là nàng cùng xuống tay vu thủy long mang theo những người khác triệt vào trong động, bang cửa đá đóng lại khẩn tiếp hầm là trời sụp đất nước mà lay động từng khối cục đá từ trên đỉnh rơi xuống chứng thực nơi này đã tiến vào hỏng mất đến ngược Hoa tịch nhan chờ ba người, vội vàng dọc theo thềm đá chạy trốn. Ở bọn họ vừa mới nhảy ra đến mặt đất, chỉ nghe dưới nền đất kịch liệt một đạo hoành thanh, một đống thuốc phiện sống từ cửa động phun ra, ba người vội vàng hướng bên né tránh, cửa động phun ra thổ vùi lấp ở cửa động, phảng phất nơi này chưa từng có như vậy một cái hầm tồn tại quá. Nương nương! Tiểu ngũ phát ra một tiếng kinh nghi. Hoa tịch nhan hướng bốn phía nhìn một vòng, mắt hạnh ánh sáng nhạt một lược. Thấy bọn họ ba người. Giờ phút này đã không phải thân ở ở đại huyên thương nhân cửa hàng mặt sau tiểu viện tử, mà là một cái xa lạ hỗn độn hẻm nhỏ. Có thể thấy được, kia hầm bản thân có thể là cái thuật giả giáp với hư vô cảnh giới, có thể tùy thời rời đi. vu thủy Long, tuyệt đối không phải cái bình thường thuật giả. Tưởng cũng là, có thể thao túng nước thánh như vậy yêu vật, sao có thể có thể là cái người thường. Hoa tịch nhan đem cổ tay háo hướng trên trán một sát, thấy toàn bộ đều là hãn. Nguyên lai, like, chính mình mới vừa là bị dọa không nhẹ nếu có một chút sơ sẩy, nếu không phải Vu Thủy Long liêu không đến nàng trong tay còn có cái Tề Vân Yên như vậy hỏa thuật giả vừa vận có thể khắc nước thánh. Nếu là Tề Vân Yên dùng chính mình hỏa thuật cấu tạo phản vệ trận, cũng không phải giống phía trước như vậy có hiệu lực. Là nàng là cố ý làm Phượng ấn trước đã chịu nước thánh một lần công kích, lại vận dụng Tề Vân Yên ở nàng trong cơ thể Phượng ấn kết thành hỏa thuật phản vệ trận tụ tập nước thánh công kích. Sau đó đến thời khắc mấu chốt, nàng phóng thích phản vệ trận, làm Phượng ấn mang theo hỏa thuật lực lượng toàn phát. Như vậy một cái quá trình, chẳng sợ có một chút sơ sẩy, lấy nàng cùng tề vân yên kia một chút nhỏ bé chi lực, một khi thất bại, sợ là hoàn toàn vô pháp ngăn cản trụ Vu thủy long như vậy cao cấp tư tế. Hồi tường lúc sau, thật sự có chút nghĩ mà sợ. Xem ra, này đại huyên đại tư tế thật là không thể xem thường. Trở về lúc sau, càng không thể bị người nào đó phát giác. Băng không phải bị mắng chết. Ở hoa tịch nhan cẩn thận suy xét nghĩ mà sợ thời điểm, ngồi ở trong xe ngửa kiên nhẫn chờ đợi tề vân yên. trong lòng cũng càng thêm bực bội lên bởi vì thuật giả đối chính mình xây dựng thuật trận là có cảm giác cho nên đương nàng cảm giác được chính mình cấp hoa tịch nhan thuật trận phát ra lực lượng một khắc nàng đều có thể đồng thời cảm nhận được lửa nóng hơi thở nên diện đánh tới nên là bao lớn lực lượng công kích mới có thể làm phản vệ trận phong thích như thế đại năng lượng nội tâm bị chấn là lo lắng hoa tịch nhan thật đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn đến lúc đó nàng mấy cái đầu đều không đủ chém hoàng loạn từ trong xe ngựa nhảy dựng lên xốc lên màn xe nhảy xuống xe lại không biết hoa tịch nhan bọn họ đến tuột cùng là tới nơi nào nhất thời chỉ có thể mê mang vô thố mà nhìn chợ lui tới đám người mắt thấy trượng phu sinh nhật đem đến cung phu nhân chuẩn bị cấp hoàng văn làm thân quần áo mới vì thế mang theo nha hoàn là lướt ra tới chợ trước tìm kiếm hạ làm quần áo vải vóc là lướt cùng với cung phu nhân cố kiệu đi theo đi đến nửa đường đột nhiên thấy một cái quen thuộc bóng người đứng ở bên đường bất động trong miệng kinh ngạc một tiếng tề ra tiểu thư đối với tề vân yên là lúc đương nhiên quen thuộc. Bởi vì như thế nhiều năm qua, nhà nàng phu nhân cùng Tề Vân Yên không có thiếu tiếp xúc quá. Nghe được nha hoàn nói thấy được Tề Vân Yên, tuy rằng cung phu nhân cũng không biết tề gia phu nhân đối chính mình nữ nhi làm ra sự, nhưng là, là có nghe nói tề gia ở làm tăng sự, đã sớm nghĩ tới đi tề gia thăm, chỉ là giống như nhi tử không đồng ý. Mày nữ lại, cung phu nhân làm người đình tiệu, đi ra cố tiệu. Tề Vân Yên hai mắt ở trong đám người như là mê mang mà lục soát tìm. xem ra có chút thất hồn lạc phách dạng là lúc tùy chính mình chủ tử đi mau đến nàng trước mặt khi thấy nàng không hề phát giác chỉ phải khụ khụ nhẹ giọng nhắc nhở tề tiểu thư nghe tiếng khoảnh khắc, con người điều chỉnh tiêu điểm thấy rõ ràng chính mình trước mặt chạm chính là cung phu nhân lúc sau tề vân yên không tự chủ lui về phía sau nửa bước mới đứng vững góc chân cung phu nhân thấy nàng biểu tình khác thường như là bị bệnh đi lên trước hỏi tề tiểu thư là một người sao tề vân yên cuống quýt hút khẩu khí thu lại tan dã tinh thần Chiều cung phu nhân hành lễ, cung phu nhân hảo. Cung phu nhân thấy nàng phía sau xe ngựa to, giống như không có một bóng người, càng cảm thấy nơi nào cổ quái, bồi tề tiểu thư người đâu. Này nên không phải là lọt vào đánh cướp đi. Chỉ thấy dư lại trống chân một chiếc xe ngựa to, người đều không thấy. Hơn nữa, mới vừa tề vân yên nhìn đám người lại là kia phó biểu tình, quả thực là không thể không cho người ta nghi ngờ đến phương diện này đi. Tề vân yên trong đầu trận vừa chuyển, tưởng lấy cớ này cũng không tồi. Như vậy lâm thời khắp cái mê sảng, nói, vừa rồi không cẩn thận, túi tiền ném, vì thế trong nhà gia đình, đều giúp ta đi bắt tặc, làm cung phu nhân vừa vặn nhìn thấy. Là lúc nghe được là như thế này, lập tức nói, không có đến quan phủ báo án sao. Đúng rồi, thiếu ra nhà ta, là hình bộ, vừa vặn quản trảo phạm nhân. Thế vân yên bị nàng lời này kinh đến, mắt trừng to trừng. Tiểu tặc nơi nào yêu cầu xuất động đến hình bộ. Cung phu nhân đều rắc chính mình nha hoàn lời này bị người chê cười. đương nhiên Chính mình nhi tử, nếu là nguyện ý xuất lực, phái cái có khả năng đến thuận thiên phủ đốc xúc đốc xúc, như vậy tiểu án tử thực mau có thể phá. Cung phu nhân không có đem lời này nói ra, là ở trong tối cân nhắc trở về cùng nhi tử vừa nói, nhi tử không biết nguyện ý hay không quản Cho nên, cũng mặc kệ tùy tiện giống là lướt như vậy, vỗ ngực cam đoan, nàng nhi tử nhất định có thể. Khó trách cung phu nhân đối tề vân yên như thế nhiều tâm tư, tưởng lúc ấy nhi tử hỏi nàng đối cái nào cô nương ấn tượng hảo, như là cố ý cưới vợ. Nàng nói Tề Vân Yên, sau lại nhi tử cũng không có hỏi lại. Ý gì theo nhi tử kia nói năng thận trọng ca tính, tám phần có ở suy xét chuyện này, bằng không, sẽ sớm hỏi nàng, trừ bỏ Tề Vân Yên bên ngoài còn có ai. Tề Vân Yên càng không biết cung phu nhân trong đầu chuyển tới chỗ nào đi, thật đúng là có chút sợ này là lướt hồi cung ra sau lắm miệng nhắc tới, đến lúc đó, vị kia cung đại nhân, có thể hay không hoài nghi đến nàng giúp hắn mội mội sau lưng làm việc. Nhớ rõ trước kia nàng đến cung ra xuyến môn, không thể thiếu thường xuyên cùng ngọc dung đồng loạt giúp cung cẩn tịch sau lưng làm chút chuyện này mỗi lần cung cẩn tịch xong việc bị người bắt lấy không thể thiếu ra pháp hầu hạ ngọc dung đi theo bị phạt nàng là tề ra tiểu thư cung lão ra ngược lại phải đối nàng xin lỗi nói chính mình nữ nhi liên lụy nàng chỉ có hắn tia hai mắt chử khi thì lộ ra chút bất mãn hướng trên người nàng đó ở bên đứng là lướt là buồn bực chính mình phu nhân cùng tề gia tiểu thư cư nhiên như thế trầm mặc mà đứng ở đầu đường giống như đều qua mau nửa nén hương, đều bất động. Này nhưng làm nàng làm sao bây giờ mới hảo? Cung phu nhân. Đột nhiên truyền đến một tiếng, làm trung gian đứng ba người đều đồng thời cả kinh. Vài người theo tiếng vọng qua đi, thấy đỉnh đầu cố kiệu nâng lại đây, tiệu mành mở ra sau, lộ ra phu nhân, tươi cười thân thiết. Cung phu nhân đối phu nhân đáp lễ, lâm phu nhân. Lâm phu nhân đúng là kia trong kinh đệ nhất tài nữ lâm mộ dung mâu thần. Tề Vân Yên có thể cảm giác được Lâm Phu Nhân ánh mắt ở chính mình trên mặt đánh vài cái dấu chấm hỏi bộ dáng. Trước kia, nàng đều là cùng Cung Phu Nhân lén gặp mặt, cực nhỏ bị người phát hiện quá. Cho nên, Cung Phu Nhân cùng nàng không nói đi nói, cơ hội không có người ngoài biết chuyện này. Lúc này, bị Lâm Phu Nhân gặp được, thật là xảo. Đại khái, hiện tại ở Lâm Phu Nhân trong đầu lóe, chưa từng nghe nói Cung Phu Nhân chú ý tề ra tiểu thư sự. Nay tề ra tiểu thư nào thời điểm cùng Cung Phu Nhân quan hệ hảo. Đương nhiên, trước kia, tề phu nhân không chết thời điểm, đã từng còn ở hồ Thái Hậu người trước mặt đề qua, nói là chính mình ra nữ nhi cùng vào cung chức kia hoàng hậu là khuê mật. Nhưng là, hoàng hậu nương nương không thừa nhận, tề phu nhân lập tức trở thành phu nhân bên trong trò cười. Nói tề phu nhân là cốc mà đòi ăn thị thiên Nga, véo đều có thể hồ véo đến này phân thượng, quá kỳ ba cũng quá xuẩn. Bất quá, gần đây nghe nhà mình lao ra nói, tề lao ra tử giống như tham quan. liên quan tể gia nữ nhi giá trị con người cao một đoạn, cứ nghe, có bị hoàng hậu triệu tiến cung đi nói chuyện. Nghĩ vậy một ít nói tin tức, lại đột nhiên nhìn thấy cung phu nhân thế nhưng cùng tể vân yên ở một hối, lâm phu nhân trong lòng, hiện lên nổi lên một tia nôn nóng. Bọn họ lâm ra, đối với đệ nhất hoàng kim người đàn ông độc thân vân trần cảnh, là không có hứng thú, biết chèo cao không nổi. Nhưng là, đối với này môn đăng hộ đối cung gia, lại là đương quốc trượng gia tộc, lâm gia từ trước đến nay là thực cảm thấy hứng thú. Nữ nhi lâm mộ dung tiểu tâm tư, đương nương lại không phải không biết. Ngắm lại càng bất an, lâm phu Úi nhân từ bên trong tiểu đi xuống tới, mọc lan tràn sinh cắm vào tề vân yên cùng cùng phu Úi nhân trung gian. Trước dẫn theo khỏe mắt đánh giá tề vân yên hai mắt, nói, vị này chính là tề gia tiểu thư. Tề vân yên hành lễ, mây khói gặp qua lâm phu Úi nhân. ngươi nương nghe nói nửa tháng trước mới ra tấn. Đúng vậy. Ai? Lâm phu Úi nhân thật sâu than thở, một bức thương cảm bộ dáng, quay đầu lại đối cung phu Úi nhân nói. Này tề phu nhân, tuy rằng cùng ta giao tình không thâm, chỉ là ở đây hợp gặp qua vài lần mặt mà thôi. Nhưng mà, tóm lại là nhận thức người, nghe nói nàng này đột nhiên vừa đi, lòng ta đều khó chịu, bởi vì cũng không biết nàng như thế nào sẽ đột nhiên đi. Rõ ràng, ở kia phía trước, ở cái khác địa phương chiếu quá mặt, không có nghe nói qua tề phu nhân sinh bệnh nặng, ta cùng những người khác đều chỉ thấy tề phu nhân khí sắc khỏe mạnh, không thấy được là có bệnh bộ dáng. Cung phu nhân nghe nàng như vậy vừa nói. Bởi vì tề phu nhân người nọ, tuy rằng nói là tề vân yên mẫu thân, chính là, kia mở miệng cùng làm việc phong cách, thật sự ở trong vòng đều không thế nào làm cho người ta thích, như thế nào nói đi, là có chút ái phú ngại nghèo không pháng khoáng. Cung phu nhân cùng tề phu nhân, bởi vậy cũng không lui tới. Chẳng sợ hai nhà nữ nhi, trước kia quan hệ là như vậy hảo. Nhưng là, lâm phu nhân lời này xác thật là điểm ra nàng trong lòng nghi vấn. Này tề phu nhân như thế nào đi? Sinh bệnh. cũng nên lấy ra cái tên bệnh. Chỉ nghe người ta nói, nói tề phu nhân này bệnh có lây bệnh tính, đã chết sau, suốt đêm đưa tang đều không có làm linh đường thỉnh cao tăng cách làm. Chứ bỏ tề ra người quải bạch đèn lồng, chính mình mặc áo tang người khác mới biết được tề phu nhân đã qua, bằng không, tề phu nhân có hay không chết khả năng cũng chưa người biết. Bởi vì tề ra căn bản không có đối những người khác cố ý nhắc tới. Lâm phu nhân thấy cung phu nhân sắc mặt ngưng trọng, lập tức xoay người, lại đối tề vân yên nói, Gia mẫu mất, tề tiểu thư nhất định cùng tề lao ra tử thập phần thương tâm, này để tăng, lý nên muốn 3 năm đi. Tề Vân Yên ru mi, đúng vậy. Cung phu nhân trong lòng chỗ nào, đột nhiên bị lạc hạ. Để tăng 3 năm, nàng cư nhiên đã quên chuyện này. Tề Vân Yên một khi để tăng 3 năm, nàng nhi tử tưởng cưới, cũng không có khả năng ở 3 năm nội. nay đối với muốn ôm tôn cung ra tới nói, tựa hồ 3 năm, có chút xa xôi. Lâm phu nhân như vậy qua lại vừa nói. Nhà mình phu nhân sắc mặt lập tức trầm trọng hai tầng, là nha hoàn, là lướt đều nhìn ra này lâm phu nhân trong lòng cất giấu kia quỷ tâm tư. Vì thế, tùng tùng mày, đối cung phu nhân nói, phu nhân, chúng ta còn muốn vội vàng đi mua đồ vật đâu. Nếu là lao ra phát hiện phu nhân không ở, khó tránh khỏi phát giác. Cung phu nhân như vậy nhớ lại chính mình là thừa dịp cung thái sử ở nhà nghỉ trưa khi chuồn ra tới chỗ mua bố, thời gian cấp bách, đến mua xong bố vội vàng trở về, vội vàng hướng lâm phu nhân cáo tử, ta còn có việc. Đi trước. Cung Phu Nhân là tưởng mua cái gì đồ vật. Lâm Phu Nhân mới vừa nghe là lúc nói, đều dắt Cung Phu Nhân mua đồ vật bên trong tám phần có bí mật, truy vấn. Cung Phu Nhân đương nhiên không thể đem bí mật nói cho Lâm Phu Nhân nghe, chỉ là nhàn nhạt nói, tùy tiện đi dạo mà thôi. Chỉ là, trong nhà đợi chút còn có việc muốn vội vàng trở về làm. Lâm Phu Nhân thấy nàng không muốn nói, sắc mặt tức khắc buồn bực không ít, nhưng là lại không có khả năng mạnh mẽ giữ lại Cung Phu Nhân nói, chỉ có thể thả người đi. cùng phu nhân đi rồi lâm phu nhân quay đầu lại nhìn hạ tề vân yên khoe môi hơi câu cười như không cười tiếp theo đi trở về đến chính mình cố kiệu khởi kiệu cố kiệu đi rồi vài bước lâm phu nhân nâng lên kiệu mảnh lặng lẽ nhìn nhìn đứng ở tại chỗ bất động tề vân yên trong lòng không khỏi xẹt qua một đạo sảng khoái cùng với một ngày âm ỉ chiều hôm chậm rãi bông xuống hoa tịch nhan mang tiểu ngũ cùng lục thúy là quải cái vòng lớn mới tìm về đến xe ngựa ngừng địa phương ba người sớm đều mệt ra tầng hãn Trở lại xe ngựa khi, thấy Tề Vân Yên đứng ở xe ngựa ngoại thủ xe ngựa, hoa tịch nhan đi qua đi trước nói câu, vất vả. Tề Vân Yên nói, nương nương bình an trở về liền hảo. Hoa tịch nhan cảm thấy nàng nơi nào giống như có chút không giống nhau, nhìn nhìn, không bắt lấy gì thường, hỏi, gặp được cái gì người sao? Không. Tề Vân Yên nói, người ở đây nhiều, thần nữ cũng là lo lắng bị người phát hiện, bởi vậy vẫn luôn trốn tránh. Hoa tịch nhan gật gật đầu. Tiểu ngũ sốc lên kiệu mảnh. làm các nàng ba người lên xe lái xe hồi cung bởi vì trần thị tình huống không phải như vậy nguy hiểm hoa tịch nhan về tới trung cung còn có rất nhiều thông thường sự vụ muốn xử lý tiểu thái tử ra biết nàng đêm qua mệt nhọc cổ đều xoay biết nàng trở về về sau lập tức cầm rượu thuốc lại đây hiến hiếu tâm hoa tịch nhan như vậy để lại đại nhi tử một khối dùng nữa thuận tiện hỏi Liễu cô cô thánh thượng dùng nữa sao Liễu cô, cô nói thánh thượng ở vĩnh ninh điện cùng vài vị đại thần nói chuyện khi biên dùng nữa Cho nên sáng sớm công đạo quá nương nương bên này không cần quan tâm. Nguyên lai hoàng thượng là khoản đãi vài vị đại thần. Liêu cô cô mượn này lại cùng nàng nói chút trong cung việc vật cho nàng giải buồn. Nói, vốn dĩ, nghe nói kia đại huyên nhị hoàng tử cùng hiền vương muốn lại lần nữa tiến cung bồi thánh thượng dùng đỡ. Nhưng là, không biết vì sao, nhị hoàng tử không có tới, hiền vương chính mình một người tới, bị thánh thượng cự. tưởng đều có thể tưởng tượng đến là chuyện như thế nào. Đó chính là, hắn trong lòng. Đối hiền vương còn giữ cái ngợt đáp. Đáng thương hiền vương, khả năng đến đến nay, đều còn tưởng không rõ chính mình đắc tội hắn cái gì. Nhị hoàng tử không có tới. Hòa tịch nhan chọn mi. Hôm nay nghe xong vu thủy long giảng, không biết quốc vương thế tất tưởng lấy về hổ lâm mà chuyện này, này nhị hoàng tử là có biết hay không? Là, nói là đột nhiên ăn hỏng rồi bụng. Thánh thượng nghe nói sau, phái thái y đi ở viện thái y đi qua đi nhìn quá. Thái y kể nói, hình như là vừa vận nhiễm trong kinh thành hiện tại chính truyền lưu hạ lị. khai dược. Nay nhị hoàng tử thân cường thể tráng, có bệnh hẳn là cũng sẽ không trở ngại. Liễu Cô cô nói, như vậy sao? Nhiễm Hạ lỵ Hoa Tịch Nhan nhớ rõ sứ thần trụ biệt thự hoặc là khách điếm, đều là hoàng thất sai khiến, đối với này phái đi chỗ đó làm sứ thần đầu bếp đầu bếp cũng có nhất định yêu cầu. Hạ lỵ lưu hành, đã không phải một ngày hai ngày sự, ở phương diện này, hẳn là sớm có văn kiện hạ phát đến các nơi. Hiện tại nhị hoàng tử thân thể ra tật xấu, thánh thượng xử trí người sao? Liêu cô câu nghe nàng này vừa hỏi, trong lòng mở dọa, tưởng nàng như thế nào biết đến. Quả thực thần cơ diệu toán, vì thế gật đầu, phải đi chỗ đó đầu bếp đầu bếp, giống nhau bị tiêu trở về, bị áp đến hình bộ hỏi trách đi. Nếu là thật là này đó đầu bếp xảy ra vấn đề, đảo cũng hảo, liền sợ không phải. Hoa tịch nhan liên tưởng đến kinh thành trong ngoài, nay tình hình bệnh dịch đều là không giận không hỏa, không có lần thứ hai lan tràn, nhưng là cũng không thấy toàn bộ bị tiêu diệt. Theo nàng ca nói. Mùa qua đi lúc sau, tình huống sẽ hào chút. Đây là mùa bệnh. Tiểu Thái Tử ra mở ra vở cho nàng niệm thư. Hoa Tịch Nhan nghe Tiểu Thái Tử ra quy củ niệm thư thành, là hoài niệm nổi lên Tiểu Nhi tử như lợn heo. Nương tưởng một một sao. Tiểu Thái Tử gia thực mau phát hiện trên mặt nàng kia mạt biểu tình. Nương chỉ hy vọng hắn đến vân tộc về sau sẽ không chỉ nhớ rõ ăn. Hoa Tịch Nhan buồn rầu mà lấy đầu ngón tay điểm hạ cái chán. Nay đối Tiểu Tham ăn cơ bản là không có khả năng đi. Nếu là ngày nào đó không nhớ thương ăn, tiểu tham ăn không gọi tiểu tham ăn. Đối này, tiểu thái tử ra cũng là giống nhau ý tưởng. Hoa tịch nhan đột phát kỳ tưởng, có phải hay không, chính mình đột nhiên chạy đến vân tộc cấp tiểu nhi tử tới cái đột kích kiểm tra. Nào biết nàng cái này ý tưởng, tiểu thái tử ra là hai tay hai chân đều đầu phiếu tán thành, hơn nữa, cũng tưởng thấu một chân. Tiểu thái tử ra đồng dạng tưởng niệm tiểu tham ăn. Trong cung hắn một người vốn là tịch mịch, không có đệ đệ cái này kẻ dở hơi. ở trong cung quả thực là đem hắn buồn đã chết. Đi vân tộc, vân tộc ly Đông Lăng thiệt tình là không xa. So Bạch Sương đến Đông Lăng còn muốn gần. Không phải bởi vì vân tộc cùng Đông Lăng là nước láng giềng. Vân tộc lãnh địa, lại nói tiếp, không có vài người rõ ràng ở đâu. Mỗi người, chỉ biết kêu nó vì vân tộc, là bởi vì cứ nghe, vân tộc người, là ở tại đám mây thượng. Nay như là lời đồn nói, kỳ thật không có sai, vân tộc người là ở tại đám mây thượng. Chỉ là không rông trong truyền thuyết tiên nhân ở tại bầu trời, mà là, ở tại một cái trôi nổi đảo đàn thượng. Cái này có thập phần truyền kỳ tính chất đảo đàn, gọi là vân đảo. Cho nên, nay vân trần cảnh ở đông lăng quay lại như gió, dựa vào, chính là này vân đảo thường xuyên ở đông lăng trên không phiêu linh. Chỉ là vân đảo bị cái thật lớn thuật trướng bao vây lấy, trên đất bằng người, ngửa đầu, cũng đừng nghĩ thấy, càng không thể biết. Vân đảo ở không trung di động tốc độ là phi thường thông thả. bởi vì vân tộc cùng đông lăng hoàng thất thiêm có huyết ước mới có thể thường xuyên lựa chọn tướng lãnh mà đặt ở đông lăng lãnh thổ thượng phiêu lưu đây là xuất phát từ an toàn lần trước tiểu tham ăn bị nhận được vân đảo trên đường dùng hai ngày thời gian là bởi vì đông lăng lãnh thổ đại hoa tịch nhan trong trí nhớ là chưa bao giờ có đi qua vân tộc tuy rằng vân trần cảnh thường xuyên tới cung gia xuyên môn nàng ca nhưng thật ra đi qua nương nếu muốn đi vân tộc nói ta có khối vân thúc thúc cấp ngọc bài bằng này khối ngọc bài Có thể tự do tiến vào vân tộc Tiểu thái tử ra tay nhỏ hướng trong lòng ngực một sờ Lập tức lấy ra vân trần cảnh đưa cho chính mình kia khối ngọc bài Hoa tịch nhan thấy hắn đem thứ này đều tùy thân mang theo liền biết hắn ở trong cung là buồn đến sắp chết Cùng nàng một cái dạng Như thế nào đi Hoa tịch nhan hỏi Tiểu thái tử ra rõ ràng đã trước hỏi thăm hảo Nói cho nàng Hiện tại đi vân đảo nói Chỉ cần nửa ngày Nguyên lai like, Tiểu nhi tử cách bọn họ đã như thế gần Hoa tịch nhan trong đầu đột nhiên lệ ra cái ý xấu, chính mình cùng tiểu thái tử ra đi đến chỗ đó, có thể hay không đem tiểu tham ăn hủ chết. Chúng ta hiện tại xuất phát nói, hoa tịch nhan đã cân nhắc chứ, tới rồi ngày mai rạng sáng có thể tới, chơi cái buổi sáng, buổi trưa sau trở về. Tiểu thái tử ra điểm điểm đầu nhỏ, cùng nàng giống nhau nghĩ như vậy, cơ bản hẳn là không ai phát hiện bọn họ ở trong cung biến mất là đi vân tộc. Hiện giờ, hai mẹ con chỉ cần suy xét một chút, đó chính là cái kia kêu, kêu hoàng đế nam nhân. Có thể hay không phát hiện. Tính. Hoa tịch nhân nói, nàng cũng không nghĩ gạt hắn, lại nói đi vân tộc thăm nhi tử, là thiên kinh địa nghĩa sự, không thấy được hắn sẽ ngăn cản. Bởi vậy, tức viết hảo mật tin một phong làm trương công công đưa đi cấp Lý Thuận Đức, lại từ Lý Thuận Đức chuyển giao cho hắn xem. Kế tiếp, mẫu tử hai người, ở trong phòng một cái làm việc một cái niệm thư, chờ đợi hắn hồi phục Sẽ không nhi, trương công công đã trở lại, đồng thời đem lâm kỳ mang theo lại đây, nói, thánh thượng nói. Nương nương cùng tiểu thái tử ra, muốn từ lâm tướng quân hộ giá. Hoa tịch nhan sắc mặt buồn bực. Biết hộ giá là giả, hắn chân ý là, chỉ có này chỉ cổ hủ bạch hổ có thể đảm đương hắn nhãn tuyến, phòng ngừa nàng làm ra một ít mạo hiểm hành vi tới. Mặc kệ như thế nào, muốn đi nói, muốn chạy nhanh đi, đi nhanh về nhanh, miễn cho người nào đó lại thay đổi chủ ý không cho nàng cùng tiểu thái tử ra đi. Vì thế, bị hảo đi vân tộc chuyên dụng xe ngựa. Từ đông lăng đi thông vân tộc, chỉ có một cái lộ. Đó chính là trước hết cần tiến vào Đông Lăng được xưng thần sơn Côn Luân Núi Non. Côn Luân Núi Non vờn quanh ở Đông Lăng Kinh thành phía Đông, từ Đông Lăng Hoàng Cung trông ra, có thể vọng đến giống tiếp xúc đến thiên đỉnh núi, hàng năm bị mây khói lượn lờ liền thể núi non, là Côn Luân. Côn Luân có bị dự vì thần sơn chi danh, bởi vậy, không phải phàm nhân có thể tiến vào địa phương. Hoa tịch nhan bọn họ ngồi trên xe ngựa, hứng thú bừng bừng đi trước vân tộc khi, cung ra, cung phu nhân sau khi trở về. Cùng Cung Thái Sử nói lên hôm nay ở trên đường gặp được Lâm Phu U Nhân đám người sự. Cung Phu U Nhân là cái người thông minh, sẽ không không biết Lâm Phu U Nhân cố ý dừng lại cố kiệu, ân cần mà cùng nàng chào hỏi là vì cái gì nguyên nhân. Lại nói tiếp, này Cung gia nói là hoàng hậu nhà mẹ đẻ, nhưng là Cung gia người bởi vì không yêu giao tế, bị trong giới người định nghĩa vì thanh cao, cũng không có bao nhiêu người nguyện ý thân cận. Đại gia cũng đều là bởi vì sợ, sợ bị Cung gia hiểu lầm tham mộ hư vinh. cung ra lại đến thánh thượng trước mặt cáo trạng, ngược lại mất nhiều hơn được. Dám mạo hiểm như vậy, này lâm phu nhân cái gì ý tứ, cung phu nhân chỉ cần nghe một ít nói tin tức đều minh bạch. Chỉ là, nàng không nghĩ tới, lâm ra thật tổn cái này tâm tư, cứ thế lâm phu nhân hôm nay nhìn đến nàng cùng tề vân yên nói chuyện đều không chịu nổi. Hoàng Văn nghe nói cái thứ hai tiểu cháu ngoại thích món đồ chơi, sấn lúc này nhàn rỗi ở nhà, bản thân cầm công cụ, cân nhắc khối đầu gỗ, tưởng cấp tiểu tham ăn làm chỉ miệng sẽ động chim gó kiến nghe cung phu nhân ở bên cạnh nhắc tới này lâm gia nữ nhi lâm mộ dung, hoàng văn khả năng trước kia gặp qua lâm mộ dung, nói nàng phụ thân mang nàng ra tới gặp qua chúng ta những người này ta xem là cái tự nhiên hảo phóng cô nương tài học sắc thật cũng như trong lời đồn uyên bác làm khởi thơ tử liền chúng ta mấy cái đại nhân đều xem thế là đủ rồi chính là ta chưa bao giờ có nghe chúng ta nhi tử để qua nàng phu nhân tưởng cái này cô nương thật như thế nổi danh Theo lý nàng nhi tử là thích thông minh lại có học thức nữ hài, như thế nào, không nghe tương như để qua một câu thanh. Hoàng Văn lấy đem tiểu đao tiểu tâm tức vào cây, một bên hít mắt, một bên nói, tương như có thể là cố kỵ lâm đại nhân đi. Đề cập quan trường vấn đề, cung phu nhân không hiểu không thể nói vậy Hoàng Văn ngay sau đó lại nói, bất quá ngươi nói không sai, nếu kia cô nương thật sự hảo, có thể vào chúng ta nhi tử trong mắt, làm sao cố kỵ cái khác. Chỉ có thể nói, kia cô nương chúng ta nhi tử xem không tiến trong mắt. Cung phu nhân buồn bực, ngươi nói hắn thích cái dạng gì. Đều qua đi như thế nhiều năm, vô tiêu vô thức, ta đều mau bị hắn buồn đã chết. Hoàng Văn nghe xong phu nhân lời này cười ha ha. Tương như từ hình bộ trở về, cho hắn mở cửa là lướt, thấy hắn liền nói khởi hôm nay ở trên đường cái gặp được chuyện này. Là lướt phun mang nói, cũng không biết kia lâm phu nhân có phải hay không không biết xấu hổ, vì chính mình nữ nhi, cần thiết làm thấp đi nhân ra tiểu thư sao. Nhân ra tể tiểu thư đủ xui xẻo, ném túi tiền. Còn phải bị người này không duyên cớ vừa nói. Cung gia đãi nhà mình nha hoàn gia đình, đều là giống người trong nhà giống nhau. Bởi vậy, là lướt như vậy khẩu nói không cố kỵ, là thường có chuyện này. Lại nói, là lướt cảm thấy chính mình cần thiết nói cho đại thiếu gia, miễn cho đại thiếu gia thượng lâm gia đương. Có lâm phu nhân như vậy thiếu đạo đức mẫu thần, lâm gia tiểu thư có thể hảo đến chỗ nào đi. Dù sao, là lứt lại như thế cảm thấy. Là lứt đây là lo lắng. nếu một cái qua không xong tiểu thư gả cho chính mình thiếu ra đến lúc đó nàng phu nhân muốn có hại nàng cái này nha hoàn muốn đi theo có hại tương như nghe nàng tàu nhào, bị mắt thành một cái phủng xá đi lâm phu nhân những cái đó làm khó dễ tề vân yên nói lại là tề vân yên một người đứng ở trên đường cái chờ túi tiền sự khiến cho hắn hứng thú ngươi nói tề tiểu thư ném túi tiền đúng vậy thiếu ra là lướt nói thiếu ra là hình bộ giúp tề tiểu thư đem tiểu tặc kia trảo trở về đi như thế nào vứt ngươi nói cho ta nghe một chút đi thấy khiến cho tương như chú ý là lướt càng thêm bay tứ tung nước miếng mà miêu tả từ lúc bắt đầu như thế nào phát hiện tề vân yên một người đứng ở trên đường đến một chiếc không ai xe ngựa to khiến cho nàng cùng cùng phu nhân suy đoán miệng khô lưới khô mà nói xong về sau đột nhiên phát hiện đại thiếu ra mặt ở bóng đêm hạ giống như trầm một vòng bộ dáng là lướt dùng sức nuốt nuốt nước miếng hay là nàng vừa rồi miêu tả này đó khiến cho thiếu ra đối tề tiểu thư đồng tình Bởi vậy đối cái kia dám trộm tề tiểu thư túi tiền tặc, vạn phần phẫn nộ. Lao ra cùng phu nhân ở bên trong. Tương Như hỏi, sắc mặt ở bóng đêm hạ sắc thật phân biệt không lớn thanh. Đúng vậy, thiếu gia Là lướt đáp. Không cần nói cho lão gia phu nhân ta trở về qua. Ta có việc muốn lại đi ra ngoài một chuyến. Tương Như phân phó lời này, tức xoay người lại lần nữa đi ra ra môn, chỉ dẫn theo lục thúc đi. Là lướt nhìn hắn vội vã rời khỏi bóng dáng mắt phi chớp, ai. Hay là thiếu ra đây là nghe xong nàng lời nói, muốn vội vàng đi cấp tề ra tiểu thư báo thù đâu. Đóng lại cung gia đại môn lục thúc, theo đôi ở tương như phía sau, đối tương như so đo mấy cái thủ thế. Là lức nói hắn vừa rồi cũng nghe, có vài chỗ nghi vấn. Đầu tiên, tề vân yên chỉ là đến chợ, hà tất lộng chiếc xe ngựa to, này cùng tề vân yên thích điệu thấp tính cách, một chút đều không tương xứng. Nhị là, cho dù gia đình toàn chạy tới chào tặc, lý nên cũng nên lưu một cái bồi nhà mình tiểu thư để ngừa lại cố ý ngoại. Nhưng thật ra này tề vân yên thích độc lai like, độc vãng tính cách, một người lên phố tương đối khả năng. Lục thúc hoài nghi, đúng là tương như suy nghĩ. Nghĩ đến sáng nay thượng, mới thấy nàng bị hắn muội mội triệu tới rồi hành cung. Nếu không phải hắn muội mội kéo nàng đi ra ngoài làm cái gì bí mật sự. Dù sao tình huống như vậy không phải một lần hai lần. Thật lâu trước kia, nàng đến cung ra xuyến môn thời điểm, đều thường xuyên phát sinh. Hắn muội mội kia tính tỉnh, còn chưa tính. Nàng! Lại không giống hắn mội mội là cái có thể tàn nhẫn độc ác, thật là ngày nào đó nhân hắn mội mội ra cái gì ngoài ý muốn, cung ra muốn phụ trách. Nay đi đến tề ra sân ngoại khi, ánh trăng treo ở ngọn cây tiêm thượng, ánh trăng như nước lạnh giống nhau đổ xuống ở tề ra trước cửa quải kia hai cái bạch đèn lồng. Tề phu nhân chết, ở hắn nghe xong ngọn nguồn lúc sau, trong lòng, sắc thật là bị chấn, Không phải nhân tề phu nhân tham dự mưu hại hắn muội muội một chuyện cảm thấy phẫn nộ, có lẽ phẫn nộ có, nhưng là đều không kịp nàng đại nghĩa di thân Làm hắn trong lòng vì này chấn động Đó là nàng thân sinh mẫu thân Nàng ở làm ra cái kia quyết định khi Trong lòng suy nghĩ chút cái gì Hắn đột nhiên rất muốn hiểu biết nàng đến tột cùng là cái cái dạng gì người Trước kia Chỉ biết nàng là hắn muội muội tốt nhất khuê mật Thích cùng nàng mội mội một khối nghịch ngợm gây sự Làm hắn có chút không mừng Bởi vì làm một cái làm việc cẩn trọng người Hắn cũng không thích hắn muội mội Cái loại này thích gặp rắc rối cô nương Nhiều năm về sau nhìn thấy nàng Ở tránh nóng sơn trang kia một mặt. Nàng cẩn thận lời nói việc làm, ở trong lòng hắn mặt để lại hoàn toàn bất đồng ấn tượng. Trách không được mẹ nó, sẽ đối nàng lưu có ấn tượng. 93 Vân Tộc Tĩnh lặng ban đêm, a à, lão môn sinh, động nhất động đều có thể phát ra thập phần trói thai thanh âm. nay đối với thích an tĩnh tể Vân Yên tới nói, là rất khó lấy nhẫn mại. Nàng tiểu tâm mà kéo ra môn, rất chậm mà lôi kéo, kỳ thật, nàng cũng chỉ bất quá là tưởng, đem mới vừa quét tức quá môn trước rơi xuống điều trổi lấy về tới. Từ tề phu nhân cùng kim ma ma kia sự kiện sau, tề gia phần lớn gia đình đều bị tề lao ra tử phân phát trở về ở nông thôn. Rốt cuộc, tề phu nhân cái kia quỷ dị cách chết không phải cái gì chuyện tốt, vì tránh cho thuộc hạ ngày thường lưỡi dài cùng bên ngoài người ta nói lời nói, không cẩn thận đem những việc này nói đi ra ngoài, bởi vậy đều dùng che miệng phí một mực đuổi đi. Hiện giờ, tề gia chỉ còn một cái đầu bếp, một cái vương quản gia, cùng với một cái vương quản gia lão bà vương tẩu, không có mặt khác gia đình. Vương Tẩu một người màng bao trong phủ trong ngoài việc nhà cực không dễ dàng, tề vân yên ngẫu nhiên, trộm chính mình cầm công cụ giúp đỡ quét tức hạ phòng trước, bởi vì biết Vương Tẩu vội chuyện này quá nhiều, khẳng định cố không kịp. Thế ra lại như thế nào, bề mặt không thể bị người xem thấp. Chỉ là nàng cái này tiểu thư, nếu là thật rơi xuống làm quét tức việc, không khỏi bị người ta nói lời nói. Chỉ có thể buổi tối trộm mà tới. Hai tay mới vừa giữ cửa kéo ra điều khe hở, ánh trăng chiếu vào trước cửa, mờ mờ ảo ảo. Thấy là hai điều bóng dáng che ở bậc thang, Tề Vân Yên đặt ở kẹt cửa mắt, lập tức mị thành một cái tuyến, cẩn thận mà đoan trang, là cái gì người, không phải lập tức mở cửa đón khách. Đêm khuya tĩnh lặng, là cái gì người đi đến Tề ra trước cửa tới. Giống nhau tới chơi người, cũng đều sẽ không lựa chọn thời gian này. Có thể thấy được, nàng là cái cẩn thận đến mỗi một chút người. Tương như đứng ở Tề ra phòng trước bậc thang, vọng qua đi, vừa lúc đối thượng nàng từ kẹt cửa ra bên ngoài nhìn lên mắt, khỏe môi hơi hơi phi dương. Đây là nàng chính mình ra, như thế nào giống như tặc giống nhau động tác. Tề Vân Yên chấp hai hạ mắt, là rốt cuộc từ ánh trăng chiếu hạ vòng sáng phân biệt ra người mặt khuyết. Kia đứng ở nàng trước mặt, cùng nàng đối diện nam tử, một thân quan phục thường phục, hào hoa phong nhã, phong độ thản nhiên, tựa như một gốc cây dịp lan, có hoa lan u mịch cùng ưu nhã, lại có như kiếm giống nhau sắc bén cùng anh khí. Hắn kia hai mắt chử thường thường ở thâm mặc như trong biển lộ ra một mặt u buồn cùng phiên muộn. Nhân ra đều xưng hắn là lòng dạ thiên hạ tâm hệ ba tánh hiền quan, cung đại nhân. Ngực chỗ đột nhiên là nhảy vài hạ, có chút làm nàng hô hấp dồn rập. Ứng nói, từ nhỏ nàng thường đến cung gia xuyên môn, đối hắn cũng không xa lạ. Nhưng là, nàng là có điểm sợ hắn. Huống chi, hôm nay ở chính mình giống như làm chuyện trái với lương tâm lúc sau. Tương như đi lên trước, thẳng đi đến trước cửa, ngọc lập trường thân cơ hồ che đậy cái kia cạc cửa. Khiến cho nàng mắt là không chỗ nhưng trốn, chỉ có thể là nhìn hắn Trong nháy mắt kia, ở hắn chưa mở miệng trước, nàng lại cạch, hai tay quyết đoán mà đem hai cánh cửa đi phía trước đẩy, gắt gao khép lại cái kia không đến một lóng tay khe hở. Đi theo tương như mặt sau lục thúc, thấy nàng cái này động tác, nháy mắt sửng sốt. Này tề ra tiểu thư là sao vậy? Thấy nhà hắn thiếu ra còn làm cho nhà hắn thiếu ra mặt đóng cửa lại. Theo lý thuyết, không có khả năng không quen biết nhà hắn thiếu ra. Lại nói, mặc dù không quen biết, cũng nên nhận được nhà hắn thiếu ra trên người xuyên quan phục đi. lấy tề ra tương đối thấp thân phận địa vị còn không mau mau mở cửa đón khách lục thúc nhăn láo mi đi lên trước dơ lên lòng bàn tay muốn chụp đánh tề ra đại môn thương như nói từ từ hắn đồng dạng là cái thích an tính người tại đây đêm khuya tĩnh lặng thời điểm lớn tiếng chụp đánh nhân ra cửa phòng lộng như vậy đại động tĩnh lại không phải cha án pha án có thất lễ nghi huống chi hắn lần này tùy tiện tiến đến phía trước không có chức phái người tới nói đã là có chút thất lễ Biết thiếu ra là cái thực chú trọng lễ tiết người, lục thúc buông xuống tay. Ở môn một khắc mặt, Tề Vân Yên hai tay để ở ván cửa thượng, hồng hục, túi đầu, vân tức phun xuyễn. Một bóng người, có thể là nghe cập thanh âm, xuyên qua sân, đi tới nàng nơi này tới, nhìn thấy nàng, hỏi, tiểu thư là ai tới sao? Tề Vân Yên đột nhiên ngẩng đầu, quay đầu, nhìn thấy là vương quảng ra, chỉ cảm thấy trên sống lưng lập tức lại bò lên trên một tầng mồ hôi lạnh. Nàng há mồm. còn không kịp tìm được lấy cớ qua loa lấy lệ ngoài cửa mặt thanh nhã như tơ tiếng nói cẩn thận truyền đến xin hỏi trong phủ có người sao vương quản gia giật mình thật đúng là có người đứng ở cửa phòng trước nay liên quái có người tới thăm tiểu thư như thế nào không cho người mở cửa tề vân Yên nhận được vương quản gia truyền đạt nghi vấn càng thêm không biết như thế nào cho phải chỉ có thể là thấp hèn đầu trực tiếp đem tay từ trên cửa triệt trở về xoay người nhanh chân hướng trong viện triệt là xuyên qua sân không biết đi đến chỗ nào rồi. Lưu lại vương quản gia một người ngây ngốc, không biết cửa này có nên hay không khai. Chỉ là, nghe cửa này người ngoài thanh âm, tựa hồ chỗ nào quen thuộc. Tương Như thế biết khẳng định có người đứng ở trong môn, bởi vậy lại nói, kẻ hèn Tương Như. Tương Như cái này lại danh, trong kinh thành không người không hiểu. Vương quản gia hoảng sợ, lập tức tướng môn kéo ra. Thấy, trước cửa trạm nam tử thật là ăn mặc nhất phẩm quan phục là kia cương nhu cũng tế hình bộ thượng thư cung đại nhân khi. Vương quản gia hai cái đuổi run lên hạ, chắp tay nói, đại nhân, tiểu câu về sau, là liền như thế nào nói chuyện đều không rõ ràng lắm. Vương quản gia lúc này trong đầu biến thành một đoàn hồ nháo, là rất nhiều người lần đầu nhìn thấy hình bộ thượng thư đột nhiên đến phóng phản ứng. Hình bộ thượng thư, này ý vị cái gì, cha án pha án chém người đầu quan. trời biết, dù sao không ai hy vọng, này chém người đầu quan đột nhiên đến nhà ai tới làm khách. Vương quản gia hiện tại liền rất sợ, này tương như đột nhiên đến tề gia tới. Là muốn cha ai làm ai, chẳng lẽ là tưởng sao Tề ra? Tính! Nay tới ra, không cần hắn sao, đều đã rơi rất tan tác. Chẳng sợ nhà hắn lao ra, sắp tới mới nghe nói phải bị liên tiếp đề bạt hai cấp. Thấy này vương quản gia đứng ở cửa, mở cửa lúc sau, thân thể hoành đứng ở trước cửa, cùng tề vân yên cơ bản một cái dạng. Thương như con ngươi híp lại, hỏi, nhà ngươi láo ra đâu? Vương quản gia không dám đại chính mình chủ tử chào chủ ý, hơn nữa, này tương như bao lớn quan. thật là muốn thượng nhà ai nhà ai thật dám cự khách dù sao vương quản gia không cái này lá gan bởi vậy hắn hối hận vừa rồi chính mình hẳn là học tề vân yên làm bộ không biết lưu vẫn là nhà hắn tiểu thư thông minh thỉnh cung đại nhân đến trong phòng ngồi ngồi tiểu nhân lập tức đi nói cho lão gia cung đại nhân tới chơi vương quản gia vận dụng kế hoa bình, trước đem người mời vào trong phòng thượng ly trà nóng hống lại đi hỏi tề gia lão gia nên như thế nào ứng phó thương như nghe hắn lời này cũng biết hắn suy nghĩ cái gì nhưng là nếu không phải tới tra án cũng liền tùy vương quản gia ý tứ tiên tiến tề ra trong phòng lại nói chọn trương ghê dựa ngồi xuống lục thúc đứng ở hắn mặt sau vương quản gia đi tìm tề ra láo gia tử vương tẩu nghe được trượng phu phân phó vội vàng bưng ly trà nóng cấp khách quý tương như thấy này trong phòng lại là một cái thượng trà nha hoàn đều không có hơn nữa xuyên qua sân khi phát hiện rõ ràng này tề ra tựa hồ không có vài người bộ dáng vương tẩu đem trà đoan đến trên bàn bởi vì trượng phu không trở về chỉ có thể đứng ở nơi này chờ. Thương Như hỏi nàng, trong phủ không này nàng nhà hoàn sao? Nghĩ đến phía trước ở nhân tâm trai nhìn thấy Tề Vân Yên, cũng là Tề Vân Yên một người. Vương Tầu Hành Lễ, Hồi Đại Nhân, lão Gia cùng Tiểu Thư đều nói không cần lưu quá nhiều người hầu hạ, bởi vì này trong phủ chỉ còn lão Gia cùng Tiểu Thư. Lão Gia cùng Tiểu Thư lại đều là không thích tầm ý, chỉ thích gian tính người. Cho nên, trong phủ đại bộ phận người, ở phu nhân qua đời về sau, đều về quê đi. nâng lên trà nóng ngón tay đó là đốn hạ nhìn nhìn vương tẩu túi đầu bộ dáng tương như biết nàng nói chính là lời nói thật mà tề ra lão gia tử vì cái gì đem như vậy nhiều người chạy về ra duyên cớ hắn cũng đoán được ra tới chỉ có thể nói này tề ra lão gia không yêu gây chuyện thị phi tính tình nhưng thật ra có điểm giống bọn họ cung ra trước kia tuy nói nàng là hắn muội muội khuê mật nhưng mà tề phu nhân cái kia thanh danh không tốt tề lao gia tử quan chức lại thấp Cung gia cùng Tề gia cũng không có như thế nào lui tới. Có thể thấy được, cưới một cái cái dạng gì lão bà, đối một cái gia ảnh hưởng cũng là rất lớn. Thương như Trầm Mi suy tư. Vương Tẩu thấy hắn biểu tình thượng không có bất luận cái gì ấy nấy, khỏe miệng ra bên ngoài một phiết. Thân là Tề gia trung thực lão buộc cùng gia đình, đến tột cùng Tề phu nhân là như thế nào chết, nàng cùng nàng lão công đều là có biết một vài. Thật không hiểu này cung gia người, đột nhiên thượng Tề gia tới bái phỏng là an cái gì tâm tư. Đồng dạng ý niệm Ở tề ra Lão ra trong đầu xoay lại chuyển. Vương quản gia rũ đứng ở chủ tử trước mặt dùng sức nuốt nước miếng, khẩn trương mà xoa xoa lòng bàn tay, lao ra, ngài xem, này nên làm thế nào cho phải. Đúng vậy, này tương như đột nhiên tới làm gì. Nửa đêm, lại là không có trước tiên thông chi. ngươi nói là đem phá án tra án, giống như đối phương cũng không có lấy ra công văn triển lãm. Hơn nữa, nghe vương quản gia nói, đi theo tương như lai, không phải nhân viên chính phủ, chỉ có một cung gia quê quán đình lục thúc. Tề ra lão gia cân nhắc không ra cái tên tuổi, thả không dám tùy tiện đi trước đường gặp người. Chỉ phải phái vương quản gia đi thăm dò, nói, ngươi liền nói, ta sinh bệnh, thân thể không khỏe, không thích hợp gặp khách. Vương quản gia vừa nghe lời này, ra đầu ngạnh hai tầng, lão ra, cung đại nhân đây là danh y, a, ngài nếu là trang bệnh, hắn nếu là phát hiện nói. Tề lão ra tử môi đốt đốt, huy tay háo, mặc kệ nó. Đến lúc đó lại nói. Vương quản gia không nói gì mà nhìn hắn thởi dày thật nằm đến trên giường trang bệnh đi. Cho nên nói này tề lao gia tử như thế nhiều năm con đường làm quan tiến bộ thông thả, không phải vô tài, chỉ là làm người làm việc thời điểm, luôn là thiếu căng ngân Ngẫu nhiên cực kỳ giống tiểu hài tử tính tình. Chủ tử đều như vậy, vương quản gia lại có thể như thế nào? Chỉ phải căng ra đầu đi trở về đến trước đường, đem tề ra lão ra lời nói, nguyên ban bất động mà nói cho cho tương như. Như vậy nói dối, vương quản gia cũng không tin. Tương như có thể nghe không hiểu. Nếu tương như thật là tới tra án, nghe được lời này, hẳn là lấy ra công văn tới làm tề lao ra đi vào khuôn khổ ra tới gặp người. Chính là giống như không phải. Tương như chỉ là lẳng lặng mà nghe xong hắn nói, trong tay cầm chung trà vững như thái sơn, như là không hề sở động, thẳng đến nghe vương quản gia không lời gì để nói, trầm mi tĩnh khí một lát, tiếp theo đối bên người lục thúc nói, túi tiền đếm đếm có bao nhiêu lượng bạc. Hắn túi tiền đều là lục thúc mang theo. Lục thúc từ trong lòng ngực lấy ra túi tiền, kéo ra túi tiền khẩu, đem bên trong bạc vụn cùng nhau, đều đảo tới rồi trên bàn đếm, xô xong, đối nhà mình thiếu ra so xuống tay thế, sáng nay mang theo 10 lượng bạc ra tới, ban ngày dùng hết bốn lượng, hiện tại chỉ còn lại có 6 lượng. Như thế, tương như đối vương quản gia muốn trương giấy trắng, đem này 6 lượng bạc bao bao, đối vương quản gia nói, kỳ thật, bản quan sớm tại hồi kinh ngày đó, nghe nói tề phu nhân đã ra tấn khi, vẫn luôn rất muốn lại đây thăm hạ tề lao gia. chỉ là công vụ quân thân chậm chạp chịu không ra thời gian tới điểm này bạc xem như bản quan một chút tâm ý vương quản gia nhìn kia dây trắng bao sáu lựa bạc đương nhiên không quyền lực bang chủ tử cự hắn. bởi vậy chính sốt ruột phải về phòng hỏi lại tề lao gia tử đối sách chính là tương như phóng xong bạc đã đứng đứng dậy nói nếu tề lao gia thân thể không khỏe bản quan tùy tiện tới chơi vốn là có chút chuẩn bị không chu toàn mong rằng quản gia đối tề lao gia chuyển đạt bản quan an ủi chi ý ngày mai Tề lao ra nếu vẫn là thân thể không khỏe nói, bản quan ở Kinh Thành nhận thức đại phu không ít, muốn thỉnh thái y ở viện ra ngửa cũng đúng, Ngươi đến ta làm công hình bộ truyền cái lời nói. Nói xong, thương như đi nhanh đi ra ngoài. Vương quản gia chỉ phải đi theo phía sau hắn, một đường đem hắn đưa ra tề ra đại môn. Trước mắt đưa hắn đi xa lúc sau, lòng còn sợ hãi, vội vàng đem đại môn then cửa treo lên, đêm nay chết sống đều không cho người mở cửa. Trở lại trước đường, tự nhiên là muốn bắt khởi kia giấy trắng bao sáu lượng bạc. Đi đến cấp tề lao gia tử đáp lời. Tề lao gia tử nghe nói người đi rồi, lập tức từ trên giường ngồi dậy, lại nhìn đến tương như cấp bao giấy trắng thật bạc, hơi kém là thổi dâu trừng mắt chử. Người nói này tương như ý gì? Lại không phải không biết hắn lao bà chết đều là bởi vì tự làm vậy, muốn hại chết hắn muội muội. Hiện tại còn bao tiền cho bọn hắn tề ra, là trồn cấp gà chúc tiết ý tứ không sai biệt lắm. Vương quản gia còn nói thêm, tương như câu nói kế tiếp, là nói nếu hắn thân thể ngày mai vẫn là không khỏe. Sẽ phải thái ý để lại đây quan tâm. Tề lao gia tử một cái tắt chụp mời ra làm chứng thượng, trận tròn trong mắt, ta xem hắn là chuyên môn tới tề gia làm giận. Vương quản gia nhưng thật ra không dám thật như thế cho rằng, nhẹ giọng nói, cung đại nhân cũng nói, nếu lao gia yêu cầu, phái người đi nói, hắn mới phái đại phu lại đây. Tề lao gia mí mắt chớp chớp. Nói như vậy, nhân ra thật đúng là xuất phát từ quan tâm thân thể hắn. Không làm rõ được này tương như đã là túi bạc cho bọn hắn tề gia, lại là giúp hắn thỉnh đại phu. đến tuột cùng là muốn như thế nào nghĩ lại tới đến nay cung gia xác thật là không có đối tề gia làm ra bất luận cái gì chuyện trái với lương tâm nhưng thật ra tề gia thiếu cung gia không ít người nợ tình giống hắn hôm nay nói là phải bị đề bạt nói vậy trung gian cung gia người già không ít lực tề lao gia thở dài một tiếng Đêm này sáu lượng bạc đều mua thành tiền giấy cấp phu nhân thiêu lao gia vương quản gia cả kinh không rõ hắn hàng nghĩa tề lao gia sờ sờ hồ cha tiểu mâu tử nhữ lại Làm phu nhân ở dưới chín suối dùng nhân ra này đó tiền giấy, mới biết được nhân ra là như thế nào lấy ơn trả ơn, mà chính mình làm chính là cái gì tội ngược, hảo hảo mà dưới mặt đất chỗ tội, sau này chẳng sợ lại đầu thai, cũng sẽ không lại làm giống nhau tội lôi sự tới. Vương quản gia gật gật đầu, đúng vậy. Mây khói đâu. Tề lao gia đột nhiên mới nhớ lại chính mình nữ nhi. Tiểu thư kỳ thật là, sớm nhất biết cung đại nhân tới. Vương quản gia nói lên nhà mình tiểu thư tùy thời trước trốn. Đem tay nải toàn ném cho chính mình, lại là cảm thán. Tề lao ra vọng đến trên cửa sổ, thấy là giống như có chỉ miêu nhi hiện lên thân ảnh, quay lại đầu, nằm hồi trên giường, tiểu thư muốn hỏi, liền cùng nàng đúng sự thật nói. Nếu là không hỏi, có thể là đều đã biết. Trong hoàng cung, bởi vì hoa tịch nhan mang theo nhi tử đi ra ngoài, trong cung tương đối an tĩnh rất nhiều. Khoản đại nhất bang thần tử dùng xong bữa tối, lê tử mặc ở Vĩnh linh Điện không có lại xem sổ con, mà là phiên một lá thư. Không biết có phải hay không lâu lắm không có đọc sách duyên cớ, đêm nay nhìn nhìn, lại là có ti mệt dã rời. Lý Thuận Đức tiến vào thấy chủ tử có chút mệt mỏi, hỏi muốn hay không thêm nữa điểm trả. Lê Tử mặc gác thư đến một bên, đứng dậy, nói, khả năng đêm qua không ngủ, hôm nay sớm mệt dã rời. Lý Thuận Đức tưởng cũng là, hắn tối hôm qua cơ hồ suốt đêm không ngủ, chỉ là ở buổi sáng thời điểm, từ hoa tịch nhan thủ ngủ một canh giờ tả hưu, chỉ có thể tính đánh cái ngủ gật nhi, vì thế khuyên hắn đi ngủ sớm một chút Lê tử mặc cùng là như thế tưởng. Đến ngày mai, lão bà cùng Nhi tử đã trở lại, sẽ mang đến tiểu Nhi tử tin tức. Hắn còn phải chờ tiểu tham ăn có thể hay không cho hắn lễ vật làm hoa tịch nhan mang về tới. Bởi vậy, đêm nay thiên tử là sớm ngủ. Lý Thuận Đức thấy hắn nằm xuống, cho hắn khép lại môn, chính mình giơ tay che miệng cũng đánh cái ngáp, phân phó thuộc hạ nhìn một lát, chính mình đi đến cái khác địa phương đánh cái ngủ gần. Ánh Trăng ở tầng mây toát ra nửa cái đầu, khi thì, lại tàng vào vân. Canh giữ ở hoàng đế trước cửa thái giám, vốn là đều không thể chớp mắt, nhưng là, đêm nay không biết sao, một đám đều dễ dàng mệt ra rời. Thủ vệ một cái khác công công, lại phân phó phía dưới tiểu thái giám, chính mình chạy tới ngủ. Nay tiểu thái giám, ngồi ở hoàng đế cửa phòng trước bậc thang, biên ngủ gật biên gật đầu, đầu đều nhanh lên đến trước ngực đi. Hai bên dựng đứng thị vệ, liên tục cũng là ngáp dài. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ở ánh trăng hoàn toàn bị mây đen bao trùm trụ chủ một khắc. Một bóng người Giống yêu nhi giống nhau nhanh nhẹn mà phi hạ nóc nhà sau, ở hành lang đi tới. Hai cái thị vệ, quay đầu thấy đi tới người là cái cung nữ bộ dáng người, cũng liền không có bao lớn lòng nghi ngờ. Kia cung nữ, đôi tay phủng cái mâm, mâm thượng thả cái chén nhỏ. Hình như là phải cho hoàng đế đưa ăn. Nếu là luận di vãng, này phải cho hoàng đế đưa ăn, yêu cầu chức thông qua thị vệ hoặc là Lý Thuận Đức những cái đó phụ trách canh gác cửa dò hỏi. Nhưng mà, tối nay kia hai thị vệ là tinh thần vô dụng. đang hỏi cung nữ là ai phái tới cung nữ nói là lý thuận đức phái tới lúc sau cũng liền không lời nói thả cung nữ vào hoàng đế phòng ngủ theo lý hoàng đế phòng ngủ là chia làm trong ngoài có bình phong cùng rèm châu cách cung nữ đoan đồ vật đi vào lúc sau chỉ cần đem đồ vật đặt ở bên ngoài chờ hoàng đế chính mình lên phân phó người phía dưới nhân tài có thể lại đi vào một bước hầu hạ lê tử mặc là cái có thói ở sạch người làm người hầu hạ cuộc sống hàng ngày chỉ dùng quen thuộc người hơn nữa vì phòng có nhân tâm hoài gây rối dùng nữ sắc, là nghiêm lệnh cung nữ đi vào bên trong hầu hạ hắn. Đến Vĩnh Ninh điện nhậm chức cung nữ, đều thập phần rõ ràng điểm này, bởi vì, đều sẽ ở nhậm chức phía trước, tiếp thu nội vụ phủ một phen giáo dục lại bị phái tới. Mà hiện giờ vị này cung nữ, nghiêm nhiên bất đồng. Ở vào hoàng đế phòng ngủ lúc sau, lập tức trước đem hai cánh cửa đóng lại. Tiếp theo, là gión ra rón rén mà xuyên qua rèm trâu, vòng qua bình phòng, tiếp cận đến long sàng. Nhìn ra người này thực tự tin ở trên long sàng nằm nam nhân sẽ không dễ dàng tỉnh lại. Nữ tử đối với trên long sàng cử thế vô song tiên nhan, cong cong khỏe môi, đốt đốt nhìn mặt rồng ánh mắt, bại lộ ra một kia dịch dung sau phía dưới chân thật con ngươi nhan sắc, là màu xanh lục. Người này đúng là kia đại nguyên quốc Tam hoàng nữ Hoa Lê. Thật vất vả mua được nội vụ phủ, lẻn vào đến trong cung tới, tiếp cận đến thiên hạ này được xương đẹp nhất nam tử. Tuy rằng, trước mắt này Trương Nhan là lạnh chút, cứ người với ngàn dặm ở ngoài, nhưng là này không tổn hao gì với nó phát ra vạn trượng quan hoa hoa lê ở đến đông lăng phía trước kỳ thật cũng không có gặp qua này đông lăng thiên tử chỉ là tin vỉa hè nói là cái thực đáng sợ ăn thịt người không nhả xương đế vương bởi vì hắn xác thật là ăn xong bọn họ đại huyên quốc thổ làm cho bọn họ đại huyên nhân tâm đau giống như lao cắt. thằng đến ngày ấy ở khu vực săn bắn lần đầu tiên gặp mặt tận mắt nhìn thấy mới biết được này nam nhân nơi nào là ma quỷ chỉ bằng vào kia thân tuấn mỹ đến lệnh người mắt mù quan mang Làm nàng tâm nháy mắt lưu lạc Chưa bao giờ có, nàng hoa lê chưa bao giờ có gặp qua như vậy nam tử quá Mỹ, Mỹ đến như là bầu trời thần tiên Cho dù là bị hắn cặp kia ngăn cách với thế nhân lệnh bằng con người nhìn Đều cảm thấy là thiên hạ hạnh phúc nhất một sự kiện nhi Trước kia, có lẽ nàng là vì nàng ca tương lai vương vị mới tiếp cận hắn Nhưng là, hiện tại bắt đầu, nàng đầu tiên phải vì là nàng chính mình Vươn ngón tay, thông thả mà muốn xẹt qua hắn tuấn Mỹ vô song mặt nghiêng ngón tay chưa đụng tới hắn làn da vân mi đột nhiên như là vừa đậu nàng lập tức lùi về ngón tay nhăn chặt hai hàng lông mày hắn tính cảnh giác quá cao nàng đều ở trong cung chức tán phát như vậy bao lớn huyền quốc nữ tử sử dụng cao cấp nhất mê hương giống như đều vẫn là không đủ để mê hoặc hắn không quan hệ nàng còn muốn một cái biện pháp khoe môi gợi lên nàng giải khai trên người cung nữ phục sức lộ ra bên trong xuyên một khắc kiện quần áo đây là đã từng hoa tịch nhan xuyên qua làm nhan thượng thư lúc ấy xuyên một bộ quần áo Sau lại là nơi nào phá cái khẩu tử, đưa đến nội vụ phủ tìm người may vá. Hiện tại nàng mượn tới mặc vào, trên người có hắn thích nữ tử hương vị, khẳng định có thể mê hoặc chủ hắn. Trên người bọc hoa tịch nhan quần áo, nàng nằm tới rồi hắn bên cạnh người, ngừng thở, chỉ còn chờ, hắn ngửi được khí vị, lại đây chủ động ôm lấy nàng. Đợi một lát, quả thực, hắn hướng về nàng nghiêng đi thân tới, một bàn tay rồi đến nàng trước mặt, ở mau tiếp xúc đến nàng thân thể khi, vân mi bỗng nhiên một nắm, lại phiên trở về thân. Hoa lê trong lòng là ở nhảy đến đỉnh điểm khi đột nhiên hạ xuống, cắn hàm răng. Chuyện như thế nào? Trên người nàng, có cái gì cái khác đồ vật làm hắn kinh giấc không đúng sao? Mặc kệ như thế nào, nàng nóng lòng như hỏa mà đợi gần nửa nén hương, hắn đều không có lại xoay người lại đối với nàng. Nàng lại không thể chủ động đi ôm hắn. Ngoài cửa sổ, lúc này, chuyến đến Lý Thuận Đức thanh âm. Lý Thuận Đức trung quy là không dám ngủ cả đêm, đánh cái ngủ gật liền đã trở lại, kết quả phát hiện thủ vệ tiểu thái dám đang ngủ. Khi lên, một chân đá bay tiểu thái giám, làm ngươi đương cái trông cửa cầu đều không đảm đương nổi. Tiểu thái giám ăn cái cho ăn cức, che lại mông đứng lên, này đầu cũng thanh tỉnh, vội vội vàng vàng đối Lý Thuận Đức ha eo nói, Lý Tổng Quảng, ngươi đã trở lại. Có người từng vào bên trong sao? Lý Thuận Đức mắt sắc mà quét chuyển biến tốt giống này cửa phòng, không giống hắn lúc đi như vậy. Hắn từ trước đến nay cảnh giác, đi thời điểm, tuyệt không đem này cửa phòng khe hở toàn bộ quan đến kín mít, cố ý để lại một chút ít. Nghĩa nhiên. Nghiễm Hiện tại xem ra, là có người đi vào, mới có thể tướng môn phùng quan đến kín không kẽ hở. Tiểu thái dám cào cao đầu, sau lại hình như là vang lên ngủ mơ giống như nghe được hai cái thị vệ hỏi một cái cung nữ lời nói, vì thế đáp, công công, ngươi làm người đưa chén canh cấp thánh thượng uống. Đi tới người là cung nữ. Lý Thuận Đức Trừng thẳng mắt, ta đưa canh cấp chủ tử uống. Chủ tử không phân phó, ta dám. Loát khởi tay háo, xem là cái nào to gan lớn mật cung nữ, dám tư xông vào chủ tử phòng ngủ. môn đống nhiên một hai từ bên trong đi ra một nữ tử là cung nữ trang điểm lý thuận đức nâng lên tay vừa muốn hướng này cả gan làm loạn nô tải trên mặt trước quạc thượng một ba khi đột nhiên phát hiện này ra tới nữ tử lại là có chút quần áo bất chỉnh hoa lên ngẩng đầu dùng một đôi nhu nhược đáng thương ánh mắt nhìn hắn cử cao tay công công ngươi lý thuận đức trong đầu vừa chuyển chạy nhanh trước đem nàng tốn ra cửa lại khép lại môn đưa tới bên cạnh hỏi chuyện hát mặt hổ một tiếng ai làm ngươi cấp thánh thượng đưa canh Đừng nói là tạp gia. Tạp gia nhưng không có làm người đã làm chuyện này. Hoa lê hai chân quỳ, ở gió đêm, giống như đoán hoa lê, thập phần đáng thương, công công, nô tỷ nhũ danh tiểu ánh, mới tới trong cung, quy củ hiểu không nhiều lắm. Nô tỷ cũng chỉ là ở ngự thiện phòng, nghe người ta phân phó làm việc. Không biết công công đây là vì sao trách tội đến nô tỷ trên đầu. Ngự thiện phòng có ai có như vậy đại lá gan dám tự mình làm quyết định. Lý Thuận Đức bốt cằm. kỳ thật càng làm hắn trong lòng nôn nóng không phải cái này canh mới vừa môn mở ra khi hắn hướng trong đầu ngó hạ nàng đưa vào đi kia chén canh hẳn là không ai động thuyết minh cho dù trong chén hạ độc dược lê tử mặc không ăn cũng sẽ không trúng độc quả nhiên kế tiếp hoa lên nói ra hắn nhất sợ hai sự hoa lên nói nô tỉ bưng canh đi vào thấy thánh thượng ngủ đành phải đi vào bên trong đánh thức thánh thượng lên ăn canh kết quả thánh thượng không biết sao đột nhiên ôm lấy nô tỉ trụ trụ im miệng Lý Thuận Đức từ phổi đế ra tới kia thanh giống, có thể thấy được là dọa tới rồi cực điểm. Nếu là Lê Tử mặc chính mình lên phát sinh ra như vậy một kiện ô long sự, hoặc là, chờ hoa tịch nhan trở về, thấy rõ đến chuyện này. Hán, hắn này cái đầu, tuyệt đối không ở trên cổ. Hoa Lê Như là bị hắn dọa đến rụt rụt cổ, nói, công công yên tâm. Nô tỷ tiến cung khi, liền biết, nô tỷ là thánh thượng người. Chẳng sợ thánh thượng đối nô tỷ làm ra cái gì sự, đều là nô tỷ phúc khí. Phúc ngươi quỷ. Ngươi đừng tưởng rằng, thánh thượng thật là có thể đối với ngươi động tình. Hoa lê thấp đầu, nô tỳ biết, thánh thượng đối nương nương một lòng say mê. Nô tỳ nào dám si tâm vọng tưởng. Chỉ là thánh thượng mới vừa đối nô tỳ nói, nói nô tỳ nếu là hoài thượng nói, định là không thể làm hoàng thất con cháu lưu lạc với ngoài cung. Lý Thuận Đức chỉ bị nàng lời này, kinh tới rồi mục trường khẩu nốc. Lại nói tiếp, này Vinh Ninh Điện, nếu là hoàng đế địa phương. Tuy nói hoàng đế là dung không được có người đem nhãn tuyên bố đến hắn nơi này, nhưng là liêu cô cô bởi vì trước kia ở chỗ này trải qua có lao cung nữ vẫn luôn cũng đều lưu tại này hầu hạ mặt rồng. Liêu cô cô vì lấy lòng hoa tịch nhan liền ngầm đã nói với này đó lao cung nữ ngày thường giúp đỡ nhìn một cái vĩnh ninh điện động tĩnh nếu phát sinh đến nguy hiểm cho hoa tịch nhan chủ tử địa vị sự khẳng định là muốn báo danh nàng nơi này tới. Có vị kêu lý cô cô lão cung nữ bởi vì tối nay cũng ở bên này canh gác. Nửa đêm nghe được động tĩnh, vì thế, đã biết đã xảy ra một cái cung nữ tư xông vào thiên tử phòng ngủ đại sự. Lý cô cô việc này không nên chậm trễ, chạy tới Nguyệt Thất Điện nói cho liễu cô cô. Lý cô cô nghe xong tức nốc, Tường hoa tịch nhan mới vừa đi không lâu, lập tức đã xảy ra một kiện như thế đại sự, này còn phải. nay nữ tử cũng thật không hiểu cảm thấy thẹn, làm cho Lý Tổng Quản mặt nói, nếu chính mình có việc, chính mình hoài thượng long thai Lý Tổng Quản có thể hay không gánh vác khởi trách nhiệm tới. Lý cô câu ngón tay rào khăn, nghiến răng mà nói. Tuy rằng không biết này cung nữ là như thế nào thành công thượng Long Sàng, bởi vì như thế nhiều năm qua, Lê Tử Mặc là phòng đến, bảy năm đều không có nữ tử dám tới gần hắn một bước. Bất quá, này mới tới tiểu cung nữ đích sắc có chút không đơn giản, tự nhiên biết hoài thượng Đông Lăng Thiên Tử Long thai nói, tương đương vào nửa bên thân cách. Liêu cô cô mày nhăn thành cái ngược đáp, nghĩ thầm, chuyện này, nói cái gì đều không thể bị hoa tịch nhan đã biết. Nếu không... Nếu là này nữ tử thật hoài thượng long thai, lại bởi vì hoa tịch nhan ra cái gì ngoài ý muốn, sợ là hoa tịch nhan này nguyệt thất điện chủ tử vị trí khó bảo toàn. Đông lăng lịch đại hoàng đế, chỉ cần là chính mình sùng hạnh quá nữ tử, vô luận xuất phát từ cái gì lý do, làm này có mang long thai, như vậy này nữ tử địa vị thân phận như thế nào đều hảo, này long thai là cần thiết an toàn sinh sản xuống dưới. Đến nỗi sinh hạ tới đứa nhỏ này nhớ không ký lục ở kính sự phòng bên trong, nhập không vào hoàng tịch, là một chuyện khác. Này nguyên tắc ký kết, giống như là rất nhiều năm trước tổ tiên đã là định ra tới. Đại khái vì chính là không cho hoàng đế cùng hoàng hậu làm ra hổ độc thực tử sự, để tránh lọt vào ông trời trời phạt. Thân tộc người, rốt cuộc cùng bình thường ba cánh, vẫn là có chút bất đồng. Lý cô cô lại một ngụm nói, Liêu cô cô, ngươi xem nàng người này sẽ không phải ở nói dối. Thánh thượng giữ mình trong sạch lại không phải một ngày hai ngày sự, như thế nào sẽ bị này tiểu tặc người ở đêm nay đột nhiên dễ dàng thực hiện được. Đây đúng là Liễu Cô Cô giống nhau hoài nghi, vậy ngươi nói, nên làm sao bây giờ mới hảo? Đúng rồi, biết nàng là ai giới thiệu tiến cung sao? Nội vụ phủ bên kia chiêu tiến vào. Lý Cô Cô nói, cụ thể từ chỗ nào tới người, cái gì bối cảnh, muốn hỏi nội vụ phủ. Ai? Liễu Cô Cô đứng ngồi không yên, chỉ cần nghĩ đến nếu bị hoa tịch nhan biết chính mình vừa đi lập tức ra như thế đại cái soạn, chẳng sợ một chút thu thập không xong kia tiểu đệ tử, cũng sẽ lấy bọn họ này đàn làm việc bất lợi người khai đao. Lý cô cô lại nói, ta xem, Lý Tổng Quản Nhân nàng như vậy vừa nói, là không dám đối nàng dụng hình khảo vấn. Nhưng là, không cần hình, như thế nào biết này tiểu tiện nhân có phải hay không nói dối. Có ai có thể chế được tiện nhân này? Lý cô cô mặt ủ mày hê. Lý cô cô như vậy nói ra cái chủ ý, Thái Hoàng Thái Phi không phải đã trở lại sao? Tuy nói là ở tại hành cung, nhưng là, nương nương đi thăm quá, nghe nói, Thái Hoàng Thái Phi đối với nương nương ấn tượng cực hảo, cô ý tưởng cùng nương nương hảo. không bằng đi thỉnh thái hoàng thái phi chủ trì cái công đạo nghĩ đến đã là không thể đi lê tử mặc trước mặt để chuyện này muốn đuổi ở hoa tịch nhan trở về phía trước bình ổn chuyện này cũng chỉ có thể là đi thỉnh vị này thái hoàng thái phi lý thuận đức vốn dĩ cân nhắc nếu là không phải đem này tiểu tiện nhân quan tiến cái kia phòng chất ủi quan đến nàng hài tử sinh ra tới xem có phải hay không long thai nhưng là lại thật sợ hoàng đế có lẽ nhớ thương chuyện này đến lúc đó này tiểu tiện nhân cắn ngược lại hắn một ngụm hiện tại Lý cô cô cắt nàng ra cái này chủ ý, gái đúng châu ngứa. Bọn họ rốt cuộc đều là nô tài, nô tài ngầm làm việc luôn là không nói không thuận. Không giống Thái Hoàng Thái Phi là cái chủ tử. Bởi vậy, làm người trói lại Hoa Lê, trực tiếp đưa đi Trần Thị nơi hành cung. Trần Thị nghe nói có chuyện này, buồn ngủ lập tức toàn vô. Hầu hạ nàng lữ ma ma đỡ nàng ngồi vào trước đường ghế trên. Hoa Lê sẽ không nhi, bị người áp tiến bảo. Áp người tới Lý cô cô, gián sát vào Trần Thị bên hai, nói chuyện. Trần Thị Biên nghe Biên gật đầu, nghe xong, trước đối Lữ Ma Ma xử cái ánh mắt. Lữ Ma Ma tiến lên, đột nhiên bắt lấy Hoa Lê váy, ở số dưới, Hoa Lê kêu sợ hãi một tiếng, hai điều trắng non chân nhi từ khi run run. Lữ Ma Ma tay thuần thục mà vói vào nàng giữa hai chân, âm trầm trầm cười nói, khiến cho lão nô thay thế nương nương trước cha xem xét, ngươi có phải hay không này há mồm thiếu chịu. Lời này chưa nói xong, sợ đi vào không có cái chán, Lữ Ma Ma sắc mặt đột nhiên một thanh, cung nữ tiến cung. Là đều phải kiểm tra thân mình. Kiểm tra là sạch sẽ mới có thể bị cho phép tiến cung hầu hạ chủ tử. Vào cung nữ tử, nếu là bị cha ra cùng trong cung nam nhân có tư thông hiểm nghi, đều là phải bị chẳng đầu. Giống nhau, chẳng sợ tịch mịch cả đời, cung nữ đều sẽ không dám làm ra vượt rào sự tới. Mắt thấy này hoa lê đã không phải sạch sẽ thân mình, nếu không phải cùng cái nào nam nhân tư thông quá, hay là thật là. Lữ ma ma lui về phía sau hai bước, dùng kinh hại ánh mắt nhìn hoa lê. Hoa lê chỉ là cong lưng nhặt lên váy một lần nữa mặc vào, khóc ngẹn nói, nô tỳ cũng không có nửa câu nói dối, nương nương vì cái gì không tin đâu. Trần Thị trầm hạ mặt, hiện tại làm sao bây giờ? Đem nữ nhân này giết? Nếu thật là hoài thượng long thai, định là không được. Nếu này nữ, là tưởng trá các nàng, nhưng là, chỉ cần đứa nhỏ này không sinh ra tới, không ai biết nàng hoài có phải hay không long thai. Nói, này nho nhỏ cung nữ, hơn nữa là mới tới cung nữ. chỗ nào tới tự tin cùng can đảm dám lừa dối chủ tử. Nội vụ phủ bên kia người như thế nào nói? Trần Thị hỏi. tra qua ký lục. Lý cô cô nói, nói là địa phương thượng quan, thế này tư sắc còn có thể, tưởng lấy lòng thánh thượng, liền đưa đến trong kinh thành tới. Người thường ra hài tử. Trần Thị nâng mi, thấy hoa lê một trương tú nhan, tuy rằng không phải tuyệt sắc, nhưng ngũ quan nhu nhược động lòng người, làm người vừa thấy đều nhìn thấy mà thương. Nói không chừng, là liền lệnh nhạt lê tử mặc. đều nhất thời cầm giữ không được tâm viên y mã, vô cùng có khả năng. Nơi này quan, cũng thật sự là, trần thị nhấc tay, bang, nặng nghề mà đánh hạ cái bản. Như thế rất tốt, lưu lại như thế một bãi hoa thủy. Nếu việc này chân truyền đi ra ngoài, không phải gần hoàng đế một đêm phong lưu nhiều cái hài tử, mà là, lê tử mặc hưởng dự thiên hạ giữ mình trong sạch thanh danh, đều đến hủy hoại. Hoa tịch nhan bên kia, càng không cần phải nói. Đến lúc đó, này hoàng hậu cùng hoàng đế nháo nổi lên biển níu. Trần Thị xoa xoa mi, phân phó nói, truyền ta lời nói, việc này tuyệt không có thể tiết lộ ra ngoài một phân. Đến nỗi người này, trước tạm thời lưu tại ta nơi này, từ ta nhìn. Mọi người hẳn là. Tiếp theo, Lý cô cô hung hăng mà quát hoa lê liếc mắt một cái, ngươi tiện nhân này là hảo mệnh. Lữ ma ma lại là mặt mày hớn hở hướng hoa lê đi qua, nói, cùng ta tới. Nếu thật là ngày nào đó sinh hạ long thai, nói không chừng, này tiểu đề tử thật là thăng chức rất nhanh. Hoa lê dùng khỏe mắt quét quét lữ ma ma này trước sau đối nàng hoàn toàn bất đồng sắc mặt, khỏe môi âm trầm mà ngéo một cái, này đông lăng cung nữ, cũng liền như thế thôi. Một đêm qua đi, buổi sáng lê tử mặc lên, cảm giác đầu có chút nặng nề, hỏi, tối hôm qua chấm ngủ bao lâu? Lý Thuận Đức cũng cảm thấy hắn tối hôm qua ngủ thời gian so bình thường trường, không biết có phải hay không nhân sủng hạnh qua hoa lê duyên cớ, kinh hồn táng đảm mà đáp lời, ngủ có bốn năm cái canh giờ, chấm thế nhưng ngủ như thế lâu. vân mi nhữ lại bởi vì không thói quen đem thời gian lãng phí đang ngủ mặt trên rửa mặt tức nói chấm muốn vào chiều sớm lý thuận đức vội vàng đem mệnh lệnh truyền đi xuống đồng thời không dám ở trước mặt hắn để nửa câu hoa lê sự hoa tịch nhan cùng tiểu thái tử ra ngồi xe ngựa với dạng sáng tiến vào vân tộc bởi vì đông lăng thông vân tộc này quốc lộ là có thể trực tiếp đi vào vân tộc tông thất hoàng cung hoa tịch nhan ven đường vẫn chưa có thể xem xét đến vân tộc phong thổ chỉ nghe nói vân tộc người Phần lớn này đây tu luyện tập võ mà sống. Đều là một đám một đám mà phân ở tại trong núi, hình thành các bộ lạc. Cho nên, ở vân trên đảo cơ bản không thấy thành trấn linh tinh. Vân tộc cũng không có cái gì kinh đô. Giống thống trị vân tộc vân tộc Tông Thất, chỉ là ở tại một ngọn núi bên trong, có diện tích tương đối khổng lồ cung nguyện, từ một đám người bảo hộ, không có cái khác. Ở bọn họ đến thời điểm, Thanh Hổ đã ở Tông Thất Cung Nguyện cửa chờ bọn họ. Buổi tối là ở trong xe ngựa ngủ, Hoa tịch nhan đi xuống xe ngựa khi, rối rỗi người. Tiểu thái tử ra tắt xoa xóa mắt. Thanh hổ lại đây, hướng hai cái chủ tử hành lễ, nói, biết nương nương cùng thái tử một đường buôn ba vất vả, tông chủ đã sai người bị thật sống thiện. Hoa tịch nhan tinh thần một cái chấn hưng, trước mị mị mắt hạnh, hoa công tử đâu? Hoa công tử còn ở ngủ. Tin tức nửa đêm truyền đến, tông chủ luyến tiếp đánh thức hải tử liền chưa nói. Thanh hổ biết nàng lo lắng cái gì, cười nói. Cùng tiểu thái tử ra trao đổi cái tặc hề hề ánh mắt sau, hai mẹ con quyết định trước chạy đến tiểu tham ăn trong phòng tới cái tập kích bất ngờ. Một mục ôm tiểu trư, ngủ đến kêu kêu một cái hương, biên ngủ biên chạy nước miếng. Đứa nhỏ này, đến chỗ nào đều thực có thể ngủ. Giống như trước nay đều không lo lắng bất luận cái gì chuyện này, chỉ cần có ăn. Tiểu mục một, một loại này tính tình, thật là mặc cho ai nhìn đều hâm mộ. Vân Trần Cảnh chỉ cần cảm thấy mỗi lần nhiều xem đứa nhỏ này liếc mắt một cái, đều có thể học được rất nhiều đồ vật. Biết hoa tịch nhan bọn họ tới rồi, Vân Trần Cảnh trước tiên lui đi ra ngoài. Hoa tịch nhan cùng tiểu thái tử ra, phía sau tiếp trước vọt vào tiểu tham ăn trong phòng. Đi đến mép giường vừa thấy, này tiểu tham ăn khả năng vừa lúc mơ thấy ăn đồ vật, dơ lên tiểu nắm tay, tê ăn, ăn, ăn. Không ăn là ngu ngốc Tiểu thái tử ra hai chỉ tay nhỏ lập tức che lại miệng nhỏ, miệng cho cười phun khẩu. Hoa tịch nhan đôi tay chống lạnh, nghĩ mấy ngày không gặp, tưởng niệm thực, muốn hay không. Trước miết một phen tiểu nhi tử bánh mì tiểu nhan giải quyết tay ngứa. Tiểu tham ăn phiên cái thân, mặt chiều nàng, đột nhiên mí mắt mở ra hạ, vọng đến nàng liếc mắt một cái, trong miệng lẩm bẩm nương không cần miết ta. Hoa tịch nhan thở dài, lùi về tay, hỏi, ngươi tỉnh. Tiểu tham ăn nửa ngộng nửa tỉnh, nói, nương hôm nay hảo ngoan. một mục, mục nói không biết nương liền không biết Tiểu thái tử ra ở bên cạnh đỡ cái bàn, ngã trước ngưỡng sau. Đứa nhỏ này, hoa tịch nhan vô ngữ. Vì làm tiểu nhi tử tỉnh lại, đành phải dùng tay méo lên tiểu nhi tử lốt hai. Tiểu tham ăn là tia chấp thức, ở trong ngộng đều có thể nháy mắt hiện lên nàng ma chảo, lăn long lóc phiên cái thân ngồi dậy, lập tức bỏ tới rồi giường đôi chỗ, sờ sờ trái tim nhỏ, giống như kinh hồn chưa định, nương, ngươi như thế nào từ ta trong ngộng ra tới. Hoa tịch nhan tìm trương ghế ngồi xuống, xem kỹ tiểu nhi tử, thư một câu, ta xem ngươi là có ăn ngon, liền đã quên nương. Nào có, tiểu tham ăn lạch cạch lạch cạch bò lại đây. bò lên trên nàng đầu gối đầu đôi tay ôm lấy nàng một mục, mục nhất tưởng nương nhi tử này trương cái miệng nhỏ là lau mật hoa tịch nhan không tiếp thời cơ nhéo đem bánh mì tiểu nhan ăn nhiều ít đồ vật ăn hư bụng không có tiểu tham ăn lập tức từ trong lòng ngực lấy ra một viên quả đào, hiếu kính nàng đây là nơi này nghe nói ăn ngon nhất quả đào, ăn làn da có thể trở nên nhuận nhuận một mục, mục cấp nương lưu trữ Sơ tiểu tham ăn bụng biết tiểu tham ăn ăn nhiều hoa tịch nhan cầm lấy quả đảo chính mình cắn một ngụn Khác nửa khẩu cho còn không có ăn đồ ăn sáng tiểu thái tử ra Tiếp theo Mắt lẽ bắn xuyên qua Thấy kia đem thiên hạ đại bạch cây quạt ở cửa tiêu dao mà đuồng nghịch Hỏi Thánh thượng làm thần tiếp lại đây nhìn xem Tông chủ thân mình hay không bình phục Vân Trần cảnh chỉ là đem trong tay cây quạt cốt vớt Đối nàng hỏi chuyện khỏe môi nhấp một mặt cao thâm khó đoán Hỏi lại một tiếng Trong cung là buồn đến hoàng sao Chín bốn chuyện cũ Buồn Sao có thể không buồn Nếu biết cùng hắn là cái gì quan hệ Hoa tịch nhan nói chuyện cũng liền không hề đánh dọng quan, dở dọng quan nói chuyện vốn là khó chịu, chỉ là bất đắc dĩ. Nghe được nàng này thẳng thắn nói nhi, vẫn người nào đó đem trong tay bạch cây quạt riêu đến càng giống phong núi lửa xe giống nhau, cười tùng tịm, lúc trước ngươi như thế nào sẽ nghĩ tiến cung đâu. Biết rõ chính mình theo đuổi hoàn toàn không phải đương hoàng hậu. Nói qua nhiều ít hồi, vì người trong nhà, chờ đến vào cung mới biết được, tưởng bức ra ra tới cơ bản là không có khả năng. Thanh hổ đã đi tới thúc giục bọn họ nói. Đồ ăn sáng đều dọn xong, lại không ăn sợ lạnh. Nghĩ đến đại nhi tử cả đêm ngồi xe đến nơi này khẳng định chết đói. Hoa tịch nhan tiếp đón hai cái nhi tử nói, đi, ăn cơm đi. Trời đất bao la đều không có ăn cơm đại. Tiểu tham ăn nghe được căn tự, hướng so vốn nên bụng đói kêu vang tiểu thái tử ra còn nhanh. Tiểu thái tử ra vui vẻ thoải mái mà đi theo đệ đệ phía sau đi tìm ăn. Có lẽ là rất nhiều mặt trời lặn thấy duyên cớ, tiểu tham ăn cũng tưởng nghiệm tiểu thái tử ra, cùng tiểu thái tử ra nói. Nơi này ăn ngon đồ vật, ta hỏi qua bọn họ, bọn họ nói ngươi cũng chưa ăn qua. Nga! Tiểu thái tử ra nhún mày, cũng biểu ngạc nhiên. Tiểu tham ăn trộm mà che miệng lại rác, dáng ở hắn bên thay nói, ăn ngon nhất đồ vật, ta cũng chưa dám cùng nương nói. Vì cái gì? Nói nàng sẽ ăn càng nhiều. Bởi vì nàng cùng ta ở tại ở nông thôn khi, yêu nhất ăn kia đồ vật. Cái gì đồ vật sẽ là hoa tịch nhan tình cảm chân thành. Tiểu thái tử ra tò mò ăn uống đều bị điếu lên. Đi đến bãi mãn đổ ăn sáng cái bản, là ở một cái trong viện tiểu đình hóng gió. Hoa Tịch Nhan cùng hai nhi tử một khối ngồi vây quanh, vân Trần cảnh tỏ vẻ chính mình đã ăn qua, phất phất cao quý gấm vóc lam bảo, nhẹ nhàng ngảy dựng, ngồi ở đình hóng gió lan can thượng, trong tay thói quen đùa bỡn cây quạt biến thành một chi sáo trúc. Thần bí mắt lam nhàn nhạt dừng ở trước mắt này mẫu tử ba người, hình như có chút phiền muộn, quay đầu lại đi, nhìn phía đình hóng gió ngoại một mãn ao hoa sen cành đẹp, trong mắt dạng dỡ lưu quang. cùng kia trăm vạn lá sen thượng quần cuộn dọ xương tôn nhau lên thành trương. Một người hoàng thường nữ tử, ở đến gần đình hóng gió khi, xa xa vọng đến kia đình hóng gió ngồi nữ tử, hài tử cùng nam tử. Chỉ thấy nữ tử một thân hoa phục, ngũ quan tú lệ, xinh đẹp nhất chính là cặp kia mắt hạnh như là bầu trời có thể nói ngôi sao, mị diễm động lòng người, làm người chỉ cảm thấy chỉ nhìn nữ tử này hai mắt chữ, đều là tâm tinh độn nhạo. Hai hải tử ưu tú dung mạo di truyền tự cha mẹ, đều là tuyệt sắc huynh thiên hạ. Mà kia tập buông xuống ở làn can thượng theo vân cẩm đẩy trời lam bảo, vốn chính là quang hoa muôn vàn một cái chủ nhân. Bốn người, ngồi ở kia tiểu đình hóng gió, như là một bức nhất hải hòa bất quá cảnh đẹp. Hoàng thương nữ tử thấy, mày đẹp nặng nghề mà rơi xuống, phân phó theo sau lưng mình người. Thải vi, ta không đi, ngươi đem thứ này đưa qua đi đi. Thanh hổ nói qua, đây là tông chủ muốn là, tình cô nương. Thải vi nghe theo nàng lời nói, vãn khẩn cánh tay thượng treo tiểu giỏ tre, tiếp tục đi phía trước đi. Là đi mau tới rồi tiểu đỉnh hóng gió trước khi, mới bị thanh hổ phát hiện. Thanh hổ vội vàng đi xuống bậc thang, tiếp nhận nàng trong tay giỏ tre. Đối phương nói, nhà ta cô nương biết tông chủ muốn, sáng sớm hạ đến đường đi thải tới đồ vật. Thanh hổ nhìn lại qua đi, nhìn thấy mấy trượng nơi xa, đứng ở hồ hoa sen trung gian trên đường kia tập hoàng thường, vội vàng không người đáp tạ. ngày khác tông chủ khẳng định sẽ đi cô nương chỗ đó tự mình đáp tạng. Thải vi đối hắn lời này chỉ là đôn nổi lên khoẻ miệng, thôi bỏ đi. Tông chủ muốn thật là hệ quả chúng ta cô nương, còn sẽ lấy chúng ta cô nương vất vả thải tới đồ vật đi lấy lòng người khác. Thanh hổ đối lời này chỉ có thể là vi chủ tử xấu hổ mà lau lau trên đầu hãn. Ngươi hảo hảo hầu hạ hả ngươi chủ tử đi. Ta muốn đỡ chúng ta cô nương trở về. Thải vi nói xong, xoay người, chiều hồ hoa sen Chung hoàng thường nữ tử đi trở về đi. Hoa tịch nhan không phải không có nghe thấy động tĩnh, chỉ là kia xa xa nhìn ra xa đến hoàng thường nữ tử, thoạt nhìn sắc thật thập phần xa lạ. hẳn là chưa bao giờ gặp qua người như vậy nhìn về nơi xa qua đi chỉ thấy đối phương dáng người quyến rũ lá sen váy theo gió phiêu kéo mở ảo tiên tư đứng ở hồ hoa sen trung giống như hồ hoa sen trung hoa sen tiên tử mỹ lệ như tiên dáng người vân búi tóc thượng nghiêng cắm chân châu phỉ thúy thoa một chương thanh lệ động lòng người chứng ngông nhan như thế nào xem thân phận đều hẳn là thuộc về vân tộc một cái quý nhân chỉ chờ thanh hổ tay để giỏ che đi lên đỉnh hóng gió khi hoa tịch nhăn hỏi đó là ai thanh hổ nhìn mắt vân trần cảnh người sau như là không có nghe thấy đành phải nhẹ nhàng dục là muốn một ngữ mang quá tựa mà đáp nàng kêu vân tình là vân thanh các cô nương vân thanh các là cái gì địa phương hoa tịch nhan dù sao là chưa từng nghe qua quay đầu tái kiến kia hoàng thường cô nương chân như là một chân có chút thọn từ nha hoàn đỡ đi đường đi bước một thong thả mà một chút quái dị thanh hổ như là vì tránh cho nàng lại nhìn vân tình cố ý vô tình mà đem chính mình thân thể chặn tấm mắt Đem tiểu giỏ che gác ở trên bàn, cởi bỏ rổ khẩu cái bố. Bên trong, thấy là có một mâm xào tốt ốc đồng. Hẳn là mới mẻ ra lò, ốc đồng tiên vị bạn ớt cay hương, sẽ không nhi hương phiêu đầy bàn, dẫn tới vây xem người đều nước miếng chảy ròng. Tiểu Tham ăn sở trường lau xuống khỏe miệng, hư hư nói, Vân thúc thúc từ ta nơi này nghe được, ta nương thích gan ốc đồng. Tiểu Tham ăn khó chịu khí chính mình tình báo tiết lộ, cho Vân người nào đó có cơ hội thừa nước đục thả câu. Tiểu thái tử gia nghe ngơ ngẩn giật mình. Nguyên lai hoa tịch nhan thích ăn thứ này. Thứ này, trong hoàng cung là không thấy được, hình như là nông hổ mới ăn đồ vật, chẳng phải là rất đê tiện đồ vật. Thanh hổ đối còn có nghi hoặc tiểu thái tử ra giải thích, muốn ăn thứ này, thiệt tình không dễ dàng, muốn xem mùa. Đặc biệt hiện tại cái này mùa, đã phi thường hy hữu. Thứ này giống nhau thừa thải với mùa hạ trong nước. Chúng ta vân tộc người thói quen với ở tại trong núi dòng nước bên cạnh, ăn thứ này xem như chúng ta vân tộc người một đạo mật đồ ăn. Chỉ là không nghĩ tới. nương nương sẽ thích thứ này ngồi ở lan can thượng nguyên bản lòng có không chuyên tâm người nào đó nghe thấy thanh hổ mặt sau lời này mị mị mắt lam ý vị mà quay đầu lại đem ánh mắt rơi xuống hoa tịch nhan trên người chỉ có thể nói nàng bản thân cùng bọn họ vân tộc liền có liên lụy không ngừng quan hệ Bằng không như thế nào có chút thói quen cùng bọn họ vân tộc người như thế tương tự hoa tịch nhan nghe thanh hổ đem nho nhỏ một đạo cơm nhà hình dung đến như vậy thần kỳ thế thanh hổ xấu hổ ở hiện đại úc đồng nàng là thường ăn Có thể nói mỗi phùng đến quý thời điểm, hàng ngon giá rẻ, thường chính mình mua về nhà xào ăn, một cân 6 đồng tiền, so với cái khác đồ ăn, xem như thực tiện nghi một đạo đồ ăn. Đi vào cổ đại sau, thấy có Úc Đồng, cũng liền thường chính mình đào tới ăn. Tiểu Thái tử ra dù sao là bị thanh hổ một phen nói đến, phi nếm thử thứ này không thể. Nhưng mà, nay Úc Đồng ăn lên còn rất lao lực, muốn phồng lên miệng hút. Ngay từ đầu, không có nắm giữ đến bí quyết, Tiểu Thái tử ra hút thật lâu. Đều hút không ra một khối ốc đồng thì tới, tiểu ngạch đầu mồ hôi tích, này có thể là trong đời hắn lần đầu tiên thất bại. Tiểu tham ăn đối này đã có thể đắc ý, nghĩ đến chính mình rốt cuộc có có thể so tiểu thái tử ra hơn một chút địa phương. Bởi vậy, cái miệng nhỏ phương lên, giống cái tiểu lao sư nỗ lực giáo tiểu thái tử ra như thế nào ăn. Hai nhi tử chơi hoan. Hoa tịch nhan đối với này bàn ốc đồng lại hứng thú thiếu thiếu, tuy rằng là chính mình thích đồ ăn, nhưng là, chỉ cần nghĩ đến đem nó đưa tới vị kia cô nương một chân còn thọ Khan thứ này khó bảo toàn trong lòng không cách đứng. Vân Trần cảnh thấy nàng cầm lấy ốc đồng lại bông, mắt lam xẹt qua một đạo ưu sắc, xoay người. Đối với Ma Nao Văn Phong nhẹ nhàng hoa sen lá cây, đem trong tay sáo ngọc đặt ở giữa môi, sâu kín thổi bài khúc. Đây là một thủ tướng tư ý Vân Mạn Thiên, khúc ôn nhu du khoáng, sâu kín tiếng sáo như là đi khắp chân trời góc biển. Hoa Tịch Nhan Mi Nhi vừa nhớ, là cực nhỏ nghe hắn thổi khúc, chỉ nhớ rõ thật lâu trước kia, hắn ngẫu nhiên ở bọn họ trung gian đuổi nghịch cầm nghệ. Đều là thổi một ít hoan thoát điệu, giống như hát rong dường như. Làm hại người còn tưởng rằng hắn này cầm nghệ là nửa số nước. Hôm nay nghe tới, lại nghiễm nhiên không phải. Gia hỏa này, là ngày thường cố ý ở bọn họ trước mặt che giấu chính mình. Là ở nàng trước mặt, vẫn là ở mặt khác người trước mặt như thế làm. Một đầu khúc, như là bao nhiêu nỗi nhớ quê. Cây sáo thổi sau khi, hai đứa nhỏ, còn ở học tập hút ốc đồng. Hư hư hư. Tiểu thái tử ra nghẹn đến, một trương cao quý dâu bạc trắng tiểu nhan. giống tôm hùm giống nhau hồng. kia đắm chìm ở phiền muộn chung người thổi sáo, quay đầu thấy đến, buồn cười, tiếng cười bay ra giữa môi, lại là di vãng hiệp khách phong cách tiêu điểu vắng vẻ tiêu sái. Tiểu thái tử ra bị người cười đến chật vật, thiên, này thật là trong đời hắn nhất thất bại đã trải qua. Tiểu tham ăn đối hắn xua xua tay, thính ngươi đừng học. Ngươi không có này thiên phú, cùng ta sẽ không tính toán giống nhau, về sau không cần ăn thứ này chính là... Tiểu thái tử ra hầm hực mà đem kia hút đã lâu vô dụng ốc đồng thả lại mâm bên trong. Hoa tịch nhan làm thanh hổ làm ra chi xin che. cấp tiểu thái tử ra chọn chỉ ốc đồng thịt, bỏ vào tiểu thái tử ra trong chén, nói, điện hạ nếu là không có ăn qua, là có thể nếm một ngụm. Tiểu tham ăn tranh nhau ruỗi trường cổ, nương, ta cũng muốn. Chính ngươi không phải sẽ ăn sao. Ngón tay tiêm điểm hồi tiểu nhi tử tiểu ngạch đầu. Tiểu tham ăn cô lấy hai cái quai hàm. Tiểu thái tử ra nhìn thấy. Vội vàng đem chính mình trong chén ốc đồng thịt, chọn đến tiểu tham ăn trong chén, cho ngươi ăn. Ta khả năng không thói quen ăn cái này. Tiểu tham ăn liếc xéo hắn liếc mắt một cái, cầm lấy cái ốc đồng hút hút, hút ra một con ốc đồng thịt, không có nuốt vào trong miệng, mà là đưa cho hắn, ngươi thử xem. Tiểu thái tử ra cười khai mi, tiếp nhận đệ đệ truyền đạt ốc đồng thịt bỏ vào trong miệng, hàm răng nhai nhai, có chứa nhai kính tiên vị sắc thật là thực mỹ vị. Làm cho bọn họ một nhà ăn xong đồ ăn sáng lúc sau. bởi vì tiểu thái tử ra tối hôm qua ngồi một đêm xe ngửa không có ngủ hảo hoa tịch nhan an bài làm tiểu thái tử ra đi trước ngủ một giấc tiểu tham ăn ăn xong dễ dàng mệt ra rời hơn nữa buổi sáng nhân bị nương đánh thức lên sớm không thể ngủ nướng sớm là một bên ăn cái gì một bên gật đầu như vậy bồi tiểu thái tử ra một khối ngủ cái lười rác cấp hai hài tử đắp chân đàng hoàng hoa tịch nhan đi ra sương phòng liên tục là đánh cánh áp chỉ thấy mái hiên hạ đẹp đẽ quý giá lam bảo nhẹ nhàng theo gió phiêu khởi một góc Như là đang chờ nàng dường như, thấy nàng ra tới, phiến binh đánh tới trong lòng bàn tay, nói, đi thôi, ta mang ngươi đi cái địa phương. Cái gì địa phương? Hoa tịch nhan có chút không rõ hắn ý tứ. Nhìn nàng kia vẻ mặt biểu tình, vẫn người nào đó than thở, như thế nào, chẳng lẽ ta còn có thể đem ngươi lừa bán? Muốn lừa bán, cũng nên quải ngươi nhi tử mới đáng giá. Chừng hắn một cái, quải ta nhi tử. tiểu tâm bị ta nhi tử bán. Nghe xong nàng lời này, ha ha ha. vân trần cảnh cất tiếng cười to cười một trận tiếp theo biểu tình hơi chút thú liễm ngươi nương cùng ta nương là tỉ muội ngươi chẳng lẽ không muốn nghe nghe ta nương chuyện xưa đối với hắn cha mẹ ở thật lâu trước kia sớm biết rằng hắn là cha mẹ song thể người cô đơn chỉ là rất ít nghe chính hắn vạch trần vết xẻo đi để cha mẹ sự hiện giờ là nhận trở về thân thích quan hệ có lẽ vân tộc bên trong trừ bỏ hắn còn lại người cũng không phải như vậy mau có thể tiếp thu bọn họ chi gian loại quan hệ này nhưng là Nghe một chút cùng chính mình có huyết thống quan hệ người chuyện xưa, không phải là không thể. Hoa tịch nhan kỳ thật man tò mò, đối với hắn cha mẹ, đây là bởi vì, hắn cha mẹ, tức thượng một thế hệ vân tộc tông chủ cùng tông chủ phu nhân, cứ nghe là ở thiên hạ nổi danh cùng loại thần điêu hiệp lữ linh tinh tiên lữ một đôi. Cảm tình chi hảo không cần phải nói, hơn nữa, võ nghệ đều là thập phần cao cường, ở thiên hạ bảng xếp hạng cầm cờ đi trước. Cũng không biết, này đối tiên lữ vì cái gì sẽ một khối tuổi xuân chết sớm. Tùy hắn đi trước, đi ra đình viện, đi ra hành cung, là đi vào vân tộc người tọa lạc trong núi. Vân tộc Tông Thất lựa chọn cư trú địa điểm, không cần phải nói, khẳng định là vân tộc nhất quý giá một chỗ, được xưng vân tộc bên trong thánh sơn linh tinh cũng không quá vì. Ra hành cung, đi vào này trong núi, mới biết được vân tộc nhân ái cư trong núi, cùng với này vân trên đảo Sơn Hòa Bình Nguyên Trung Sơn bất đồng chỗ. Chỉ thấy này núi rừng, gần thu mùa, lại là làm theo giai một xanh biết, không thấy lá rụng, vân đoàn ở trong rừng mờ ảo. tựa như tiên cảnh. mà này trong rừng lộ, càng là lệnh người ngạc nhiên không thôi. Vốn là không có lộ địa phương, tùy hắn kia vân cẩm dày dẫm đi ra ngoài, lập tức xuất hiện một cái lộ, nếu là vân đoàn tạo thành lộ, làm hình người là đi ở đám mây phía trên. Bốn phía đều là như tiên như say kỳ cảnh quay trung quanh, cảm giác cả người đều phiêu phiêu lượn lờ, hào không chân thật. Hoa tịch nhan tử là nỗ lực cầm giữ trụ tâm trí. Nói vậy, vân tộc nơi này, có thể nói chỉ có vân tộc người có thể cư trú. Đúng là bởi vì nguyên nhân này Thấy nàng dưới chân làm như lược có không xong Đi ở phía trước lam bảo đột nhiên dừng bước Xoay người Vươn một bàn tay ở nàng trước mặt Ở nàng do dự mà muốn hay không nắm lấy khi Hắn bắt được nàng một con cổ tay trắng nõn, Cười Khi còn nhỏ Ta cũng không phải rất quá ngươi tay trốn chạy Ngươi đều đã quên Khi đó là ở cung ra chơi chơi trốn tìm đi Hai nhỏ vô tư tuổi tác Mà nay cũng bất quá là biểu hình mọi quan hệ Hoa tịch nhan lấy lại bình tĩnh đối hắn nói ta trường như thế lớn đi đường còn sẽ té ngã sao ha ha vân trần cảnh lại là một trận thống khoái cười to tiện đà mắt lam nhíu lại kia nhưng nói không chừng không ai nói trưởng thành liền có thể không té ngã dứt lời nắm chặt tay nàng để ngừa nàng ở đường núi trung té ngã một đạo thuần hậu nam tử tiếng nói nháy mắt xẹt qua nàng bên thai ta đã quên nói cho ngươi này vân đáp thành lộ hai bên đều là huyền nhai vách đá ngã xuống đi là vạn trượng vực sâu ta tưởng cứu ngươi Đều khó. Lời này, thật sự là làm nàng từ trên lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh đồng địa. Chỉ thấy hai bên cảnh sắc mờ ảo bên trong càng tựa mơ hồ, hắn lời này lại tất là có thể tin vài phần, thật cẩn thận cố hảo tự mình dưới chân cầu độc mục. Không biết đi rồi bao lâu, chỉ cảm thấy này mỗi đi một bước, cảnh sắc đều là muôn vàng biến ảo, làm người như truy mây mù bên trong. Tới rồi chỗ nào đó, hắn đột nhiên một đốn, trước mắt vân đoàn, ở một cổ gió thổi khai về sau, lộ ra kỳ cảnh. tựa như đào nguyên minh mới gặp trốn Đào Nguyên, là một mảnh thế ngoại Đào Nguyên. Vùng Thanh Lưu treo ở trên vách đá, rộng chừng 10 trượng trường, cao là vọng không đến đỉnh, bàng bạc khí thế, đinh thai như góc tiếng nước, làm nhân tâm kinh run sợ. Thác nước phía dưới ao, như là mặt gương, bị chiếu sáng đến mặt ngoài tất cả đều là bạch. Mây mù ở thác nước chung quanh lượn lờ, ao trùng, thỉnh thoảng có con cá bay vọt ra mặt nước, đều là kim sắc cá chép. Tại đây khối cơ hồ là xảo đoạt thiên công địa phương, không có một thứ là người xây dựng ra tới. Nói vậy vân tộc người cũng thực minh bạch đạo lý này. Càng là thần thánh địa phương, càng là muốn cho này trở về tự nhiên. Chính là, hắn mang nàng tới cái này địa phương làm cái gì đâu. Tuy hắn khẩn đi vào bước, là rời đi ao cùng thác nước, tới rồi gần đây một khối rừng trúc. Tiếp theo, hắn ở trong rừng trúc đầu, chết một cây trúc, trục vào trong tay ước lượng sau, nói, cái này làm thả câu cột tốt nhất. Vân Tông Chủ, ngươi không cần nói cho ta ngươi đây là mang ta tới nơi này câu cá. Hoa tịch nhan hơi kém trận trắng mắt, hắn bày ra một cái cực kỳ vô tội biểu tình, cha ta thường nói, nhân sinh vải phần nhàn nhã, tất cả tại thả câu. Cảm tình, hắn là muốn ở thả câu bên trong, hoài tưởng phụ tử thâm tình, mới hảo cùng nàng giảng thuật có quan hệ hắn cha mẹ sự. Hoa tịch nhan chờ hắn, đem một cái tuyến hệ treo ở côn đầu, sau đó, hắn vặn tay háo vạn ống quần áo choàng, đem một cái êm đẹp quý tộc hình tượng thế nào cũng phải làm thành như nông phu dường như, cuối cùng, ở bên cạnh ao tuyển một cục đá. Ngồi ở kia trên tảng đá, đem thằng Nhi ném đi, thật là thả câu lên. Nàng bất đắc dĩ, nhón mũi chân, ở hắn bên cạnh tìm khối không ướp chân địa phương, đồng dạng ngồi ở một khối trên nham thạch. Không nóng không lạnh phòng, phơ phất tuổi tới, vài phần nhân sinh thích ý, chính như kia đời trước vân tộc Tông Chủ nói, đều ở chỗ này. Mị mị mắt hạnh, mắt lé vọng qua đi, thấy hắn hết sức chăm chú với cần câu thượng, luôn luôn cả lơ phất phơ mặt nghiêng, giờ phút này đảo có vài phần rất là nghiêm túc thái độ. Một người nam nhân. Một khi nghiêm túc lên, vốn là mê đảo chúng sinh mặt, càng là cụ bị hút người hồn phách mị lực. Ngươi cảm thấy ta cùng hắn so, có vài phần phần thắng. Mắt Lam hơi kẹp khỏe mắt, nhìn phía nàng, một mặt sâu xa. Thả câu sao? Ta không nhớ rõ hắn từng thả câu quá. Hòa tịch nhăn nói. Ngươi biết rõ ta hỏi không phải cái này. Đấy lòng thở dài, hảo đi, ngươi một hai phải ta nói, ta cho ngươi phân tích. Ngươi phần thắng chỉ có hắn một nửa. Cung ra rốt cuộc nhiều thế hệ là đông lăng thần tử. Cha ta, ta ca đều ở trong tay hắn. Nghe vậy, hắn càng thêm than thở, cung cần tịch, ngươi có thể hay không không cần há mồm ngầm miệng, đều là cha ngươi ngươi nương, ngươi chẳng lẽ không trước hết nghĩ tưởng chính ngươi. Nhà ta người hảo, chính là ta chính mình hảo. Nàng sảng khoái mà nói. Đến viên hắn đối nàng cực kỳ khinh thường mà thoáng nhìn, vô tâm không phổi nữ nhân. Ta là vô tâm không phổi, ngươi cũng không phải cái thứ nhất biết. Làm nàng làm ra vứt bỏ người nhà không màng sự, quá thiên vương dạ đàm. Nữ tử lại không phải chỉ vì tình cùng ái mà sinh hắn quay đầu lại nhìn nàng trong gió nhẹ nhẹ nhàng thích dí mặt nói ta cảm thấy ngươi thực yêu hắn có đôi khi lại cảm thấy ngươi một chút đều không yêu hắn ái dù sao cũng phải có vài phần giữ lại nàng nhẹ nhàng bẻ một cây thảo căn ở trong tay tùy ý mà thưởng thức nhưng là ở hắn xem ra có thể được đến nàng kia vài phần giữ lại ái nam nhân đã là ít nhất đạt được nửa bầu trời hạ ngày ấy ta thấy ngươi hồi kinh bách điều triều phượng vì thế nhớ tới ta nương khi còn nhỏ cho ta giảng quá một cái chuyện xưa cái dạng gì chuyện xưa mẹ ta nói chân chính hoàng chủ nhân đều là ở tắm hỏa trung trọng sinh ngươi vừa vặn lại luân hồi hai lần là trọng sinh người hoa tịch nhan nghe hắn nói như vậy không hiểu ra sao ngươi nói cái gì hoàng chủ nhân ngươi không biết sao thiên hạ linh sủng lấy kỳ lân vi tôn là bởi vì long không ở phượng cũng không ở nhưng là hoàng là ở ít nhất ở ta vân tộc lịch đại sử sách trung ghi lại là tồn tại quá Hoa tịch nhan ở sửng sốt thần hậu, không cấm muốn cười, Ngươi nói ta là kêu biến mất hoàng chủ tử. Nếu thật là như thế, ta sớm hội thao túng hoặc là dưỡng linh sủng linh tinh. Chính là ta sẽ không. Bởi vì nàng không phải thần tộc người. Chỉ có thần tộc người có bổn sự này, có thể bảo đảm mỗi người đều có thể dưỡng linh sủng. Làm bình thường bà tánh, cho dù là quý tộc, đều không phải có cái này dưỡng linh sủng thiên phú. Theo nàng biết, cung gia lịch đại, không có gia quá dưỡng linh sủng người. Nàng nương. cung phu nhân cũng sẽ không. Nhưng thật ra, nàng cái này đương vân tộc tông chủ phu nhân đại di mụ, hay là sẽ? Vân trần cảnh khụ khụ hai tiếng, ta Nương nếu xưng được với là thiên hạ tiên kiếm bảng xếp hạng trung thứ tám danh hạt phong, quyển dưỡng linh sủng, là một con tiên hạc. Chỉ là này tiên hạc, giống nhau linh sủng ở chủ nhân chết đi lúc sau, cũng sẽ không lại lưu tại nhân thế thượng. Ngươi nương sẽ, cho nên ngươi cảm thấy ta sẽ. Hoa tịch nhan lắc đầu, không có khả năng. Ngươi chớ quên, ta đương sẽ không. nương Nói đến nơi này, nàng kỳ thật vẫn luôn đối mẫu thân nhà mẹ để có mang nghi vấn, mẹ ta nói nàng họ Chu, vì Chu Thị gia tộc. Nay Chu Thị gia tộc, giống như cũng không phải đông lăng nơi nào vọng tộc, chỉ là bình thường gia đình giàu có. Mẹ ta nói nàng, nhiều năm trước, địa phương dịch bệnh lưu hành, Chu Thị cùng rất nhiều người ra giống nhau, bị bắt lưu vong. Khi đó, chết chết, trong nhà nàng người cơ bản đều chết mất, không có chết người, tắt mỗi người một ngả, mất đi liên lạc. Sau lại ta nương bị cha ta cứu. lưu lạc tới rồi cung gia lạc hộ mới có hôm nay ta nương là con mẹ ngươi thân tỷ tỷ nhưng là ở cùng ngươi nương tách ra về sau gặp được chính là cha ta làm cha ta nhất kiến trung tình vân trần cảnh nói chính là vân tộc sử sách ghi lại phiên bản chiếu ngươi nói như vậy ta nương cùng ngươi nương đều không phải lưu có cái gì đặc biệt tôn quý huyết thống càng không phải cái gì thần tộc người huyết thống hoa tịch nhan nói đến nơi này trong lòng cũng kiên định hắn cái gì hoàng chủ nói đến quả thực là lời nói vô căn cứ Lại nói, hắn đuôi nàng nói cái này làm gì? Hoàng chủ nhân chẳng lẽ liền rất ghê gớm sao? Có thể ghê gớm đến cái gì nông nỗi? Mị mị mắt hạnh, nàng nhất muốn biết chính là, hắn cha mẹ như thế nào qua đời, lấy như vậy cao cường võ nghệ, lại có vân tộc nội các nhiều vị trưởng lão nâng đỡ, này chết quá tuổi trẻ, quá không thể hiểu được. Nhận được nàng nghi vấn ánh mắt, là tránh cũng tránh bất quá, dù sao, đây đúng là hắn hôm nay nhất tưởng cùng nàng thẳng thắn thành khẩn nói, nói, cha mẹ ta, cứ nghe. đều là vì bảo hộ ta. Như thế nào nói? Mỗi cái yêu thần đồng tử ra đời, đồng thời muốn hút đi một cái thần tộc đồng tử linh hồn, mới có thể phá sát mà sinh. Cứ nghe, năm đó có cái yêu thần sản tử lúc sau, theo dõi ta. Ta nương lúc ấy hậu sản suy yếu, vì bảo hộ ta mệnh huyền một đường. Cha ta vì ta nương cùng ta, cùng kia yêu thần, ngươi khả năng không biết, một cái yêu thần, tương đương với ngàn vạn binh lực. Hoa tịch nhan trong lòng nơi đó, đột nhiên lạc hạ. Nghĩ đến lúc ấy nàng ở nguyệt thất điện sinh hạ tiểu thái tử ra về sau, trong cung điện đúng là âm hồn bất tán dày đặc cơ khí. Nhan nhạt phiền muộn ánh mắt, xét qua trên mặt nàng một mặt khác thường, thanh âm càng thêm thâm trầm. Năm đó, nếu không phải đông lăng thiên tử có kỳ lân hộ thân, nói vậy kia tình hình cùng cha ta cũng là không sai biệt lắm. Cho nên thần tộc nhân vi gì con nối roi không nhiều lắm, cũng chính là cái này duyên cớ, chỉ là người ngoài cực nhỏ biết bí mật này. Hoa tịch nhan ngược nơi nào đó nhảy càng thêm lợi hại ở biết cái này chân tướng lúc sau không biết vì sao ngược lại nơi nào không yên ổn thấy nàng biểu tình sắc thật không giống dĩ vãng có thể là bị kia cái gọi là yêu thần truyền thuyết dọa vân trần cảnh nhưng thật ra có chút hối hận nhảy xuống cục đá thu hồi kia không có bất luận cái gì thu hoạch cần câu nói trở về đi kia hai hải tử hẳn là tỉnh nói lời này khi mắt lam nhìn ra xa biển mây một con quạ đen hoa hoa hoa lại là bay qua vân gian nên ngang mà đi ở mẫu thân rời đi thời điểm Hai vị hoàng tử cũng không có như vậy ngủ. Giống quá hai chương tiểu nhan, giống như chiếu gương giống nhau, nằm ở trên giường mặt đối mặt. Tiểu thái tử gia đối đệ đệ nói, ta nghe nói, một mục, mục là đã bái hoa ra lão thái quân vì sư phụ, về sau, là tính toán rời đi hoàng cung sao. Chuyện tới hiện giờ, tiểu tham ăn không giấu giếm tiểu thái tử gia, gật gật đầu, đúng vậy. Ta chán ghét trong hoàng cung. Vốn tưởng rằng tiểu thái tử gia nghe được lời này, sẽ mệt hoại, sẽ thương tâm, sẽ phản đối. Nhưng là, nghiêm nhiên, tiểu thái tử ra là có bị mà đến, tới chỗ này cũng không phải vì ở đệ đệ trong miệng được đến chứng thực. Tiểu mi hơi hơi mà hơi trau cao quý tiểu trong mắt, lại là một mảnh trầm tính thong dong chi sắc, nói, mặc kệ ngươi đi đâu nhi, ngươi trung quy là ta huynh đệ.